Chương 230, Kha bị năng chết, Lưu Phong tảo trường sơ giao phòng, 1, chương 230, Kha bị năng chết, Lưu Phong tảo trường sơ giao phòng, 1, bây giờ, ba chiến ba bại. So binh mã mạnh yếu, kỵ binh dũng manh bại. So cá nhân võ dũng, bị bắt sống. So mưu lược cao thấp, nô ứng chết rồi. Kẻ thức thời mới là tuệ kiện. Đây là Kha bị năng học tập người Hán ngôn ngữ cùng chữ viết bên trong, cảm xúc sâu nhất một câu. Nhìn xem túi đầu túi đầu Kha bị năng, Lưu bị nụ cười cũng như gió xuân giống nhau, chẳng không phải hiếu sát người. Nếu ngươi thành tâm quy thuận, ta cũng sẽ không bạc đãi Tương đối Lưu bị nhân từ Lưu Phong vẫn như cũng là thiết yếu, bị ép mà hàng, định không phải thật tình. "Phu hoàng, ngươi quá mức nhân nghĩa không bằng giết chết, đổi phong mới tiên ti vương." Lưu bị khóe, chớp lấy thật tình đối đãi, Kha bị Năng lại há có thể phụ chấm. "Yến vương, không thể đăng nghi." Kha bị Năng ánh mắt tại Lưu bị cùng Lưu Phong trên thân buổi hội hội, nói, "Vậy hạ minh dám." Thân Kha bị Năng, thành tâm quy thuật, tuyệt không không trung thực. thử. "Hừ." Lưu Phong hừ lạnh, lời Lưu ai cũng sẽ nói, "Ngươi lại như thế nào chứng minh là thành tâm quy thuận? Cái này muốn đổi làm dĩ bãng?" Kha bị nâng tất nhiên bạo khởi nhưng hôm nay tình thế còn mạnh hơn người, Kha Bỉ Năng cũng không thể không túi đầu đối đầu. Nghĩ lại một lát, Kha Bỉ Năng đề nghị, "Thần có thể trợ bệnh hạ lui Tảo Trường Chí Bình, để bày tỏ thành tâm quy thuận chi ý." Lưu Phong chợt cười to, trong tiếng cười có trào phúng. Kha Bỉ Năng không hiểu, "Yến Vương cớ gì mà cười?" Lưu Phong ngừng cười âm thành, liếc mắt nhìn liếc nhìn Kha Bỉ Năng, trong giọng nói đều là xem thường, "Tảo Trường chính là Tảo Tháo hung manh nhất thiện chiến con trai, cùng cô tương xứng. Một ngày một đêm, cô bạn ngươi ba lần. Và ngươi bạn lén này, có thể tại Mạc Nam Sương Vương còn miễn cưỡng, như thế nào dám nói bừa Lưu Tảo Trường Chí Hà không biết xấu hổ. Kha Bỉ Năng im lặng, nội tâm lại nhiều hơn mấy phần cảm giác. Một ngày một đêm, bại trận 3 lần, cũng đều là thua ở cùng là một người trong tay, cái này khiến Kha bị Năng xôi sôi mới bắt đầu ngạo khí không còn sót lại chút gì. Lưu Bị lần nữa lên tiếng giải bày, tiến Vương, không thể vô lễ. Kha Bỉ Năng nếu nguyện ý quy thuật, hà có thể luôn ngữ trào phúng? Tào Chương mặc dù hung mãnh thực chiến, nhưng Kha Bỉ Năng nếu có thể xuất kỳ bất ý, cũng có lui Tào Chương cơ hội." Kha Bỉ Năng đại hỷ, vội vàng xin lệnh, mời bệ hạ chỉ điểm, thần nguyện cung nghe. Lưu Bị có chút vết vén ngắn lâu, nói, "Nếu như thế, chắp cho ngươi một kế. Bây giờ Tào Chương tại vị Nam Chi địa cùng chấm Đại Tư Mã rằng có, ngươi có thể chọn lựa tinh nhuệ vào Tào Chương đại doanh, tùy thời dẫn phát nội loạn, cùng Đại Tư Mã nội ứng ngoại hợp, nhất định đánh lui Tào Chương. Vừa dứt lời, Lưu Phong gấp giọng phản đối, "Không thể. Nếu như Kha bị năng cùng Tào Chương liên thủ, Đại Tư Mã liền nguy rồi. Đại Tư Mã vốn là tuổi tác đã cao, lại nhiều vết thương cũ, nếu rơi vào tay Tào Chương đánh bại, chắc chắn sẽ lòng dạ tiếp tụ, khó đảm bảo tính mệnh." Kha bị năng lại là hô to, "Thần, tuân bệ hạ kế sách." Yến Vương, có gì nghi ta? Lưu Phong gừ lạnh, tay một chỉ ốp thúc kiện, lưu lại ốp thúc kiện làm con tin. Ngươi như theo kế hoạch mà làm, ốp thúc kiện có thể sống, ngươi như vi phạm ngữ hẹn, cô sẽ giết ốp thúc kiện tới cửa. Ốp thúc kiện cực kỳ hoảng sợ, tiến Vương, vì sao lưu ta làm con tin? Bộ độ căn cũng có thể làm con tin. Bộ độ căn nổi cơn xanh, ốp thúc kiện, ngươi muốn chết sao? Úc thúc kiện bất hòa mà trường, ta có thể bị chất, ngươi vì sao không thể làm con tin? Hẳn là không chịu. Bộ độ căn vừa tức vừa gấp, ta sao biết các ngươi sẽ không công báo tư thủ? Diến Vương, thân tình cầu cùng Kha bị năng cùng đi, giám thị Kha bị năng Khả Bỉ Năng giận dữ, "Bà ngươi cũng xứng dám thị ta. Bộ độ căn hử lạnh, cái kia cũng so để ta làm con tí tốt." Nhìn xem ba người ở giữa cái lộn, Lưu Phong tiếng cười lạnh hơn, "Đừng tranh. Ức Chúc Kiện, ngươi cùng cô hồi doanh. Như thế nào chọn lựa tinh nhuệ vào tảo chương đại doanh?" Từ Kha Bỉ Năng cùng Bộ độ căn thương nghị. Ức Chúc Kiện bỗng cảm giác nhân sinh trở nên không có tương lai. Nhưng mà Lưu Phong ý chí là không thể ngốc định. Lưu bị mặc dù biểu hiện ra đối Kha Bỉ Năng tín nhiệm nhưng cũng đồng ý Lưu Phong đề nghị này. Khả Năng nghi nghi, với Ức Chúc Kiện bảo đảm Kiện, ngươi yên tâm, ngươi là ta có Ta lại há có thể hại ngươi, ngươi lại lưu tại bệ hạ trong doanh, đợi ta trợ bệnh hạ lui tảo trường chi binh, chắc chắn nhiều cho ngươi và bạn. Thấy Kha bị năng đều nói như thế, Úp Chúc Kiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Lưu bị lại nói, chấm sẽ cho đại tư Mã Hạ lệnh khiến cho phối hợp ngươi làm việc. Kha bị năng, chấm tiến nhiều ngươi, ngươi cũng không nên phụ chấm a. Kha bị năng đội vẳng đáp, thần, thể sống chết hiệu trung bệnh hạ. Bộ độ căn cũng nói theo, thần, nguyện bị bệnh hạ quên mình phục vụ. Lưu bị cười to, Vương, ngươi là thật lo ngại. Lưu Phong từ lạnh, tảo đã lui, phụ hoàng nói còn quá sớm. Một lát sau, Lưu bị phụ tử mang theo Úp Chúc Kiện rời đi tiên ti lại doanh. Nguy cơ giải trừ, bất luận là Kha Bỉ Năng hay là Bộ độ Can, đều thở dài một hơi. Nhưng mà hai người nội tâm cũng không như mặt ngoài giống nhau đối Lưu bị thần phụ, đều có các tâm tư. Hắn quân trong đại doanh, Úp Chúc Kiện một mặt đối phế, làm con tin cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Úp Chúc Kiện, ngươi yên tâm, chỉ cần Kha Bỉ Năng không hay lòng, cô lá sẽ không giết ngươi. Lưu Phong lệnh người mang tới rượu và đồ nhắm phân cùng Úp Kiện. Kiện buồn buồn nói, hồi Hiến Vương, ta không tin được Bộ Lộ Can. Người này vốn là cùng thân thiết. Nếu như bộ độ căn hướng Tào trương mà báo, vậy hạ kế sách sợ sẽ bị Tào Chương nhìn đấu. Lưu bị nghe xong, thì là Trần Ăn nói, Ức Chúc Kiến, ngươi không cần lo lắng. Nếu như là bộ độ căn hướng Tào trương mà báo, chấm lại há có thể cho ngươi. Ức Chúc Kiến cũng không có bởi vì Lưu bị lời nói mà cao hứng, ngược lại vẻ u sầu càng sâu. Lưu Phong nhìn ra manh mối, Ức Chúc Kiến, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là lo lắng Kha Bỉ Năng cũng sẽ đổi ý. Ức Chúc Kiến muốn nói lại thôi. Kha Bỉ Năng cũng không phải cái gì chung nghĩa hả người. Điểm này, thân là con rể Ức Chúc Kiến quá rõ ràng vì có thể trở thành một đời mới thảo nguyên bá chủ, như ngày đó đản Thạch Hoạ giống nhau hành hành mạc nam, Kha Bị Năng có thể trước bất kỳ ai siêu thần, lại sẽ không đối với bất kỳ người nào có chung nghĩa trí tâm. Nói cách khác, Kha Bị Năng chỉ để ý chính mình. Ức Trúc Kiện mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn phản ứng này, Lưu Phong cũng đoán được hơn phân nửa. Ức Chúc Kiện, ngươi biết cô tại sao phải để ngươi làm con tin sao? Lưu Phong ngữ khí trở nên ôn hòa. Ức Trúc Kiện nghi hoặc không hiểu, thiểu nhân không biết. Lưu Phong đi vào Ức Chúc Kiện phía trước, cho Ức Chúc Kiện rót một chén rượu nước, nói, bất luận là bộ độ căn hay là Kha Bỉ Năng, đều già rồi. Người này lao chấp nghiệm liền sâu, sẽ không dễ dàng thay đổi địa trạng, cô không tin bộ độ căn cũng không tin Kha bị năng, cũng không cho rằng hai người sẽ ấn phụ hoàng kế sách thành tâm đi kế. Có thể ngươi ốc chúc kiện bất đồng, ngươi còn rất trẻ, cô cũng thưởng thức ngươi phỏng vấn. Cô lưu ngươi làm con tin, không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi chung xây đại hán cùng tiên ti tương lai. Ốc chúc kiện nghe được kinh hãi, tha thứ tiểu nhân ngu muội, không biết tiến vương lời này ý gì. Lưu Phong tỏ giải, hoan hoan tương báo khi nào? Từ trước hắn mà năm, chết người đã nhiều lắm. Cô chỉ muốn sớm ngày kết thúc cái loạn thế này. Để sĩ si dân dân chúng đều có thể vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Người thân là người tiên ti phong khoáng chi sĩ, chắc hẳn cũng có cùng cô giống nhau ý nghĩ, hy vọng người tiên ti đều có thể vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Cần phải vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt, là muốn thông qua hai tay của mình sáng tạo mà không phải dựa vào cướp bóc người khác, đại hán cùng tiên ti kỹ thuật có thể bù đắp nhau, hòa thuận chung sống. Lưu Phong hướng dẫn từng bước, cho giúp chút kiện miêu tả một cái ở Trung hòa thuận mỹ hảo tương lai. Tại Lưu Phong miêu tả mỹ hảo tương lai bên trong, người tiên ti đã có thể vừa múa vừa hát lại có thể trồng trọt chân thả. Tại giữ lại 4 có phong tục không đổi điều kiện tiên quyết tiếp nhận Hán văn hóa cải tiến từ người hán trong miệng hung ác Sài Lang biến thành trên thảo nguyên bạn bè cuối cùng đều sẽ trở thành đại Hán con dân chờ chút chương 230kha bị năng chết lưu phong Ttào trường sơ giao phòng 2 chương 230 kha bị năm chết lưu phong Ttào trường sơ giao phòng 2 Lưu phong giản được sinh động thú vị cũng nghe được cú trúc kiện rất là kinh ngạc hướng tới lại thêm diệu kích thế giới Úc trúc kiện đổi phế tâm cũng dần dần linh hoạt Luận tâm kế Úc trúc hiện tại người tiên ti bên trong tính không sai cần phải cùng lưuongxo so, đó chính là một cái một cái thiên Tuy nói ra cát lượng khuyên can Lưu Phong có thể bại kha bị năng không thể giết kha bị năng, nhưng ba bắt ba thả kha bị năng về sau, Lưu Phong phát hiện kha bị năng cũng không phải là cái sẽ cam tâm tận bụng. Trùng hợp lúc này, Lưu Phong lại phát hiện kha bị năng con rể Ức Trúc kiện là cái nhân tài không thể, Rồi nảy ra để Ức Trúc kiện đem kha bị năng thay vào đó ý nghĩ. Đại Hán Tại Tiên Ti người đại diện là cần phù hợp đại Hán lợi ích mà kha bị năng cũng không phù hợp đại Hán lợi ích. Lưu bị thì là xem hiểu Lưu Phong tâm tư, từ bảo kha bị năng đại trưởng bắt đầu bất đổng vai người hiền lành hình tượng, cùng Lưu Phong hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây thật ra là đang cố ý cho Kha Bỉ Năng một cái hạng mà phục phản lấy cớ, thí dụ như không phải ta Kha Bỉ Nang phụ đại hắn bị hạ, mà là đại hán bệ hạ cao tuổi, Ti๋n Vương lại đối ta có nhiều bất mãn, ta chỉ là tại tự vệ chờ chút. Người một khi có cớ, liền dám bí quá hóa liều. Lưu Phong liên tiếp mời rượu, Ức Chúc Kiện uống đến say như chết. Tại Lưu Phong tận lực dẫn đạo dưới, Ức Chúc Kiện ngay cả Kha Bỉ Nang tại mặt Nam có mấy cái nữ nhân mấy con trai đều cho run đi ra. Lệ người đem Kiện sinh chăm sóc, Lưu Phong này mới cùng Lưu Bị tụ đầu thương nghị. mặc dù đạm tài năng không như Kha Bỉ Nang cùng bộ độ can, Nhưng thắng ở dễ dàng khống chế, chỉ cần để kha bị năng cùng bộ độ căn hợp lý chết đi, lại trợ Trúc kiện cầm quyền, phụ hoàng liền có thể lợi dụng người tiên ti tại tỉnh Châu phủ lên đại hán lá cờ. Lưu Phong Từ từ nói ra kế hoạch. Lưu Bị ngữ khí tắc có lo lắng, người tiên ti cùng người Hán tập tính bất đồng, ngôi hổ dễ là mối họa, cũng không thể khinh thường. Lưu Phong không để ý, từ xưa đến nay, xâm phạm biên giới nguyên nhân căn bản ở chỗ triều đình mục nát lại cử chỉ thất hố, ngôi hổ mặc dù dễ là mối họa, nhưng chỉ cần tự hộ người đủ cường đại lại ân uy đáng, liền không sợ qua hoạn. Nếu chỉ là giết, người tiên ti là giết không bao giờ hết. Triển thảo nguyên tộc đàn quá nhiều. Liên ví dụ như Hung nô bị giết hết người tiên ti liền thay thế Hung nô thành mới xâm phạm biên giới. Người tiên ti bị giết hết liền sẽ có cái khác thảo nguyên tộc đàn đem người tiên ti thay vào đó, lại trở thành mới xâm phạm biên giới. Lấy đại hán trước mắt sức sản xuất cùng trình độ khoa học kỹ thuật, còn vô pháp làm được đem toàn bộ phương bắc đại thảo nguyên đều đặt vào bản đồ quân khống, dựa vào giết chóc đến tiêu trừ xâm phạm biên giới là không thực tế. Lịch Triều lĩnh đại, cũng nhiều vì thiết trí cùng loại với hộ mẫu trường nào đó uy vương đến quân khống, cho dù là danh xưng thiên khả hãn lý thế dân cũng là dùng ân uy đến lệnh người Hồ Man gì thần phục. Lưu Phong cũng giống như thế, đến nỗi nuôi hổ gây họa, Lưu Phong càng tin cố Viêm Vũ câu kia, bảo đảm có người, này quân này thần kẻ ăn thịt mưu chi. Nếu không thể mưu chi, như vậy chính quyền thay đổi bị thay vào đó là thiên mệnh như thế, cũng đừng nghĩ lấy pháp bị quất. Chẳng hạn như cái nào đó trực tiếp dẫn đến ngũ hồ loạn chính quyền, bị người xóa mạ ngàn năm cũng là tự làm tự chịu. Tự Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh lưu truyền về sau, cơ bản liền sẽ không có bạn thế một chiều khả năng, không có bạn sự này liền đừng ngồi không an bám. Nếu như bảo đảm không được quốc, này quân thần kẻ an thịt hẳn là nghĩ thêm đến chính mình vấn đề mà không phải quy tội dân chúng. Đối với dân chúng mà nói, bảo đảm chỉ là thiên hạ thương sinh, dân tộc văn hóa hương thịnh, diệt vong, mà không phải một cái mục nát chính quyền. Lưu Bị nhưng thật ra là không thích người tiên đi. Thi. Tại Vũ Châu gia đời Lưu Bị, từ nhỏ liền nhận xâm phạm biên giới ảnh hưởng, ý nghĩ tự nhiên cùng Lưu Phong hơi có bất đồng. Bất quá, Lưu Bị không có can thiệp Lưu Phong quyết định. Lưu Bị đều 60 tuổi mấy, Cao Tháo tại ở độ tuổi này cũng bước vào con tài. Tương lai từ đầu đến cuối được giao cho Lưu Phong Lưu Thiện đời này người. Lưu Bị vừa mới chỉ là lo lắng Lưu Phong năng đỡ khúc kiện là tại nuôi hổ gây hoạn có thể nghe Lưu Phong phía đối diện hoàn toàn cơn phân tích về sau, Lưu bị lại buông xuống lo lắng. Có Lưu Phong tại, Tiên Ti ngay tại trong khống chế. Đến nỗi Lưu Phong về sau Tiên Ti có thể hay không cũng tại trong khống chế, Lưu bị cũng quản không được quá xa. Cùng Lưu Phong tỉ mỉ sau khi thương nghị, người mang tin tức liền mang theo mật tiến đi tới bị Nam. Bất luận là Kha bị năng hay là Bộ Độ Căn, đều chỉ là Lưu Phong trên bàn cờ hai viên con rơi. Bất quá hai người cũng không hiểu biết Lưu Phong chân chính ý đồ, còn tại riêng phần mình nổi lên tiểu tâm tư. Bộ Độ Căn mặc dù mặt ngoài thần phục Lưu bị, nhưng nội tâm lại hoảng sợ tảng phi. Kết quả là đang đi tới khó xử tảo chương đại doanh lúc, bộ độ căn sớm phái người cho tảo chương đưa mật tín, mật tín thượng thanh xưng Kha bị năng đã hàng lưu bị, cũng giết tán, kỵ thượng thị nô ứng. Nhìn thấy bộ độ căn mật tín, tảo chương phản ứng cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại nhiều hơn mấy phần chảo vúng, nô chất một giới hàn môn tử, dựa vào lệnh nọ lắm cái trấn uy tướng quân, liền thượng tư lệnh đều xem thường, bây giờ lại để cho một cái bao cỏ nhi tử đi cho Kha bị năng bảy miu tính kế, thật đúng là đem mình làm thành vương tá chi tài. Tả Tà Hữu, Sở, Dương Thu, Phí Diệu, Tuân, Châu Thái, Đới Lăng hách chiêu trở văn võ trang nghiêm mà đứng. Đây đều là tà hự tại Ung Lương văn võ trung kiên, bởi vì ném Ung Lương mà tập hợp tại Tào Chương dưới trướng, chỉ vì rửa sạch mục nã. Những người này, có cương tại Tào trương giới trướng cũng có chỉ đối Tào Hự hoàng đế trung tâm. Tào trương cũng không có tận lực đi lôi kéo phân hóa. Đối Tào trương mà nói, lôi kéo phân hóa kia là Tào Phi mới có thể chơi gian trá thủ đoạn. Thân là Tào Tháo biết đánh nhau nhất con trai, Tào trương càng thích dùng thắng trận đến lệnh quế trở văn thần phục. Chỉ cần có thể đánh thắng trận, Tào liền có thể đạt được quế hoài đám người tôn kính. Bộ bộ căn luôn luân thân thiện đại nghị, chính tây tướng quân có thể thiện nói trấn an bộ độ căn sứ giả, lấy an này tâm. Đến nỗi Kha bị năng. Thử. người này thừa dịp đại nghị cùng nghị hắn chống chấp, tại Mạc Nam tùy ý làm bậy sắp nhập, thôn tính lớn nhỏ bộ tộc, càng là tự dưng công phạt bộ độ căn, tố lợi một tí người, Newton bắt trước ngày xưa đàn thành hoè. Bây giờ lại phản bội đại ngụy, ám ném Lưu Bị, càng Newton trợ Lưu Bị đến ra hại chúng ta, này tác không thể lưu. Du Sở dẫn đầu tỏ thái độ. Đối với loại này thay đổi thất thường tiên ti lại bường, giết là tốt nhất phương án giải quyết. Chúng cũng là nhao nhao phụ họa bên ngoài ngay sau đó lại nói, Lưu Bị tự cho là đặc kế, chắc chắn lệnh bị Nam Quan Vũ xuất binh phối hợp tác chiến. Quan Vũ mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng bây giờ giả mùa, nếu như có thể thừa cơ bắt giết Quan Vũ, không chỉ có thể báo ngày xưa đại tướng quân bị bắt mối thủ, còn có thể để Lưu Bị buồn mà sinh tật. Như Lưu Bị cũng chết rồi, Ngụy Hán nhất định dùng chuyện, đến lúc đó chính là Trình Tây tướng quân thu phục cung lương thời điểm. Dao chương lướt lướt trong tay dao găm, mắt có xem thưởng, Quan Vũ một giới lao phù, cô đã sớm muốn đem lấy này thủ cấp. Lưu Bị dám dùng kha bị năng đến lừa dối cô, nên Quan Vũ nhận lấy cái chết. Lập tức Tào Chương tốt xin trấn an bộ độ căn sứ giả, lại khiến cho hồi bẩm bộ độ căn, xưng chỉ cần bộ độ căn đối đại ngụy trung tâm không hay, chết cái ngu ứng còn định không được bộ độ căn tội. Đã được Tào Chương hứa hẹn bộ độ căn âm thầm vui vẻ, mặt ngoài tác giả dường như lo lắng, càng là giả ý quên căn kha bị năng, bây giờ hán ngụy tranh phòng, ta chờ kẹp ở trong đó, hoặc là vì ngụy chỗ bất hiếp, hoặc là vì hán chỗ bất hiếp, không bằng trở về mặt Nam. Kha bị năng thấy bộ độ căn cái này nhát gan sợ phiền bộ dáng, không khỏi bộ độ căn, đây là hối rồi. Đừng quên, ngươi chính là tại Lưu Bị trước mặt tuyên thệ Bộ Đậu Căn nghe xong Kha Bị Năng gọi thẳng Lưu Bị kỳ danh, không khỏi kinh ngọi, "Kha Bỉ Năng, ngươi không phải nói ngươi muốn thể sống chết hiệu trung bệ hạ sao? Như thế nào vô lễ như thế?" Kha Bỉ Năng bị di đạo, "Bộ độ Căn, ta nhất xem thường chính là ngươi cái này phó kiếp đạm bộ giáng, đối Tào Phi xung thần, đối Lưu Bị cũng xung thần, hiện tại liền tên của Lưu Bị cũng không dám gọi thẳng rồi." Bộ độ Căn hỏi do, "Đã ngươi không phải thật tâm xung thần, vì sao lại muốn đi thấy Tào Trương?" Kha Bỉ Năng cười lạnh, "Không đi gặp Tào chỉ dựa vào ngươi ta chi lực lại như thế nào có thể công phá Trường An?" Bộ Đậu Căn trong lòng còn nghi vấn. Đoại Kha Bỉ Năng lời nói không dám tin hết, như bộ độ căn ngở vực vô căn cứ giống nhau, Kha Bỉ Năng cũng đang thăm dò bộ độ căn phải trang đối lưu bị thật có trung tâm. Bất luận là thần phục Tào Phi hay là thần phục Lưu Bị, đều không phải Kha Bỉ Năng cam tâm tình nguyện. Hiện tại ở nút, chỉ là vì cầu được phản vệ cơ hội. Kha Bỉ Năng thích nghe nhất người Hán nói cố sự chính là Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật muốn ô, chỉ cần cuối cùng thành công quá trình bên trong hướng ai xương thần liền không quan trọng. Thay đổi thất thượng, ta Kha Bỉ Năng cũng không phải người Hán, làm gì tuân thủ người Hán quy củ. Hai người các thăm dò tâm tư, Mang binh đi vào Tào Chương đại doanh bên ngoài. Tào trương thì là tự mình ra doanh nên đón, Giả Úy Hoang Nên Kha bị năng đến. Kha bị năng đối chiến bại chuyện dừng miệng không đề cập tới, chỉ là công bố người tiền ti không thiện công thành, nguyện ý nghe Tào Chương chỉ huy. Đối với cái này, Tào trương cũng là giả ý nên hợp, càng là tại trong doanh xếp đặt rượu, hoan Nên Kha bị năng đến. Đồng thời, Tào trương lại lệnh Bách Hòi thừa dịp như sứ thời điểm tìm được bộ độ căn, ký cẳng hỏi thăm. Bộ độ căn thì là đem Kha bị năng ba chiến ba bại ký cẳng báo cho Quách Hoại. Lại biến mất kha bị năng lúc đến trên đường đối lưu bị vô lễ lời nói chỉ xưng kha bị năng con rể Úc trúc kiện bây giờ tại lưu bị trong doanh làm con tin kha bị năng ngày xưa tại cùng bộ độ căn bên trong huynh phủ La Hàn Minh ước thời điểm giết phủ La Hàn bất luận là vì báo thù vẫn là vì trước mắt lợi ích bộ độ căn đều chỉ nghĩ bỏ đá xuống giếng Tiên hạ thủ vi Cường nếu không bộ độ căn cũng không biết kha bị năng lúc nào sẽ đối với mình hạ độc thủ quả nhiên đang nghe kha bị năng ba chiến3 bại cùng gốcú kiện làm con tin về sau quyết hoài liền sinh ra đối kha bị năng sát ý lưu bị ba bắt bát hả rõ ràng là nghị thu kha bị năng cho mình dùng Khả Bỉ Năng lại luôn luôn có dạ tầm, lần này cũng chỉ là bị lợi dụng mới xuôi nam. Lại thêm Kha Bỉ Năng tinh nhuệ bị diệt hơn phân nửa, nâng đỡ một cái thân vị bộ độ căn rõ ràng đối Tào Uy càng có lợi hơn. Tổng hợp cân nhắc dưới, một cái chết Kha Bỉ Năng càng phù hợp Tào Uy lợi ích. Sau đó, Quách ngoại lại nhập trướng, đối Tào Trương so thủ thế. Chỉ thấy Tào Trương giả ý đứng dậy cho Kha Bỉ Năng mời rượu, sau đó tại Kha Bỉ Năng kinh ngạc phía dưới trực tiếp đem Khả Bỉ Năng cho đặt tại trên bàn. Tốt người cái Khả Bỉ Năng, dám ám ném lưu bị, nhu đồ hại ta. Tào Trương vốn là lực cánh tay vô cùng lớn, Giờ phút này lại là đột nhiên tập kích, trực tiếp đệ Kha Bỉ Năng không có nửa điểm dễ chịu năng lực. Kha Bỉ Năng cực kỳ hoảng sợ, lại nhìn thấy Quách Hoài cùng bộ độ căn cùng nhau nhập trướng, lập tức rõ ràng rồi luôn, Trình Tây Tướng Quân, nhất định là bộ độ căn công báo tư thủ, cố ý hại ta. Quách Hoài cười lạnh, ngươi nói bộ độ căn cố ý hại ngươi. Vậy ta cũng phải hỏi một chút, ngươi là như thế nào bị Lưu Phong Ba bắt ba thả, lại lại như thế nào để con rể giúp thúc tiệt lạm con tin. Kha Bỉ Năng tức giận không thôi, bộ độ căn, ngươi vô sỉ. Ngươi đừng quên, nô nhận ngươi giết. Ngươi cho rằng nô chất sẽ bỏ qua ngươi sao? Bộ độ căn hận hờ nói, "Kia là Lưu Phong già ý cùng ta một kiếm, thừa cơ mượn ta chi thủ giết nô ứng." Kha Bỉ Năng cười lạnh, "Ngươi cho rằng nô chất sẽ tin?" Vừa dứt lời, đã thấy Tào Trương trực tiếp cho bộ độ căn hứa hẹn, cô muốn bảo vệ người, nô chất tin hay không, có cái gì khác nhau? "Bộ độ căn, ngươi làm được rất tốt. Từ nay về sau, tiên tin không có Kha bị Năng Kha bị Năng tại Mạc Nam nhân khẩu thủ địa, đều là ngươi." Bộ độ căn đại hỉ, "Ta trinh Tây tướng còn che chở. Bị năng giết ta bên trong huynh phụ La Hán, có thể hay không để ta tự mình giết Kha Bỉ Năng?" Tàu trương cười to, "Đương nhiên Đây là ngươi nên được." Kha Bị Năng cực kỳ hoảng sợ, bộ độ Căn, ngươi dám giết ta, Ức Chúc Kiện sẽ vì ta báo thù." Bồ Đậu Căn cười lạnh, "Ức Chúc Kiện, ha ha, giết ngươi về sau, ta lại giảm bạo thân phận của ngươi trợ trình Tây tướng quân bắt giết quân ngũ, ngươi cảm thấy Ức Chúc Kiện còn có cơ hội sống sao?" Kha Bỉ Năng càng là kinh hãi. Bộ độ Căn giờ phút này cũng đã không định lại nghe Kha Bị Năng phế nói trực tiếp một đao liền kết quả Kha Bị Năng. Đáng thương cái này Kha Bị Năng, tự cho là đặc kế có thể tại Hán Nguy ở giữa lập lại này, nhưng lại không biết bất luận là Hán vẫn là Ngụy, đều không có đem Kha Bỉ Năng coi ra gì. Thấy bộ độ căn giết Kha Bị Năng, Tàu Trương đối bộ độ căn hoài nghi cũng biến mất. Bộ độ căn, người làm được rất tốt. Tàu Trương không tiếp tán thưởng. Bộ độ căn thì là thái độ khiêm tốn, càng tạ Tàu Trương cho mình tự tay cơ hội báo thủ. Tàu Trương lại hướng bộ độ căn hỏi thăm cùng Lưu Phong có liên quan tình báo. Bộ độ căn ngữ khí rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh sợ, chính tây tướng quân, ta mặc dù hận Kha Bị Năng, nhưng cũng thừa nhận Kha Bị Năng tại người tiên ti bên trong dũng manh thiệt chiến. Nhưng mà đối mặt Lưu Phong, trận không chỉ mấy ngàn kỵ binh dũng mãnh bị bắn giết, Kha Bỉ Năng tức thì bị Lưu Phong đạp kiếm xuống cằm, liền chà hẳn kế cũng bị tùy tiện nhìn đấu. Ngay bộ độ căn đối Lưu Phong e ngại, tao trương sắc mặt không khỏi trở nên lạnh, kia là Lưu Phong còn không có gặp gỡ cô, đợi cô giải quyết quan vũ, liền đi gặp kia Lưu Phong. Tiên phụ mối hận, cô nhất định phải chém giết Lưu Phong lấy báo chi. Dương Thu, Phí Diệu nghe lệnh, hai người các ngươi lập tức đi chợ bộ độ căn khống chế Kha mã, bộ độ căn, lại phái một người đi tìm vũ, liền xứng Kha bị Năng đang cùng cô đại chiến, dẫn dụ quan vũ đại quân ra khỏi thành. Châu Thái Hách Triều nghe lệnh, hai người các ngươi dẫn một quân mai phục tại thành vị Nam phía tây, chờ quan Vũ rời đi về sau, thừa cơ phản thành. Tao trưởng cấp tốc hạ lệnh, từng cái quân lệnh an bài thành thạo vô cùng, hai đầu lông mày bước tin càng là lệnh trúng văn võ cảm xúc mạnh trướng. Chương 231, quanh ngoài bị trạm, Lưu Phong Tào Trương lại giao phòng, một, chương 231, quanh ngoài bị trạm, Lưu Phong Tào Trương lại giao phòng, một, thành vị Nam. Giả mạo Kha bị năng thân binh tiền ti người mang tin tức, chính khóc lóc kể lệ lấy hướng Vũ cầu viện. Nhưng mà, bất luận cái này tiền ti người mang tin tức như thế nào khóc lóc kể lể Chủ bị Quan Vũ chỉ là lẳng lặng đuốt đuột dâu đẹp, phàm phật đang thưởng thức ca múa biểu diễn đầu dạo. Thằng đến tiên ti người mang tin tức uổng họng khóc khàn khàn Quan Vũ lúc này mới gọi người bưng thượng nước cấm, để tiên ti người mang tin tức nhợ hầu. Nói ta đi." Thanh âm nhàn nhạt tự Quan Vũ trong miệng chảy ra, trực tiếp để tiên ti người mang tin tức xứng sở ngay tại chỗ. "Nói ta đi, ta còn muốn nói tiếp đi cái gì? Ngươi thế nào không nói tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy mua đâu? Dám hỏi đại tư Mã đây là ý gì?" Tiên ti người mang tin tức kiên hỏi. Quan dâu cười cười, một bên tướng quân Lý Bình phất phát tay. Lý Bình hiểu ý, nghiêm nghị hơn lớn, "Đại tư mã để ngươi nói tiếp đi, ngươi là thai đi sao?" Tiên thi người mang tin tức khóc không ra nước mắt, "Ta đến cùng là đến làm gì?" Ta liền một cái nho nhỏ người mang tin tức, "Đừng đùa ta, ai nhìn xem Lý Bình rút dao động tác." Tiên thi người mang tin tức trong lòng một trận kinh sợ, chỉ có thể kiên trì nói tiếp đi. Không biết qua bao lâu, một tiểu giáo tự đứng ngoài mà tới. Bầm đại tư mã, trinh sát bắt mấy cái tiên ti hội binh. Nghe được tiên thi hội binh, tiên thi người mang tin tức đội vàng lại nói, "Đại tư mã, còn mời nhanh chóng phát binh, bị năng đại vương murdered." Vì biểu hiện ra chân thực, Tiên ti người mang tin tức càng là dập đầu xuống đất, liền huyết đều đập đi ra. Quan Vũ hí hí mắt, khoe miệng lần nữa nổi lên ý cười, đem tiên ti hội binh mang vào. Mấy cái tiên thi hội binh bị giải vào trong trướng, Huyên Huyên nói rồi một trận tiên ti ngữ. Tiên thi người mang tin tức liếc qua mọi người xung quanh, vượt lên trước phiên dịch nói, "Bẩm đại tư mã, những người này nói, Tào Chương tự mình mang binh vây Kha bị Năng Đại Vương doanh trại. Kha bị Năng Đại Vương phái tiên phong nước âm ấm xuất chiến, kết quả nước âm ấm bị chém ở dưới ngựa, những người này đều là nước âm ấm thân binh. Bây giờ bị Năng Đại Vương thủ lại doanh, tùy thời đều có thể bị Tào Chương đánh tan." Còn mười đại tư mã nhìn bệ hạ mặt, Cứ Kha bị năng đại vương một mạng. Ngay tại tiên ti người mang tin tức cho rằng có thể giấu giếm được quan Vũ lúc, nhưng không ngờ một bên Lý Bình nghiêm nghị hét lớn, "Ngươi cái này tạp tư, sáng sớm liền nhìn ngươi không thích hợp dám lựa gạt đại tư mã." Tiên ti người mang tin tức cả kinh nói, "Tiểu nhân sao dám lựa gạt đại tư mã?" Lý Bình lại là nhìn cũng không nhìn tiên ti người mang tin tức, Chuẩn Quan Vũ chắp tay nói, "Bẩm đại tư mã, ta học qua tiên ti ngữ, những này tiên ti hội bình cùng cái này, tiên ti người mang tin tức nói không phải một cái ý tứ." Cái này tiên ti người mang tin tức một mực đang khuyên đại tư mã ra khỏi thành. Bây giờ lại lấn đại tư mã không hiểu tiên tiên ngữ, cố ý lựa gạn, tội lỗi có thể chuộc. Tiên ti người mang tin tức kinh ngạc nhìn về phía Lý Bình. Cái này hàn tướng, hiểu tiên tiên ngữ. Xong. Haha. Ha. Quan Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, dọa đến tiên ti người mang tin tức lòng bàn chân phát lạnh. Đại tư mã, tiểu nhân thật không có lựa gạn. Tiên ti người mang tin tức mạnh miệng giải thích. Lý Bình cười lạnh, ngươi nói ngươi không có lựa gạn. Haha, ra đường đường đại hán phấn võ tướng quân, sẽ cố ý oan uổng một cái nho nhỏ tiên ti người mang tin tức. Đại tư mã, trực tiếp thượng đại hình đi, đối phó bậc này ác đồ không cần đại hình hắn là sẽ không chiêu. Muốn còn nghĩ ác đồ kia nếu chịu từ thực đưa tới, liền tư nhẹ xử lý, xem ra là ta xem thưởng cái này tiên ti người mang tin tức văn cố. Quan Vũ phất phất tay, vậy liền trượng đại hình đi. Tiên ti người mang tin tức xem xét Quan Vũ muốn tới thật lập tức dọa đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán, đối vàng dây dụ cầu xin tha thứ, đại tư mã, ta triều, ta không phải kha bị năng đại vương người mang tin tức, ta là bộ độ căn đại vương giới trướng. Tâm tính bằng tiên ti người mang tin tức, vị mạng sống, trực tiếp liền đem bộ độ căn bán. Tiên ti người mang tin tức không biết là Lý Bình căn bản liền sẽ không cái gì tiên tin ngữ, vừa mới chỉ là tại chơi lừa dối. Đều nói Lưu Phong miệng gạt người quỷ, đi theo Lưu Phong nhiều năm Lý Bình có thể từ tầng dưới chốt từng bước một leo đến phân võ tướng quân vị trí này, trên thân cũng có Lưu Phong dùng bình phong cách. Bình bất tiếm trá. Muốn trách chỉ có thể trách bộ độ căn chọn cái này, người mang tin tức đầu góc không tốt dùng. Đầu góc không dễ làm cái gì xứ giả. Tiên tin người mang tin tức như triệt để bình thường, đem biết đến tình báo đều run đi ra, trong đó cũng bao quát Kha Bỉ năng bị bộ độ căn chiếm biết. Quả như yến hương sở liệu, Kha Bỉ năng cùng bộ độ căn bên trong hống. Quan Vũ nghĩ đến lưu bị Phái người đưa tới mà báo, trong đó liền đoán Trừng Kha bị năng cùng bộ độ căn sẽ nội chiến, cũng suy đoán Kha bị năng vô cùng có khả năng bị bộ độ căn bản cũng bị Tào Trương 추 sát. Lý Tốn Quân, phái người đem mấy cái này Tiên Ti hội binh còn có cái này Tiên Ti người mang tin tức, cùng nhau áp hướng Yến Vương đại doanh, giao cho Yến Vương xử trí. Mấy cái này Tiên Ti hội binh cùng cái này Tiên Ti người mang tin tức, Quan Vũ Lưu Chi vô dụng. Nhưng nếu là đưa đến Lưu Phong đại doanh, vậy liền bất đồng. bị năng bị giết. chính là Kha bị năng con rể gốc chúc kiện hợp nhất vị thủy đại doanh người Tiên Ti cơ hội tốt lợi dụng người tiên ti đến công phạt Tào trường, đây là Lưu Phong ngay từ đầu liền có ý nghĩ. Bất đồng chính là, là lợi dụng lấy Kha Bị năng cầm đầu người tiên ti, vẫn là lợi dụng lấy Úc Chúc kiện cầm đầu người tiên ti. Thủ lĩnh bất đồng, hiệu quả tự nhiên cũng bất đồng. Đem người tiên ti đưa tiến về sau, quan Vũ lại hạ lệnh để toàn thành tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngoài thành tiên ti đại doanh náo động quan vũ không có đi lãnh bảo. Khi nào ra khỏi thành, cần cùng Lưu Bị cùng Lưu Phong ước hẹn công. Đến trạm vào tối, Dương Thu cùng Phí Diệu đã hiệp trợ bộ độ căn khống chế Kha Bỉ năng binh mã, lắng lại tiên ti đại doanh náo động. Thấy Quan Vũ không có ra khỏi thành, Tào Chương không khỏi hừ lạnh, Quan Vũ lao lại tiếp đảm như vậy. Quách Hoài thì là đề nghị, bây giờ Kha Bỉ Năng đã chết, Quan Vũ lại chưa chúng thế, không bằng trước hết để cho bộ độ căn đi vị thủy đại doanh hợp nhất còn lại người tiên ti. Tuy nói người tiên ti không tiện công thành, nhưng cũng có mấy vạn người trợ uy. Bộ độ căn giết Kha Bỉ Năng về sau, đáp chí vừa lòng, giờ phút này cũng lòng tham vị thủy đại doanh, lúc này xin lệnh nói, nguyện bị Trình Tây tướng quân hiểu mệnh. Tào Chương thì là nhìn về phía Quách Hoài, Quách thứ sự, ngươi mang lên Dương Tu phí rượu nhị tướng cùng bộ độ căn đi. Người tiên ti tuy nhiều, Nhưng nếu không có lương tướng trí giả thông mình, đối mặt Lưu bị phụ tử lúc cũng khó có phần thắng." Quách Hoài lĩnh mệnh nói, "Ta cũng đang có ý này. Ta dẫn người tiên ti kiềm chế Lưu bị phụ tử, chính tây tướng quân có thể tùy thời cầm xuống thành Việt Nam, gặp lại sư trưởng an. Cùng tao chương thương nghị cụ thể chi tiết về sau." Quách Hoài liền dẫn Dương Thu Phí rượu cùng bộ độ căn chờ chúng, lại đi vị thủy đại doanh trở về. Mà tại Quách Hoài chờ người trở về trong lúc đó, tiên ti hội binh cùng tiên ti người mang tin tức thì là sớm một bước bị bắt giữ lấy Lưu Phong trong đại doanh. Úp Chúc Kiện nhận ra tiên ti người mang tin tức là bộ độ căn người bên cạnh, lại tự tiên ti hội bình bên trong hiểu được đến Kha Bỉ năng bị giết, bộ độ căn mang theo hủy tướng khống chế đại doanh, Úp Chúc Kiện lại kinh lại sợ. Đồng thời lại có may mắn, nhưng nếu không có lưu tại Lưu Phong trong doanh làm con tin mà là đi theo bộ độ căn đi gặp Tào Trường, Úc Chúc Kiện cũng phải như Kha Bỉ năng giống nhau bị giết. Kiện, này liền mặt, Kiện, quả không có nhìn người, ngươi thật sự có làm tiên ti đại vương chất. Đối với Kiện hiệu chung, Lưu Phong tự nhiên là mừng rỡ như thế. Chương 231, quanh ngoại bị trạm, Lưu Phong Tảo Trương lại giao phòng, 2, chương 231, quanh ngoại bị trạm, Lưu Phong Tảo Trương lại giao phòng, 2, Kha bị năng chết dị thượng thuận lợi, thuận lợi đến Lưu Phong cũng nhịn không được vô an án án dương. Bộ độ căn giết Kha bị năng, cái này so Tảo Trương trực tiếp giết Kha bị năng hiệu quả càng tốt hơn. Cho ngươi thời gian một ngày, cô muốn bị thủy đại doanh ba vạn tiên ti, tất cả đều tối đầu. Lưu Phong nữa khí nghiêm một chút, Ức Chúc Kiện có chút kinh hãi, thời gian một ngày, có chút bội bảng. Con vương bao nhiêu thà thứ mấy ngày. Lưu Phong nhẹ nhàng đầu, Ức Kiện không phải cô đơn đối với người quá nghiêm khắc. Bộ độ căn giết kha bị nàng, Tào Trương chắc chắn phải người hiệp trợ bộ độ căn tiếp quản vị thủy lại doanh. Ngươi nếu không thể trong vòng một ngày khống chế lại doanh, cái này ba vạn tiền tiên ti chưa hẳn liền sẽ nghe người hiệu lệnh, thuận ngươi sương, nghịch người vòng, cô sẽ phái người giúp người. Tại đối đại tiên ti trên thái độ, Lưu Phong cùng Tào Trương lạ thường nhất trí. Giết chết nhất có giá tâm kha bị Năng về sau, Lưu Phong lưu lại dễ dàng khống chế gốc xuất hiện, Tào Trương lưu lại dễ dàng khống chế bộ độ căn. Chân này hắn nghị tranh đoạt bên trên, Lưu Phong cùng là đất, người tiên ti là cá. Đáng thương kia kha bị nàng cho là có thể xôi nam thu lợi, lại không biết sớm đã bị bưng lên bàn ăn. Tiểu quốc người giả bị đụng đại quốc, từ xưa đến nay chính là chầu chấu đa xe. Úc Chúc Kiện vốn là đối Lưu Phong có en ngại cùng kính phục, giờ phút này nghe được bộ độ căn muốn tới đoành, lại không dám lại có mang may mắn. Thừa dịp bộ độ căn chưa đến, Úc Chúc Kiện đội vàng trở về vị thủy đại doanh, đem bộ độ căn liên hợp tạo chương sát hại Kha Bỉ Năng một chuyện đem ra công khai. Có tiên ti hội binh cùng tiên ti người mang tin tức làm chứng, lại thêm Kiện là Kha Bỉ Năng con rể, Kha Năng bộ hạ cũ nhao nhao để cử Úc Trúc Kiện vì mới thủ lĩnh. Lại tại đặng ngai cùng Thạch Bao hiệp dưới, Úp Chúc Kiện chu sát bộ độ căn tại trong doanh thần tín, đem bộ độ căn binh mã cùng kha bị năng binh mã đều nắm giữ trong tay. Mẹn mẹ một ngày, liền công chế tiên ti đại doanh. Tốc độ này, liền chính lúc Úp Kiện đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối Lưu Phong e ngại cùng kính phục chi tâm cũng càng sâu. Đặng Tham Quân, Thạch Tham Quân, tiếp xuống nên làm như thế nào? Úp Chúc Kiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tham Đẳng Ngãi cùng Thạch Bao, hai người này mặc dù chức vị không cao, nhưng là Lưu Phong tâm phúc, Úp có chút kiêu lễ. Đẳng Ngãi ít mà ý nhiều, giải Thạch Bao thì là bổ sung kỹ càng, Tự nhiên là giúp ngươi giết bộ độ căn, thân là con rể ngươi vì ngươi nhặt phụ báo thủ, cái này 3 vạn tiền ti liền sẽ lấy ngươi ức chúc kiện vi tôn. Ức chúc kiện nghe được vui vẻ, như Thạch Bao lời nói, giết bộ độ căn về sau, ức chúc kiện liền có thể triệt để để kha bị năng bộ hạ cũ thần phục. Ngụy Ý nghe hai vị tham quân dặn dò, ức chúc kiện tư thái hạ rất thấp, đặng ngãi lại nói, quân địch ở xa tới, kiến sức, bố trí mai phục, lấy dẫn, đợi cơ hội. Thạch Bao cùng đặng ngãi ở trung thời gian lâu dài, có thể nghe rõ đặng ý tứ, ức kiện thì là nghe được có chút độ. Mặc dù gốc trúc kiện học đại hán ngôn ngữ vẫn tự, nhưng đối như thế tinh luyện binh pháp môn lý, cũng không thể lý giải. Thạch Bao lại giải thích nói, bộ độ căn độ ba đến khống chế lại doanh, một đường chắc chắn nhẹ binh đi nhanh, ta chờ tại này phải qua bố trí mai phục, liền thừa dịp này quân lực mỏi mệt thời điểm, đem này đánh bại. Lý giải không được cũng không quan hệ, chỉ cần nghe ta ngang bằng lệnh là được. Ức Trúc Kiện nhí nhí, cái hiểu cái không, dứt khoát trực tiếp liền không nghĩ. Đặng Ngãi cùng Thạch Bao làm sao hạ lệnh, Ức Trúc Kiện liền làm sao chấp hành, có bên ngoài đưa đại não tại cũng không cần chính mình mang đầu óc. Lúc này, Đặng cùng Thạch Bao phân phối chiến thuật, Từ đặng ngai cùng Úp Chúc Kiện dẫn binh bố trí mai phục, thạch bao tắc dẫn binh ở phía sau vì chi biển để phòng bất trắc. Cùng lúc đó, đặng Ngãi lại phái người cho Lưu Phong báo đưa chiến thuật phương án, vi che giấu hai mắt người. Quách Hoài để bộ độ căn bản đêm khẩn cấp hành quân, muốn tại bình minh trước hoàn thành đối tiên ti đại doanh công chế. Nếu như thay cái đối thủ, Quách Hoài thiết kế là không có vấn đề gì. Vịnh quý thần tốc, thừa dịp đối thủ không có kịp phản ứng trước đó hoàn thành đối tiên ti đại doanh công chế, mới có thể ra này bất ngờ. Đáng tiếc, Quách Hoài muột một bước, Lam Úp Kiện phục binh xuất hiện, tuyên bố muốn báo thủ cho Kha bị năm em chút đem bộ độ căn dọa gần chết. Ức Trúc Kiện như thế nào biết Kha Bị Năng chết rồi. Bộ Độ Căn lại kinh ngờ nghi. Bên này mới giết Kha Bị Năng, Ức Trúc Kiện một con tin không chỉ đã biết Kha Bị Năng tin chết còn mang binh đến bố trí mai phục. Quách Hoài thì là sắc mặt xác nhận ngươi phái đi thành bị nam người mang tin tức làm phản nếu không Lưu Phong tuyệt đối không thể biết Kha Bị Năng đã chết. Bộ Độ Căn sắc mặt chóng nhận, muốn nói lại thôi. Ức Trúc Kiện xuất hiện ở chỗ này, Lưu Phong cũng sẽ không cách quá xa, mau lui. Quách Hoài phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra ứng đối. Thấy Bộ Độ Căn còn tại mận ra, Quách Hoài không khỏi một roi quất hướng Bộ Độ Căn. Còn tại sững sờ cái gì? Hạ lệnh a. Bộ độ căn lúc này mới kịp phản ứng, đội vanguard hạ lệnh triệt binh. Chỉ là cái này người tiên ti quân kỷ cùng người Hán quân kỷ nhưng khác biệt, không phải bộ độ căn hạ lệnh triệt binh liền có thể tùy tiện triệt binh. Một bộ phận người tiên ti càng là tụ vùi lỗ đoán, một hồi để chúng ta ban đêm khẩn cấp hành quân, một hồi để chúng ta lập tức triệt binh, quá tra tấn người. Thật sự là đám rất rủi. Quách Hoài thấy người tiên ti kêu loạn trực tiếp chào hỏi Dương Thu, phí rượu, dùng ngựa liền hướng sau đi. Vừa muốn lui ra chiến trường, phía sau một tướng dẫn binh cản đường, chính là Ngụy Diên. Quách hoài Hôm nay còn trốn nơi nào? Ngụy Diên tại Lũng Hữu liền cùng Quách Hoài giao thủ qua, Quách Hoài cũng biết rõ Ngụy Diên bản sự. Thấy Ngụy Diên cản đường, Quách Hoài cũng không chậm trễ, hạ lệnh đám người theo ta chủ sát, không thể hàm chiến. Ngụy Diên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh chúng quân bắn tên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không có tiện nghi như vậy. Đỉnh núi, Lưu Bị cùng Lưu Phong dụp ngựa mà đứng. Nhìn phía dưới chiến trường ánh lửa, Lưu Bị trong giọng nói có tán thưởng, bị năng, tái dẫn kiện, căn, kiện thành ti đại vương, không chỉ xâm phạm biên giới ý còn có thể dẫn làm trợ lực cùng thế hệ nguy nguy. Cái này kê ly gián dùng đến rượu a?" Lưu Phong cười ha ha, thái ngoại tiên ti không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại quen thuộc thay đổi thất thường cùng đâm lưng tranh lợi, xa rời gian phân hóa cũng là gieo gió gặt báo. Nhưng mà tiên ti thủy chung là tiên ti, cho dù gốc trúc kiện đối đại hán có tâm mang sợ hãi, cũng khó có thể tùy tiện từ bỏ tiên ti quý tộc không làm sản xuất yêu thích cướp bóc tính nết. Chờ này chiến kết thúc, liền chọn lựa bộ phận tiên ti thiện kỵ sĩ người, thành lập đột kỵ niệp võng, nghi, đem những người này cùng tiên ti tiên ti triệt để phân chia ra tới tiếp đi thi đồng dạng chia lên tầng cùng hạ tầng. Thượng tầng không thỏa mãn tại hiện có xa xỉ tùy tiện cơ bốc, hạ tầng dân chăn nuôi đồng dạng trải qua không bằng chó sinh hoạt. Làm tộc đàn mâu thuẫn quá mức lại không thể triệt để đem đối phương tiêu diệt lúc, liền có thể đem này chuyển biến làm giai cấp mâu thuẫn. Ở phương diện này, Lưu Phong đã rất có kinh nghiệm. Lưu Phong dòng chính binh mã, cơ bản đều là người Hán cùng không phải người Hán tộc đàn hỗn hợp, tại Lưu Phong ân uy dưới, ở chung cũng cực kỳ hòa hợp. Đối với cái này, Lưu Bị cũng tỏ vẻ tán thành. Tuy nói Lưu Bị ngay từ đầu không đồng ý Lưu Phong đến Trường An, nhưng Lưu Bị cũng không thể không thừa nhận Lưu Phong tự vào trưởng an sau một loạt chiến thuật tương đối, đều so với mình dự đoán phương án muốn lưu tú. Phía dưới chiến đấu cũng không có duy trì quá dài, vốn là dùng khỏe ứng mệnh, lại thêm Quách Hoài thấy tình thế không ổn trực tiếp liền mang theo Dương Thu, phí rượu chờ người chiến binh, bộ độ căn căn bản ngăn không được khúc Trúc kiện công sát. Bộ độ căn, ngươi cũng có hôm nay. Tại bộ độ căn kinh ngạc phía dưới, khúc chúc kiện một đao rơi xuống, đem bộ độ căn chém giết. Hơn người thấy bộ độ căn chết rồi, càng là kinh hoàng. Têu loạn hội binh lại phóng tới Quách Hoài người, để cùng Ngụy liệu thế lực ngang nhau Ngụy trong nháy mắt rơi vào hạ phòng. Ngụy nắm lấy cơ hội, triệu lệnh toàn quân một kích. Một lát sau, ước chúc kiện cùng đặng ngãi cũng dẫn binh sau này phương đánh lén mà đến, trước sau giáp cầu dưới, nguy quân càng khó ngăn cản. Quách Thứ Sử, đi nhanh. Dương Thu cùng Phí Diệu bảo vệ quách hoài, chỉ đem hơn 10 kỵ phá vây mà đi, đến nỗi còn lại binh mã, Dương Thu cùng Phí Diệu cũng không lo nổi. Ngụy Diên không có truy kích, chỉ là thét ra lệnh chúng quân vây rết còn lại 10 binh. Nhìn bên cạnh không đến 20 kỵ, quách hoài buồn tử tâm đến, chưa từng nghĩ lại bên trong Lưu phục, không chỉ không thể khống chế tiên ti lại còn tổn thất mấy trăm binh sĩ. Phí Diệu lơn, là chuyện thường binh gia có thứ xử chớ có đau buồn, chờ trở về đại doanh về sau, chỉnh bình tai chiến. Dương Thu cũng quên đủ, này chiến không phải bắt thứ xử mưu đồ thất bại, mà là bộ độ căn người mang tin tức làm phản để Lưu Phong tiểu nhi sớm biết được Kha bị năng bị giết, không phải chiến chi tội, Trình cây tướng quân định cũng sẽ không trách tội ta trở. Thương nghĩ gian, chợt nghe được một trận tiếng chiêng chống kịch liệt vang lên. Đối diện một quân đánh tới, chính là đường vòng mai phục nô ban. Không nghĩ tới lại để ta thành này lại công. Nô ban vung thương cười to, chúng quân nghe lệnh, bắt giết huy tật. chờ người tất cả đều biến sắc. Nơi này, vậy mà còn có phù binh Sau nửa canh giờ, khúc chúng kiện dẫn theo bộ độ căn đầu người tới gặp Lưu Phong. Trải qua trận này, Kha bị năng, bộ độ căn tuần tự bảo mình, mấy bạn tiên ti xuôi nam, kết quả sau cùng là Lưu Phong một người an tận thắng quả. Sau đó, Ngụy Diên, Lô Ban cũng lần lượt thu binh hồi doanh. Ngụy Diên mặc dù được không ít tinh kỳ cùng hàng tốt, nhưng chạy quách hoài, dương thu cùng phí rượu. Lô Ban thì là vận khí không tệ. Trừ bỏ lực giá trị cao nhất Dương Thu lên kỵ pha bay, phí rượu bị loạn tiễn bắt trực tiếp bị sống. Quách Hoài có thể hàng. Dương bị lên lòng yêu tài. Ngày xưa Hán Trung chi thời gian chiến tranh, nếu không phải quét hoài kịp thời để cử chương hợp thay thế Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo đều không có cơ hội vào Hán Trung cùng Lưu Bị giằng co. Càng là có tài năng người, liền càng dễ dàng nhận đối thủ ưu hái. Tào Tháo là như vậy người, Lưu Bị đồng dạng là như vậy người. Ta chịu đại mỹ ân trọng, há có thể đầu hàng Ngụy Hán? Có thể mau giết ta." Quách Hoài cổ nghiêng một cái, ánh mắt cùng ngữ khí đều có đối Lưu Bị mật thị. Lưu Bị ám đạo đáng tiếc, lại nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong khe khẽ khẽ lắc đầu, một cái ném ung châu ung châu thứ sử, không đáng phụ mạng lấy lễ triều có thể chi lấy toàn kỳ danh. Nửa câu đầu là tại rèm phá quái, bỏ đi lưu bị tiêu hàng tri tâm. Nửa câu sau thì là trực tiếp quyết định đối phách quái xử trí. Lưu Phong hiện tại gặp được Tào Nghị danh tướng, trên cơ bản liền một cái thái độ, giết. Mãn sủng có thể giết, quái hoải cũng có thể giết. Bây giờ quái hoải chúng Lưu Phong tinh kế, lại không thể như Dương Thu giống nhau đạt thoát, tử vong là quái Hoài duy nhất của về. Lưu Phong cũng không muốn thả hổ về rừng, còn sót lại hậu hoạn. Dù sao, lần này có thể bắt sống đến quái Hoài đơn thuần vui mừng ngoài ý muốn. Lưu Phong đoán được sẽ phái người tới tiếp quản tiên ti lại không có đoán được đến sẽ là quái Có đôi khi vận khí đến chính là như thế lệnh người mừng rỡ. Giống như Quan Độ Tào Tháo gặp được Hứa Du, Đoạt Nam quận Lưu Ngô gặp được Mi Phương, trường hợp ngàn giằm cứu Lung Hưu gặp Mã Đắc. Ngạc nhiên đến, luôn là người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng tiếc, Lưu bị thầm than một tiếng, không tiếp tục mở miệng chiêu hàng. Không bao lâu, đạo phủ thủ đem Quách Hoài đầu người đưa vào trong chướng. Lưu bị trong lòng không đành lòng, lại hạ lệnh đem Quách Hoài hậu táng lấy đó đối hiện tại tôn trọng. Kha bị năng, bộ độ căn cùng Quách Hoài đều chết, phù hoàng là hội trưởng An vẫn là đi thành bị nam. Lưu Phong chiến ý giàu Lưu Bị nghĩ đến Tào Tháo ngày xưa câu kia bán giày sá nhi, trường làm nghĩa tử cự như công hồ. "Đợi hô ta vảng cần đến, lệnh cách chi," cười nói, "tự nhiên là đi thành Bị Nam, chớ cũng muốn nhìn xem, tiến Vương cùng Tào Trương, đến cùng ai cản rũ mạnh." Lưu Phong cũng cười nói, "Nếu Tào Tháo chết rồi, chỗ ấy thần liền lấy Tào Trương thủ cấp, để Tào Trương đi dưới mặt đất chuyển ủng cáo Tào Tháo, hoàng tu nhi không như cha hoàng chi tử." Mặc dù Tào Tháo chết rồi, nhưng Lưu Bị đối với Tào Tháo cái này cả một đời đối thủ vẫn luôn là trong lòng còn có so đấu chi tâm. Nhất là đến Lưu Bị ở độ tuổi này, số bao lâu không quan trọng không có tiếp nối trọng yếu nhất. Lưu Phong lâu theo Lưu Bị, có thể xem hiểu Lưu Bị tâm tư. Tuy nói cùng Tào Chương chính diện so với ai khác càng dũng mãnh có khinh thân mạo hiểm hiềm nghi, nhưng nếu như có ý tưởng này chính là Lưu Bị, Lưu Phong là sẽ không cử tuyệt. Muốn kích Tào Chương xuất trận, còn phải giải lời đồ đại. Nghĩ tới đây, Lưu Phong triệu tập một nhóm mật thám đi đầu đi tới mặt Nam thành nhiệm vụ chính là giải như là nhìn trung thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Lưu Phong cùng Tào Chương, đều lấy dũng lực lấy zưng. Ngày xưa Hán Trung chi thời gian chiến tranh, Tào Tháo sợ Lưu Phong chi hộ uy, gấp điều Tào Chương vào Hán Trung giúp lệnh Tào Trương đánh với Lưu Phong một trận. Tào Trương bị Tào Phi ngôi nốt mấy năm, kém xa Lưu Phong nhiều vậy. Loại hình lời nói thuật. Sau đó, Lưu Phong lại lệnh thúc chúc kiện chọn lựa 2000 tiền ti kỹ tốt, thành lập đột kỵ niết phòng, phân biệt từ đặng ngãi cùng thạch bao chỉ huy. Cũng không phải Lưu Phong không muốn càng nhiều, mà là Lưu Phong chọn lửa cái này 2000 đột kỵ niết phòng, cơ bản đều là thân phận đặc thủ. Nói cách khác, cái này 2000 đột kỵ cơ bản đều thuộc về tiền ti bên trong dân đen, tức người tiền ti cũng bị cướp bóc người hàng nữ tự sinh ra. Dù đáng người này vì đột tổng, lại càng dễ lôi kéo cùng cảm hóa cũng không sợ học xong người Hán binh pháp chiến thuật sau sẽ lớn mạnh tiến đi. Ti. Lưu Phong cũng không có ngốc đến đi bồi dưỡng một đám đối người Tiên Ti thân phận có cực mạnh thuộc về tâm người Tiên Ti. Để nặng ngai cùng Thạch Bao Chỉ Huy, cũng là tại cho hai người rèn luyện cơ hội. Hai người đều nhanh 30. Cái này muốn đổi làm ra thân cao đã sớm thống binh nhiều năm. Xa không đề cập tới, giống như Lưu Phong, thân là con trai của Lưu Bị, Lưu Phong chừng 20 liền dẫn binh chinh chiến, cho đến tận này đều chinh chiến 16 cái đầu năm. Trống binh tác chiến, Thiên Phú mặc dù rất yếu, nhưng chinh chiến niên hạn cũng rất trọng Phú chỉ có thể đại diện đầu góc linh hoạt Giống như Mã Tắc, cho dù là ra cát lượng cũng sẽ hướng Mã Tắc linh giáo binh pháp, nhưng mà Mã Tắc lại vô trình chiến kinh nghiệm, hưởng công linh hoạt não tự hòa ra cát lượng trở mong. Đem mọi việc an bài thỏa đằng sau, Lưu Phong cùng Lưu Bị mang lên chư quân sĩ, dùng ngựa thẳng vào thành Việt Nam. Bởi vì Lưu Phong tận lực an bài mật thám giải lời đồn đại, chờ Lưu Phong cùng Lưu Bị đến lúc, lời đồn đại sớm đã chuyển đi hỗn náo. Chương 232, Đấu tướng đầu Binh, Lưu Phong tảo chương 3 giao phòng, 1. Chương 232, Đấu tướng Đậu Binh, Lưu Phong tảo chương 3 giao phòng, 1. Bán giải chi tử, cô quá đáng. Cô thể giết chi Mặc dù chỉ là cũ phép khế tướng, nhưng Tào Trương vẫn như cũ chúng kế. Chư Tào Trương bản thân không phục Lưu Phong bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Quách Hoài cùng phí rượu bỏ mình để Tào Trương quân uy nghiêm trọng là khó. Bắt đầu liên thất bại, chết vẫn là Quách Hoài như vậy trọng lượng cấp nhân vật. Đối Tào Trương tiếng chất vẫn cùng theo lời đồn đại xuất hiện, thậm chí còn có lời đồn đại rằng Tào Trương cùng Quách Hoài bất hỏa, cố ý đưa Quách Hoài đi chết. Tào Trương nhất định phải lấy Lôi Đình thủ đoạn đến ổn định quân tâm, mà muốn ổn định quân tâm trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương thức chính là tiếp nhận Lưu Phong chiến. Chỉ cần chính diện đánh tan Lưu Phong Các thầy lời đồn đại cùng hãm hại đều đem tan thành mây khói. Tao trưởng quyết định không có đạt được nhất trí phụ họa. Nguyên Lung Tây quân thái thú Du sợ quên căn nói, "Trình Tây tướng quân, cái này chỉ sợ là Lưu Phong quý kế, cần cẩn thận ứng đối, không bằng tạm hồi Lâm Tấn mới quyết định." Hồ Tuấn cũng nói, "Bây giờ quét thứ sự chiến tử, quân tâm bất ổn, lúc này đánh với Lưu Phong một trận, thắng bại khó lường, không bằng tạm lánh núi nhỏ, lui giữ Lâm Tấn mà đối đãi thời cơ." Trú tướng trong trưởng có nhiều phụ hòa người. Thế thế, tao trưởng cả nói, "Các nam nhi, lại e sợ chiến như phụ nữ." Thắng bại là chuyện thường binh gia, Lưu Phong may mắn thắng một trận, các ngươi liền muốn để cô tránh hắn phòng mang. Tao Trương khí thế há nhiên, Du Sở chờ người mặc dù khổ khuyên, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được Tào Trương phải chiến quyết tâm, càng là nghiêm lệnh đám người lại có lời lui người, chẳng ngoài trướng. Du Sở cùng Hồ Tuân đã song song đồng hành, chính gây tướng quân đã bị phẫn nộ che đậy lý trí, nếu không thể ngăn cản, người ta tính mệnh chỉ sợ khó đảm bảo. Du Sở lo lắng, kẻ làm tướng, tối kỵ hành động theo cảm tính. Tuy nói Tào trước kia chiến tích không tệ, nhưng bây giờ đối thủ là thanh danh không tầm thường Lưu Phong. Mấy năm này càng là đánh nhiều thắng nhiều, gió thổi cổ dạng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, là không thể có mảy may lơ là sơ xuất. Hồ Tuấn thăng nhẹ, chính đại tướng quân luôn luôn chuyên quyền độc đoán, Quách Thứ Sử tại lúc còn có thể bằng vào tư lịch cùng y bạo quyền can, bây giờ Quách Thứ Sử bất hạnh chết tử, bằng người ta chờ người, đều không có quen can tư cách. Quách Hoài là trước cung châu thứ sử lại đi theo Tào Tháo thời điểm lại nhiều lập chiến công, cũng dữ sợ, Hồ Tuấn như vậy loại trung tầng là hoàn toàn khác biệt. Như thế, phải làm sao bây giờ? Du Sở ngửa mặt lên trời thở dài, chớp mắt thật lâu. Tuấn đề nghị, không bằng vẫy người đem nơi đây tình báo đưa cho Đồng Quan Tạ Tướng Quân, Tạ tướng quân như nghiệm quách thứ sự ngày xưa tiến tự tri tình, có lẽ có thể vì quách thứ sự bảo thủ. Du sợ túi đầu suy tư. Trường hợp vốn là hàng tướng, mặc dù một mực đi theo Tào Tháo Nam chinh Bắc chiến, nhưng tại Hán Trung Chi trước khi chiến đấu cơ hồ đều là lấy phó tướng thân phận theo quân. Hán Trung Chi chiến hạ hầu nên chết tử, là quách hoài dẹp bỏ nghị luận của mọi người tiến tử trước hợp, này mới khiến trường hợp có cơ hội một mình đảm đương một phía. Tào Chương Đồng Lúc, cũng là quách qua lại Lâm Tấn cùng Đồng quan khơi chồng con hệ. Bây giờ quách hỏi thứ tự, trường hợp bất luận thấy thế nào đều không nên sẽ thờ ơ đề nghị của Hồ Tuân, đạt được dư sở tán đồng, vì kế hoạch hôm nay, chính diện quên can trình Tây tướng quân đã không khả năng, liền theo Hồ tướng quân kế sách, ám mời Tả tướng quân nhượng trợ. Bởi vì Tào Chương không chịu tránh Lưu Phong phang mang, ướp chiến chiến thư rất nhanh liền đưa đến thành vị Nam bên trong. Nhìn xem Tào Chương ước chiến sách, Lưu Phong chỉ là liếc qua liền tư trả lời ứng chiến. Quan Vũ không hiểu, dưới mắt ta quân chính giá trị phòng, làm gì lại cùng trước trận đấu tướng. Lưu bị cười không nói. Lưu phong thì là nói ra sớm đã nghị kỳ lý do, Tào trước trận đấu tướng là nghĩ an ổn quân tâm. Một khi Tào trương không thể thắng, quân tâm liền sẽ càng thêm tắc tác, đến lúc đó đuổi bình đánh lén, làm ít cũng to. Quan Vũ mặt có hồ nghi, trực giác nói cho Quan Vũ, Lưu Phong Lợi nói là dạ. Đều là lãnh minh nhiều năm lão tướng Lưu Phong Lợi này cũng liền có thể lừa gạt một chút trong quân người mới. Nhất là, Lưu Phong luôn luôn thiện lừa dối. Loại thời điểm này Lưu Phong sẽ ngoan ngoãn cùng Tào Chương đấu tướng, bản thân liền không hợp lý. Nếu theo Lưu Phong dĩ vãng dùng bình phong cách, ta đường đường đại hán đại tướng quân, chỉ là một cái ngủ ngủ trình tây tướng quân liền dám cùng ta đấu, ta không muốn mặt mũi sao? Quan Vũ lại nhìn về phía Lưu Bị, đang muốn hỏi thăm lúc, Lưu Bị lại mở miệng trước, "Văn trưởng, Tiên Vương Dũng mãnh, định sẽ không thua Tào Tháo chi tử." Nghe xong Lưu Bị lời này, Quan Vũ lại ngừng lại hỏi thăm, trong lòng cũng rõ ràng, không phải Lưu Phong muốn cùng Tào Chương đọ đấu, là Lưu Bị hy vọng Lưu Phong cùng Tào Chương đọ đấu. Lưu Phong hiện tại cá nhân võ lực giá trị như thế nào, Quan Vũ cũng không phải là rất rõ ràng. Cá nhân võ lực không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trưởng thành theo tuổi tác cùng kinh nghiệm gia tăng, sẽ đang cháng niên đạt tới một cái đỉnh phong. Giống như ngày xưa cuộc chiến Bạch Mã Quan Vũ, chính bảo cháng niên lại kinh nghiệm phong phú lập nên hắn mặt tam quốc duy nhất một lần chân chính từ trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi ghi chép. Quả thật, bởi vì thiếu hồ tư liệu lịch sử, nhan lương cá nhân võ lực giá trị một mực không có chính diện thể hiện, nhưng có thể bị viên thiệu bị thác trách nhiệm tất nhiên sẽ không là cái võ lực giá trị thấp. Như nhan lương võ lực giá trị thấp, Tào Tháo cũng sẽ không chuyên môn để quan vũ đánh chủ công lại còn để Trương Liêu đánh phụ trợ. Bây giờ Lưu Phong, luận số tuổi là Tráng niên đỉnh phong, luận kinh nghiệm cái này 7 năm cơ hồ đều buôn ba qua lại ở chiến trường ở giữa. Nhất Lưu võ tướng tất nhiên cần phải có Nhất Lưu kỹ thuật, mà Nhất Lưu kỹ thuật là cần thời gian đến ma luyện. Thời gian càng lâu, kỹ thuật liền càng tinh xảo. Đồng dạng như công thuật, thương thuật cũng là như thế, đều là phải dựa vào thời gian đến rèn luyện. Quen tay hay việc, thành thạo mới biết được như thế nào dùng xảo. Lưu Phong cũng không sợ đánh với Tào Trương một trận. 7 năm trước yếu kinh châu lúc, Lưu Phong liền có thể cùng cao tuổi từ hoàng đánh cái cân sức ngang tài. Hiện tại Lưu Phong, võ lực giá trị tăng tới trình độ gì, Lưu Phong bản thân kỳ thuật cũng không rõ ràng. Đại hán thế hệ trước như Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân Hoàng Trung Mã Siêu, Lưu Phong không có đánh qua, cho dù đánh cũng chỉ là đang khi dễ Quan Vũ chờ người cao tuổi. Mới một đời cũng đều không có Lưu Phong có thể đánh. Mặc dù là lưu bị ý nguyện, nhưng Lưu Phong cũng muốn biết cùng tạo Trường so sánh, ai mới là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Trên chiến trường, không phải là nhất định phải chỉ độc não không nghỉ lại bó. Tranh chiến chính là e sợ chiến. Một khi e sợ chiến, liền dễ dàng ảnh hưởng tâm tính, tự tin bắt nguồn từ chiến tích. Mà tự thượng dung đến nay, Lưu Phong đại chiến tiểu chiến đều là đánh nhiều thắng nhiều, trải qua thời gian dài sục dưỡng tự tin cũng làm cho Lưu Phong không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đơn đấu về đơn đấu, Lưu Phong cũng sẽ không chỉ vì đơn chuẩn bị. Tại thành vị Nam Hán quân mặc dù là quan vũ đang chỉ huy, nhưng kỳ thật đều là Lưu Phong dòng chính. Như Bư Bình, Lý Bình Nhị tướng, cùng Lý phụ, Đạm Hiền, Vương Đương, La Tín, thư Hà lực mấy chục chiến tướng, đều là Lưu Phong tập kích bất ngờ trưởng an lúc mang theo tin huệ. Đều là dòng chính tướng sĩ, dùng tự nhiên là thuận tay hơn. Lưu Phong muốn làm sao đánh, chúng tướng đều có thể chính xác lĩnh hội Lưu Phong dụng ý quan vũ thì là trực tiếp cắt chiến bố chỉ quyền giao cho Lưu Phong, đây cũng là Lưu Bị ý tứ. Lưu Bị muốn nhìn cũng không chỉ chỉ là Lưu Phong cùng tạo trương cá nhân võ dụng so đấu, còn có thống binh tác chiến thượng so đấu. Lưu Bị muốn nhìn là Lưu Phong có thể toàn phương vị nhìn phép Tào Chương. Theo từng cái quân lệnh chuyên đạn, thành vị Nam Hán quân bắt đầu nhanh chóng điều động phân phối. Lưu Bị cùng Quan Vũ toàn bộ hành trình không có nhúng tay. Đến ước chiến ngày đó. Chương 232, đấu tướng đầu binh, Lưu Phong Tào Chương 3 giao phòng, 2, chương 232, đấu tướng đấu binh, Lưu Phong Tào Chương 3 giao phòng, 2, Lưu Bị cùng Quan Vũ thì là ở trên thành lầu bảy xuống rượu ngon. Một bên xem cuộc chiến, một bên uống rượu. Mà tại dưới cổng thành, Lưu tác dẫn một vạn dòng chính tinh hụy, trận mà đối đãi. Đối với phòng thủ phương mà nói, ra khỏi thành tác chiến trận khác nào từ bỏ thành chỉ phòng thủ ưu thế, tình huống bình thường là sẽ không như thế. Nhưng nếu bức tin có thể ra khỏi thành tác chiến lại đánh bại đối thủ, phong thủ phương chủ tướng cũng sẽ dẫn binh ra khỏi thành ngăn địch tại bên ngoài. Quân trận đối diện, Cao Trương đồng dạng dẫn một vạn binh mã bày trận, Dương Thu, Châu Thái, Hồ Tuân Trờ tướng tá đều là mặc giáp dụng ngựa. Trang nghiêm không khí hạ, Lưu Phong Lương cung cầm thương, dụng ngựa xuất trận. Cô, đại hàn phong, đại quân, thêm tự giả tiết cùng, kinh, Dương ba Châu trừ quân sự. Đến đem người nào? Bình thường tự giới thiệu Trưởng gia Lưu Phong ở đây, Lưu Phong tự giới thiệu, Tiến Vương, đại tướng quân, từ Châu Mục, giả tiết viện. Như đối thủ thay đổi người khác, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, nhưng đối thủ là Tào Trương, vậy liền không giống. Đồng dạng là hoàng thất dòng họ, Lưu Phong cùng Tào Trương đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Một cái cùng Lưu Thiện huynh hữu để cùng, một cái cùng Tào Phi huynh đệ chăm chấp. Lưu Phong có thể tại làm Yến Vương đồng thời còn có thể thân kiêm đại tướng quân, từ Châu Mục chức vụ, thường giả tiết Việt chi quyền. Tào Trương thì là bị Tào Phi nuôi nốt mấy năm. Tại liên tiếp bại trận sau không thể không một lần nữa bắt đầu dùng, vì không còn bị nuôi nuốt còn tại lúc mới đầu chơi lên nuôi khấu tự trọng cho xiếc. Lưu Phong có cơ hội xuôi nam giang nam diệt Tôn Quyền, kỳ thật cũng có Tào Chương thần trợ công. Như Tào trương không chơi nuôi khấu tự trọng cho xiếc, ban đầu ở chỉ dương thời điểm liền trực tiếp cùng Lưu Phong đánh nhau. Lưu Phong đừng nói diệt Tôn Quyền đoán trường Tôn Quyền cũng có thể lần nữa cùng Tà Hựu liên thủ phản công Kinh Châu. Có đôi khi, một cái chính quyền lấy được đột phá tính thắng lợi, không nhất định là cái này, chính quyền văn nhiên biến lợi hại càng có thể là đối địch chính quyền ngu. Giống như kim quang kia lập lòe năm chữ, bạn thương làng u uốc. Nếu Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực ba huynh đệ có thể huynh hữu đệ cùng, Tào Chương Tào Thực một võ một văn đều lấy Tào Phi cái này cùng phụ cùng mưu anh ruột vị tôn, Lưu Phong là rất khó đánh ra bây giờ chiến tích. Nhưng mà, hiện thực không còn có như. Lưu Phong có thể cùng Lưu Thiện Minh Hữu đệ cung lại cùng Lưu bị phụ từ tự hiếu, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lưu Phong thức thời biết tiền thái, hoa 7 năm cố gắng mới chế tạo ra bây giờ tốt đẹp cục diện, càng làm cho quan vũ cái này đối ngoại thường xưng Lưu Phong vị quân tọa võ tự trọng tướng đều lau mắt mà nhìn. Mà trong lịch sử quên lưu bị giết lưu phong giá cát lượng, bây giờ cũng đối lưu phong đức hành kính để có thêm. Bé ngoan lưu thiện thì là gần son thì đỏ, nhận ảnh hưởng sau đối lưu phong người mình trưởng này có chút to tính. Tào Phi ba huynh đệ không thể huynh hữu đệ cùng, không trách được người bên ngoài, chỉ có thể trách chính mình không chịu để lợi, đối cùng phụ cùng mâu thân huynh đệ đều không có cơ bản tín nghiệp. Nhà các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, nói chung đều là cùng cha khác mẹ, dường như Tào Phi ba huynh đệ loạn này, toàn bộ hoàng triều sử cũng là không thấy nhiều. Lưu Phong dụng tâm hiểm Tào Trương tự nhiên là nghe được. Tào Trương không cót như Lưu Phong giống nhau tự giới thiệu, Một cái nho nhỏ nhậm thành vương cùng Trình Tây tướng quân, căn bản không xứng cùng Lưu Phong Hiến vương cùng đại tướng quân đánh đồng. Bán Dậy lão nhi nghĩa tử, bất quá là tại vượt đội mua người mà thôi. Tao chương giúp ngựa xuất trận, mở miệng chính là châm chọc cùng chửi rủa. So thân phận, không cùng ngươi so. Ta trực tiếp đối ngươi nhân thân công kích. Lưu bị trước kia là cái bán dạy của ngươi cũng không phải Lưu bị thân nhi tử, liền cùng hầu tử đeo lên mũ trang phục trưởng thành giống nhau, đều có dáng vẻ cùng địa vị. Tao chương ý lấy loại phương thức này, đến cân bằng cùng Lưu Phong tại vị cùng chức quan thượng trên lệnh. Trên đô thành Quan Vũ mắt vượng có chút méo lại, mu bàn tay gân xanh cũng bạo xuất đến. Người muốn đơn đấu liền đơn đấu, mắng xem cuộc chiến làm gì. Vẫn Trường chớ có tức giận, giao cho đến Bương là đủ. Lưu bị nụ cười hiền lành, đối Tào trương chửi rủa căn bản không có để ở trong lòng, ánh mắt thì là nhìn về phía dưới thành Lưu Phong. Quan Vũ gửi lạnh một tiếng, nhìn về phía Tào trương ánh mắt có chút bất thiện. Nếu không phải hiện tại sân nhà nhân vật là Lưu Phong, Quan Vũ đều muốn tự mình đề đao cùng Tào chém giết để Tào Chương hảo nhìn một cái, như thế nào bạo đạo chư lão. Lưu Phong cũng không phải cái ăn thiệt thòi chủ, nhất là tại chiến nghiệp Nếu Tào Trương cũng bắt đầu dùng thân người công kích Lưu Phong cũng sẽ không ngông chiều Tào Trương. Hoàng Tu Nhi, ngươi cái này mộ bên trong xương khô chi tử, sao dám tại cô trước mặt gâu gâu sủa loạn à? Cô tuy là phụ hoàng nhi tử, có thể phụ hoàng đợi cô như thân tử, cô cùng thái tử tuy không phải cùng mạch, nhưng thái tử đợi cô như là mạch thân hình. Trái lại Tào Phi, đối đãi ngươi cái này cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ lại như là nuôi nốt manh khuyển bình thường, dùng thời điểm sưng hâu ngươi một tiếng tốt đệ đệ, không cần thời điểm liền coi là bước bỏ dạy. Thương hại ngươi thiếu niên hùng, dù có uy ngoại chi công lại muốn bị Tào Phi ngở vô căn cứ không biết tảo thao dưới đất biết được, sẽ hay không đấm được giẫm chân, buồn cực mà khóc. Lưu Phong luôn nữ sắc bén, câu câu đều trực kích Tào Trương đau nhức điểm, tức giận đến Tào Trương cầm thương tay gân xanh đều lộ ra. Tất tử, chớ có của luôn, cùng cô một trận chiến. Tào Trương gầm hét một tiếng, vung đoạt chỉ hướng Lưu Phong. Lưu Phong lại là cười to, đừng nóng nội a, cô còn chưa nói xong đâu. Tào Phi là nghi kỵ nhà mình hưng đệ, có thể ngươi lại là tang sư nước quốc, cùng Tào Phi cũng không có gì khác biệt. muốn định cùng Lưu Phong trực tiếp chém giết, Lưu Phong lại là bất động. Không đợi Trương phản ứng, Lưu Phong lại tiếp tục hô to. Ngươi tự xưng là dũng quan tam quân, nhưng lại chơi kia nuôi khấu tự trọng bẩn tiểu tính kế, để cô có thể tiến nhanh rang nam dẹp điên đồng nô. Tào Phi phái người dẫn dụ Kha Bỉ năng tiến đánh Trường An, ngươi lại bởi vì bản thân chi tư giết Kha Bỉ năng, bây giờ vị thủy bờ sông ba bạn tiên ti tận về cô năm giữ, quách hoài cũng vì vậy mà mất mạng. Cái này thanh trừ đối lập thủ đoạn, lệ cô cũng theo đó sợ hại thán phục a. Tào Trương sắc mặt bử biến. Đã nói xong đơn đấu, ngươi lâm trận chơi kế ly gián. Nói bậy nói bạ. Tào Trương không còn dám để Lưu Phong tiếp tục nói. Nuôi khấu tự trọng là sự thật, giết Kha Bỉ năng là sự thật. Quái hoải chết là sự thật. Đương sự thực quá nhiều về sau, cho dù Tào Trương không có thanh trừ đối lập bản ý cũng sẽ bị xuyên tạc vì thanh trừ đối lập. Quân Tào trong trận, thấy Tào Chương nổi giận đùng đùng bay thẳng lưu phong, Dương Thu chờ người đều là sắc mặt đột biến. Bất luận là đấu tướng đơn đấu, vẫn là đấu trận quần đầu, nguyên vị nhất chính là thịnh nộ mà kích. Người một khi tức giận liền dễ dàng mất đi trạng thái bình thường lý trí, cũng liền dễ dàng bị tìm được sơ hở. Đáng người coi chừng, chớ có chúng lưu phong kế. Dương âm thanh bảo Hữu. Giữa sân, thấy Tào Chương mang theo giận mà đến, Lưu Phong hướng bạn trận Vương Bình cùng Lý Bình làm thủ thế, ra hiệu nhị tướng y kế hành sự. Sau đó, Lưu Phong cũng dụ ngựa cầm thương, chính diện nên tiếp Tào Trương. Song thương va chạm, Tào Trương tiếng mắng chửi cũng theo đó vang lên, nghĩa tử nhận lấy cái chết. Lưu Phong lại là khinh thường cười lạnh, nghe nói ngươi có thể tay cách máy thú, có thể cái này khí lực cũng không giống có thể tay không tấc sắt đánh chết mã hổ, không phải là bị nuôi nhốt lâu không có khí lực rồi. Tào Trương trong lòng bị kinh, vừa mới một thương kia thịnh nộ mà ra, lại bị Lưu Phong tùy tiện ngăn trở rồi. Tình huống bình thường. Trém giết gian là không có tinh lực lại phân tâm nói chuyện có thể phân tâm nói chuyện cơ bản đều là thành thạo điều luyện. Va chạm trường thương không có thu hồi, như xoay cổ tay đồng dạng tại so đấu lấy khí lực. Mấy hơi thở về sau, hai người đồng thời rút lực kéo dài khoảng cách, lại đến. Tạo trường nội khí cũng theo vừa mới trường thương va chạm mà giảm bớt, thay vào đó chính là ngưng trọng cùng tỉnh táo. Lưu Phong cũng không tránh né, vẫn như cũng là chính diện chủ sát. Người đời ta đi, đều là trường thương như dao lòng, không chỉ vừa nhanh vừa mạnh, lại linh hoạt đa dạng. Thấy hai bên quân trận tướng sĩ, đều là kinh hãi. Đầu tướng Quan muốn đổi lấy dâu đẹp, tán dương, yến hương võ nghệ lại có tiến bộ. Lưu bị nụ cười càng là sắt lạnh, Tào Tháo Hoàng Tu Nhi cũng bất quá như thế. Chẳng có được Yến Vương, hôm nay liền nên Tào trương chịu đau khổ. Tại hai bên đơn đấu trước, Lưu bị nội tâm kỳ thật vẫn là có mấy phần thấp hỏng, sợ Lưu Phong đánh không lại Tào Chương. Mà giờ khắc này thấy, Lưu Phong cùng Tào Chương đánh mười mấy hiệp đều không có phân ra thắng bại, mà còn có càng đánh càng hăng tứ hái. Giữa sân, Lưu Phong càng đánh càng mạnh, trong miệng càng là một bên đánh một bên dùng thoại thuật làm Tào Chương tâm hái, "Tào Chương, như cô là người, tuyệt đối sẽ không vì Tào Phi bán mạng." Tạo phi để ngươi đến quan trùng, chẳng qua là muốn nhân cơ hội diện trừ ngươi, ngươi cần gì phải vì một cái liền nhà mình thân đệ đệ cũng không tin tiểu nhân làm áo cưới. Cô nghe nói chí hướng của ngươi là bắt chức vệ thành cùng hoạch hứa bệnh, xuất lĩnh 10 bạn chi chúng trong rồi mà bắt, khu chụp lưu địch, không bằng ngươi quy hàng đại hán, cô bảo đảm ngươi làm đại hán chính bắt tướng quân như thế nào. Ngươi yên tâm, phụ hoàng luôn luôn nhân đức, đại hán thái tử cũng là nhân nghĩa hạng người, sẽ không như tạo phi bình thường sẽ chỉ nghi kỵ tổn thất. Nói đến, cùng hán thái tử cũng là họ xa, bây giờ thái tử phi chính là hạ hầu chất nữ nữa chịu cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Tào Trương trong lòng đột mình, đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có thể nhiều chuyện trên người Lưu Phong, Lưu Phong muốn nói Tào Trương cũng ngăn cản không được. Thấy so binh khí giải thắng không được Lưu Phong, Tào Trương dứt khoát đem trường thường treo lên, lấy cung cái tên, nhắm chuẩn Lưu Phong. Thấy thế, Lưu Phong cũng là lấy cung cái tên, một tiếng bắn về phía Tào Trương. Hai bên đều là một bên tránh tiến một bên bắn tên, biểu hiện ra thành tạo kỵ sĩ chi thuật. Sau đó, hai bên lại lần nữa sai ngựa, lại đều nghĩ đến muốn đoạt đối thủ trường thương. Đang lúc lôi kéo, Hai người nhào nhào từ trên chiến mã quán xuống, lăn lộn vài vòng sau lại lấn người phụ cận, trực tiếp tay không tất sát đọ đá đứng dậy. Sẽ rất gian, hai bên đều là bóp lấy đối phương cái hầu, lại chế trụ đối phương hộ tâm kính. Đây đều là trên chiến trường lão binh thường dùng năm chiêu, mượn giáp trụ khe hở phát lực, có thể để đối thủ nạt thở. Đồng thời, hai người đầu gối chân cũng không có nhàn rỗi, hung hăng va chạm đối phương. Ngay từ đầu nhìn xem là hai cái tướng quân đấu tướng đơn đấu, đến hiện tại càng giống là hai cái nhãn hàng tại hầu đả. Xoay đánh chỉ chốc lát sau, hai người đều là đem đối phương mũ giáp chụp xuống, như mãnh hổ giằng co. Một lát sau, lại không hẹn mà cùng đưa mũ giáp hướng đối phương ném mà đi, thừa cơ đi đoạt rơi xuống ở bên cạnh trường thương. Nhặt lên trường thương về sau, hai người không tiếp tục chiến, mà là riêng phần mình kéo căng cơ bắp giằng co. Tào Trương suy xét hạ cô đề nghị. Người đi theo Tào Phi không có tiền đồ nếu là đi theo cô, cô có thể để ngươi rong ruổi mặc bắc, như vệ thanh hoắc khứ bệnh giống nhau lưu danh sử sách. Lưu Phong một bên tìm kiếm Tào Trương sơ hở, một bên thoại thuật lại làm Tào Trương tâm thái. Tào Trương không mắc nưu, thử lạnh nói, cô mặc dù không phục Tào Phi, nhưng Tào Phi làm hoàng đế, thiên hạ này họ Tào, cô cũng là bương. Có thể đi theo ngươi, cô nhiều nhất là cái hầu. Lưu Phong ha ha, đi theo Tạp Phi, ngươi cái này vương tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử, Tạp Phi dung không được một cái con dũng lực vương, đi theo cô, ngươi mặc dù chỉ là cái hầu, có thể ngươi cái này hầu không cần lo lắng chết bất đắc kỳ tử. Phu hoàng cùng thái tử đều là nhân nghĩa người, liền cô đều có thể dung hạ được, lại há có thể chữa không nổi ngươi. Suy xét dưới, quy hàng đại hàn đi. Thế giới này rất lớn, không chỉ có Mạc bắc, còn có tây vực, phía nam cũng có phỉ nhiều chi địa. Người ta lại chính vào trắng niên, chính là yến công lập nghiệp đi tên sử sách thời điểm không cần thiết phân sinh tử phân thắng thua, Tào thị cùng lưu thị, tại cao tổ thời kỳ cũng là minh đệ sinh tử, tội gì tự giết lẫn nhau để tiền tổ hổ thẹn. Tào Trương đâm ra một thương, cho thấy thái độ tuyệt đối không thể. "Ai, cô lòng tốt vĩ bảo, ngươi nếu không lĩnh tỉnh, cái kia cũng đừng trách cô chơi lửa dối. Ngươi lưu thủ đại doanh tiện thủ không?" Lưu Phong tránh đi Tào Trương trường thương, tiếng nói mà than. Tào Trương sững sờ, chợt kinh hãi, ngươi lại phải binh cấp trại. Vinh bất tiếm chi, cùng ngươi đơn đấu đấu tướng, chỉ là vì thỏa mãn phụ hoàng tâm nguyện." cô cũng không có nói qua sẽ không dùng lựa dối, dù sao ngươi Tào Trương cũng không phải tổng tương công a. Lưu Phong trong giọng nói mang theo ý cười, nghe vào Tào Trương trong thái lại như ác ma nói nhỏ đồng dạng. Kinh hải gian, Ngụy Quân Quân trận bỗng nhiên vàng lên mình Kim ở thành, Tào Trương càng là kinh hãi. Phản ứng rất nhanh a, lưu thủ đại doanh chính là ai? Có phải hay không cái kêu gọi Hách Chiêu tiểu tướng? Lưu Phong trong giọng nói hơi có tán thưởng. Tào Trương giờ phút này, nhưng không có cùng Lưu Phong tranh luận tâm tư, cuốn vút trở về quân trận, chuyện gì Minh Kim? Dương thu gấp giọng nói, vô sĩ, lại phái người đánh lén đại doanh Đến chính là Tiên Ti Kỵ Minh. Tiên Ti Kỵ Minh. Tào Trương nộ khí lần nữa kéo lên. Một bước sai, từng bước sai. Tào Trương chỉ cảm thấy chính mình một mực bị lưu phong nắm mùi dẫn đi. Nếu như lúc trước không có giết kha bị năng, có lẽ hôm nay cũng sẽ không như thế. Tào Trương không khỏi sinh ra mấy phần ảo não. Không giết kha bị năng, thân mụy bộ độ căn sẽ không chết, quay ngoài cùng phí rượu sẽ không chết, hôm nay cũng sẽ không bị Tiên Ti Kỵ Minh đánh lén đại doanh. Rút, vinh. Tào Trương nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh Nhưng mà, vào vò ba bà không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi Tào Trương nghĩ lui, Lưu Phong cũng không muốn để Tào Trương lui. Sớm tại đơn đấu trước đó, Lưu Phong liền đã để Vương Bình cùng Lý Bình nhị tướng chuẩn bị. Cùng Tào Trương đơn đấu kết thúc, chính là toàn quân kèn hiệu xung phong. Rít. Trầm thấp tiếng kèn vang lên. Bầy trận hán quân không có một lát chần chừ, nhao nhao la lên hướng Ngụy quân trong quân chủ sát. Phản ứng thật nhanh. Lưu Phong cẩu tật, rất là đáng ghét. Tào Trương nơi nào vẫn không rõ, Lưu Phong căn bản không nghĩ để Tào Trương hồi doanh. Giờ phút này nếu là trực tiếp chiến binh, liền sẽ bị Lưu Phong dẫn lén, liền biến thành bại trận. Rời bảo đừng cùng. Tào Trương cũng chỉ có thể tin tưởng Lưu Thủ đại doanh hách chiêu trò tướng, cho hỏi chúng tướng sĩ si trước ngăn trở Lưu Phong. Mà tại Ngụy quân đại doanh, Đạc Ngãi cùng Thạch Bao các dẫn một chi đột kỵ nghĩa đoàn, đang hung đột nhiên tiến đánh Ngụy quân đại doanh. Mặc dù những lính nghĩa đoàn đều là người tiên kỳ, thi, nhưng người khác nhau thống binh sức chiến đấu là bất đồng nhất là những này nghĩa đoàn vẫn là Lưu Phong tuyển chọn tỉ mỉ qua. Thạch Bao càng là cầm thương hay lớn, tại Tào Trương trở về trước cầm đại doanh, điện tự thủ công. Chương 233, chém giết hợp, Lưu Phong binh quan, một, chương 233, chém giết hợp Lưu Phong binh uy trấn Đồng Văn. 1. Lưu thủ đại doanh chính là Huệ tướng Hách Chiêu. Bởi vì cá tính trơ trọi mà chịu Tào Trương coi trọng, được ủy nhiệm làm Lưu doanh Tư Mã. Đặng Ngãi cùng Thạch Bao tập kích bất ngờ mặc dù không tại Hách Chiêu trong dữ liệu, nhưng chủ tướng ra ngoài lúc hợp thời khắc bảo chỉ cảnh giác là Lưu doanh Tư Mã cơ bản chức trách. Hách Chiêu vẫn chưa bởi vì Đặng Ngãi cùng Thạch Bao tập kích bất ngờ liền môi rối, mà là đâu vào đấy tổ chức chống cự. Người tiên ti không tiện công chạy lại kha bị năng cùng bộ độ căn kỵ binh dũng nhanh hơn phân nửa bị diệt, những người còn lại đã không đáng để lo, cửa trại chớ có bị khi thường. Như tình bình thường, Khách chiêu đứng đối là không có vấn đề gì. Đối người tiên ti phân tích cùng nhận biết cũng là hợp lẽ thường. Nhưng mà, Lưu Phong luôn luôn không đi đường thường. Vì cái gì Lưu Phong không chọn lựa càng cường kiện hơn lại càng thiện kỵ xạ thượng đẳng người tiên ti, mà là phải đặc biệt chọn lựa người tiên ti bên trong bị coi là dân đen hạ đẳng người tiên ti. Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ đẳng người tiên ti muốn xoay người, liền muốn trước thoát khỏi dân đen cái này khuất đục thân phận. Mà Lưu Phong, cho hạ đẳng người tiên ti mong muốn nhất thân phận mới, đột kỵ thuộc vào Yến Từ người tiên ti bên trong hạ đẳng dân đen nhảy lên mà thành yến vương phụ trực hệ phụ bình, cái thân phận này chuyển biến để nhóm này đồng thời có người hán cùng người tiên ti huyết mạch đột kỵ niết bằng, không còn là khinh bị liên tầm dưới chót. Lúc trước Lưu Phong đang vì đột kỵ niết bằng dựng nên tư tưởng lúc, biểu đạt hoạch tâm cũng trực chỉ đột kỵ niết bằng lòng người, các ngươi xuất thân, cô thay đổi không được, các người tương lai, cô có thể thay đổi. Đi lại ở hắc ám bên trong người là khát vọng nhất quang, mà Lưu Phong xuất hiện, chính là đột ánh sáng. Mặc dù thể trạng cùng kỵ tiêu chuẩn không bằng thượng đẳng người tiên ti, nhưng chơi Liễu Nhi nhưng còn xa thắng thượng đẳng người tiên ti. Chương hàm vì sao có thể sử dụng ly sơn tù phạm đánh ra kinh người chiến tích. Trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng ở chỗ này, đã là khinh bị liên tầng dưới chốt nhất đã không có lui bước không gian chỉ cần tiến bộ một chút xíu, liền có thể so trước tiên sống được càng tốt hơn. Đại quân đoàn lúc tác chiến, quân tốt sĩ khí cùng ý chí đối thắng bại ảnh hưởng hơn xa tại cá nhân võ dũng. Hách Chiêu không chỉ sai lầm đoán trường đột kỵ nghĩa tổng chiến lực, còn sai lầm loáng trường đặng ngãi cùng thạch bao trì uy lực. Người tiên ti không tiện công trại, có vẻ như không có ma bệnh, có thể đặng ngãi cùng bao, không phải là người tiên ti. Hai người không chỉ tự thân thiên phú xuất chúng, còn tiếp nhận Lưu Phong dốc lòng chỉ điểm. Dù chưa trực tiếp bái sư, nhưng mà thực tế đã sớm đồng đẳng với Lưu Phong môn sinh. "Tí tái, ta đến chính diện kiểm chế, ngươi đi cánh bên đột phá." Thấy Hách Chiêu thủ trại có độ, Thạch Bao lập tức đề nghị thay đổi chiến thuật. Đặng Ngai không chần chờ, lời ít mà ý nhiều hồi một cái có thể sau đó liền mang theo đột kỵ nghĩa tổng quanh cô đột phá. Đột kỵ nghĩa tổng là người tiên ti bên trong dân đen xuất thân, từ nhỏ nhận hết cốt đũ. Đặng cùng Thạch Bao là người Hán bên trong dân đen xuất thân, đồng nhận hết cốt đũ. Nếu không đảm luận tập Chỉ nói luận giai cấp, Đặng Ngãi cùng Thạch Bao cùng nhóm này đột kỵ nghĩa tổng là có không ít chúng chỗ. Đây cũng là Lưu Phong sẽ ủy nhiệm Đặng Ngãi cùng Thạch Bao riêng phần mình đảm nhiệm một chi đột kỵ nghĩa tổng chủ tướng nguyên nhân một trong. Giống như kịch bản Tam Quốc câu kia xuất thân Hàn B, không phải sĩ nhũ, có được dẫn được, mới là trưởng phu chính là Đặng Ngãi cùng Thạch Bao cùng nhóm này đột kỵ nghĩa tổng tinh thần các hoạt. Đột kỵ nghĩa tổng hung mãnh, để hách chiêu cùng Lưu Thủ đại doanh ngụy quân tướng không như vậy người tiên đi, thi, bất là hách hay là một đám ngụy quân tướng sĩ đều chưa từng thấy qua cho dù là Kha bị năng mang tới tiên ti kỵ binh dũng mãnh đều không có trước mắt chi này người tiên ti khí thế đủ. Đặng Ngãi cùng Thạch Bao Lâm trận ứng đối càng làm cho Hách Chiêu Kinh hãi, đây tuyệt đối không phải người tiên ti tại Thông Minh. Hách Chiêu Kinh về kinh, không chút nào ảnh hưởng Đặng Ngãi cùng Thạch Bao kia hùng mãnh thế công. Bất luận là ném lưu phong thời gian sớm Đặng Ngãi vẫn là ném lưu phong thời gian ngắn thì bao, đều có một viên muốn tiến bộ dạ tâm, cùng một cô muốn hướng lưu phong chứng minh tài năng khí thế. Đi vào thành vị nam về sau, hai người nhìn thấy lưu phong dưới trướng quân chức cao nhất Vương Bình cùng Bình. Một cái là Phấn quân, một cái là Phấn Võ tướng quân vốn bình cùng Lý Bình tuổi tác cũng không so đẳng ngãi cùng Thạch bao lớn hơn bao nhiêu, có thể hai người quân chức cùng đặng ngãi cùng Thạch bao so sánh là cách biệt một trời. Cái này khiến đẳng ngãi cùng Thạch bao mười phần đỏ mắt. tầng dưới chốt muốn xoay người, là cần lấy mạng đi đọ sức. Mặc dù nghe rất không công bằng, nhưng giai cấp danh sách hạ bản thân liền không có tuyệt đối cơ bằng. Cùng này rối loạn, không bằng liệu mình đánh cược một lần, hoặc là bỏ mình biến thành một nắm cát vàng, hoặc là còn sống hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ầm. Tiếng dây cung lên. Đẳng ngãi một tiếng quân hầu. Sau đó, đẳng ngãi đột nhiên vung lên roi ngựa chiến mã lại cao cao vọt lên trực tiếp nhảy qua sử liệu, lại gặp đặng ngãi đâm trúng một thương cửa trại, mượn nhờ mã lực cứ thế mà đem cửa trại cho đẩy ra một đường vết rách. Xuân Phong đi đầu lại dũng mãnh như vậy, đặng ngãi sau lưng đột kỵ nghĩa tổng cũng là kinh phục không thôi. Mấy cái không sợ chết đột kỵ nghĩa tổng cũng là bắt chước đặng ngãi thúc ngựa qua sử liệu, sau đó mượn nhờ mã lực dùng trong tay trường thương đẩy mạnh cửa trại. Như thế hung hãn không sợ chết đấu pháp, cả kinh ngụy tốt một trận run rủi. phá, thủ không đỡ, ngụy tốt kinh hô. Một bên tiểu giáo vừa muốn hét ra lệnh, lại làm một tiếng phóng tới cả kinh tiểu giáo trực tiếp tới cái bật dậy mới khó khăn lắm tránh đi. Rít vào cửa nam, đặng ngại không để ý đến tránh đi mũi tên tiểu giáo, trực tiếp truyền đạt mới quân lệnh. Hách Chiêu cùng Thạch Bao đều tại cửa nam, muốn triệt để công phá ngụy quân đại trại, liền muốn trước đem cửa nam hách Chiêu đánh tan, đây cũng là Thạch Bao đưa ra cánh bên đột phá chiến thuật hắc âm. Đột kỵ nĩa tầng nối đuôi nhau mà vào, toàn thân trên giới đều là tàn gia hoang sợ khí thế. Chính là Bình gian, võ tướng chỉ uy trọng yếu, võ du quan trọng hơn. Cửa Tây phá, chiếm được tin tức này hách Chiêu, cả kinh long mày run dậy không ngừng, lui về bên trong trại. Hách Chiêu đội vàng hạ lệnh, như tiếp tục tại cửa nam cùng Thạch Bao rằng có, chắc chắn sẽ bị trước sau dã công. Hách Chiêu phản ứng nhanh, Đặng Ngãi phản ứng càng nhanh. Còn chưa chờ Hách Chiêu quân lệnh chuyển xuống, Đặng Ngãi liền đã giục ngựa giết tới. "Đặng Ngãi, ở đây, Đầu hàng, không giết." Vẫn như cũng là lời ít mà ý nhiều hô to, Đặng Ngãi ánh mắt để mắt tới Hách Chiêu đem cờ. Thật can đảm. Hách Chiêu thấy Đặng Ngãi giết tới, nhưng lại biết lui không đi bên trong trại suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại gian, Hách Chiêu tinh thần cũng căng thẳng, nhanh chóng chỉ huy quân sĩ chia binh ngăn cản. Hai bên đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nhất là Đặng Ngãi cùng Hách Chiêu, một cái giỏi về tấn công, một cái thiện thủ. Mâu cùng tuẫn, ai lợi hại hơn? Không có thành trí nơi hiểm yếu, Hách Chiêu lại thiện thủ cũng vô dụng. Cho dù có thành trí nơi hiểm yếu, Đặng Ngãi cũng dám trèo một dên sườn núi, thậm chí Long Cửu Khỏa thân liền dám lăn xuống hiểm sườn núi, cái này chơi liều nhi đặt ở bất luận cái gì thời đại đều không thể khinh thường. Dưới loại tình huống này, Mâu cùng Tuấn ai lợi hại hơn? So là hai bên ai càng dũng mãnh ai càng kiên nghị có thể đến cuối cùng. Đây là một trận hai bên cũng không chịu từ bỏ chiến có Hách Chiêu đặng có Đặng kiên trì. Ngay cả đi theo đặng ngãi đột kỵ nghĩa tổng đều thay đổi tiên ti thưởng có đánh không lại bỏ chạy bản tính, bị áp bách nhiều năm người một khi huyết tính bị kích phát là sẽ trở nên rất hoắc. Chi này toàn từ tiên ti dân đen tạo thành đột kỵ niệp vòng, giờ phút này nhận đặng ngãi lây nhiễm càng đem lực lượng vận thành một cô dây thường. Chương 233, chém giết chương hợp, Lưu Phong Minh 2, chương 233, chém giết chương hợp, Lưu Phong quan, đây là người tiên ti sao? Ngụy Tất Kinh sợ chi tâm trở nên càng sâu. Hách Chiêu cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Nếu như đột kỵ niệp sẽ trả lời, như vậy đáp án nhất định sẽ là Chúng ta chính là Yến Vương phụ đột kỵ nghĩa vòng, đừng có dùng người tiền Ti Dương hô thế này đến vũ đục ta chờ. Theo đặng ngai cùng đột kỵ niết vòng ra công, thẻ bao cũng thành công dẫn binh phá vỡ cửa trại. Hai lần ra công, ngủ tốt rốt cuộc ngăn cản không nổi. Cho dù có hách chiêu cái này tiện thủ trận hình cũng tại dần dần tán loạn. Ta có phụ Trinh Tây tướng quân nhờ bà. Hách chiêu biết thiết. Hách chiêu không có như tán loạn ngủ tốt giống nhau chạy trốn. Dù là bên người chỉ còn lại hơn 10 người, hách chiêu cũng không nghĩ tới vứt bỏ chạy mà chạy. Thân là Đào Trương Bổ nhiệm lưu doanh tứ mã, doanh tại người tại, doanh phá người vong. Đại chính là đại nghị hành giả tướng quân Hách Chiêu, ai dám lên trước chịu chết. Hách Chiêu xích hồng cái này mắt, hung dữ nhìn chằm chằm chúng quanh đột kỵ niết vòng. Diệt! Đạc Ngai Cùng Thạch Bao không có bởi vì Hách Chiêu vùng vẫy ra chết khí thế liền đình chỉ công kích, nếu Hách Chiêu phải vì Ngụy Ngụy tập trung, Đạc Ngai Cùng Thạch Bao không có lựa điểm thương hại. Lưu Phong biết Hách Chiêu tại trên sử sách thanh danh, Đạc Ngai Cùng Thạch Bao không biết, cho dù biết cũng sẽ không thay đổi đánh giết Hách Chiêu tâm tư. Tại quân về đó để đánh quân là hoạch tâm nhất phanh phanh phanh bên người chống lại mấy chục Ngụy tốt. Chớp lửa, Đặng Ngai trưởng tướng vùng lên, lần nữa truyền đạt quân lệnh. Không bao lâu, tàu trướng lại doanh ánh lửa nổi lên bốn phía, giao rạc đốt lên liên hỏa, trong gió rét lộ ra phá lệ chói mắt. Đại doanh đã phá, có thể tốc độ kích tàu trướng, đoạn này đừng về. Nguyên bản Đặng Ngai cùng Thạch Bao là không có tốc độ kích tàu trướng quân vụ Thạch Bao cho rằng Tào Trướng đại doanh bị đốt sau Tào Trướng sẽ không lại hồi đại doanh, càng khả năng trực tiếp đi đồng quan. Đặng Ngai tán đồng Thạch Bao phán đoán. Hai người từ bỏ đối đại doanh cứ, cũng không để lại quân sĩ giữ, trực tiếp liền thẳng hướng Tào phía sau. Thời khắc này Tào trường, đang bị Lưu Phong kiềm chế vô pháp rút quân. Lưu Phong cũng không phải loại lương thiện, nhiều năm như vậy dùng binh, lừa dối thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh, cùng Tào Trương đấu tướng đơn đấu. Không sai, Lưu Phong hoàn toàn chính xác đấu tướng đơn đấu. Có thể đồng thời, Lưu Phong lần nữa dùng ra thường dùng lấy thân làm mồi chiến thuật, chỉ để lại đặng ngãi cùng Thạch Bao lập nên cơ hội là công. Người bên ngoài dùng binh đều là lấy Phó tướng Phó Trương thay thế. Lưu Phong dùng binh, trực tiếp tự mình đến Phó Trương thế. Thật cũng dạ lúc dạ cũng thật. Lừa dối thuật chỉ cần có thể thành công, cụ thể quá trình liền không quan trọng. Tiệm Diên. Chính xác rõ xét được Tào Chương đại doanh phương hướng ánh lửa ngút trời. Lưu Phong lập tức đem tin tức này hướng chiến trường kêu gọi, dùng cái này đến khích lệ phe mình sĩ khí, thất bại địch quân sĩ khí. Như thế loạn quân địch tâm phương thức, không có gì bất lợi. Ngụy quân tướng sĩ biết được đại doanh nguy cấp, càng là bối rối. Còn chưa chờ Tào trương có phản ứng, Lưu Phong liền đã truyền đạt mới quân lệ. Đánh tín hiệu, lệ Úp Chúc kiện bộ cắt vào chiến trường. kiện cũng dẫn một chi tiền ti binh tại chiến trường bên ngoài chờ. Ngay từ đầu không để Úp Chúc kiện vào chiến trường, là Lưu Phong đã bỏ Úp Chúc kiện chiến lực quá thấp. Quá sớm cắt vào chiến trường ngược lại sẽ hư rồi bộ kế, thậm chí cổ Vũ Tào Trường khí diễm. Mà bây giờ để úc Trúc kiện cắt vào chiến trường thì là lợi dụng úc Trúc kiện đến cổ Vũ Vi Danh, đánh chó mù đường. Tuy nói úc Trúc kiện chiến lực quá thấp, nhưng đánh một chút thuận gió trợượa vẫn là có thể dùng. Theo úc chúc kiện bộ gia nhập, vốn là sợ hai ngụy quân tướng sĩ càng là không có chiến ý, không ngừng bắt đầu có quân tốt tán loạn mà chạy. Bất quá trong chốc lát, Tào Trường liền đã nghịch chuyển không được tướng sĩ tán loạn đại thế. Tại kinh nghiệm tác chiến bên trên, bị Tào Phi nuôi nốt mấy năm Trường, cuối cùng không bằng 7 năm gian một mực chiến không ngừng. Càng đem đại hán bản đồ mở rộng đến ung lương ích kinh dương năm châu lưu phong. Cao trướng dù mạnh, nhưng lại đột nhiên người một khi giẫm chân tại chỗ liền sẽ mất đi tiên cơ, giống như rùa thỏ thi chạy bên trong con thỏ ngủ ngon đờ đạc. Hóa chi, Lưu Phong không phải chậm rãi rùa, đồng dạng là một con cường kiện hung mãnh con thỏ. 7 năm thời gian, đủ để đem chênh lệch kéo đến đỉnh núi cùng chân núi trình độ. Đầu tướng, Lưu bị ý cười đầy mặt. Ta tháo hoàng tu nhi, cuối cùng không bằng chấm con trai à? Ha, ha tiếng cười tại đầu tướng vọng, Lưu bị tâm tình cũng trở nên dị thường phấn Một bên Quan Vũ cũng là đoạt vẻ dâu đẹp, chợt chật mời khen, có đến quân tại, Thái tử không lo. Lưu Bị đột nhiên vỗ tưởng thành cục gạch, nói: vân trường, theo chấm ra khỏi thành." Quan Vũ hơi sững sờ, có đến quân tại, vậy hạ không cần ra khỏi thành. Lưu Bị cười to, Yến Bương từng đối chấm đề cập qua một câu thơ, nên đem dũ khí truy đổi giặc cùng đường, chớ chuộng hư danh học bá vương. Nếu thằng Tào Chương, liền muốn đem Tào Chương triệt để đánh tan. Nhìn xem Lưu Bị quay người xuống lầu bóng lưng, Vũ khẽ miệng không khỏi kéo ra. "Vậy hạ ngươi nghĩ lên chiến trường qua đã viện, làm gì lại lên Yến Bương, còn ngâm rồi?" Lão Lãng Lưu bị án ngữ, Quan Vũ cũng đội vàng đi xuống thành lâu. Một lát sau, một mực hơn trăm người kỵ binh tự thành bị nam mà ra, thiên tử giăng hàm cờ theo gió phiêu lãng. Là bệ hạ. Vệ hạ thân lên trận. Thiên tử giăng hàm cờ vừa ra, trên chiến trường Hán quân khí thế trở nên càng thêm hung mãnh. Binh bại như núi đổ, vốn là sĩ si khí tán loạn nguy tốt căn bản ngăn không được như mánh hổ Hán quân. Rơi vào đường cùng, Tào Trương chỉ có thể mang lên mấy trăm kỵ hướng đồng quan phương hướng mà chạy. Lưu Phong không chịu bỏ qua Tào Trương, liền thân dẫn mấy trăm kỵ theo đuổi không bỏ. Tào Trương được không bài dạ, chợt nghe được Tả Hữu tiếng kèn vang lên, lại gặp dày đặc mũi tên tự hai bên mà tới. Chính là sớm mai phục đặng ngãi cùng Thạch Bao cùng đột kỵ niết vòng. Trước có phù binh, phía sau có truy binh. Tào Trương lại là phẫn nộ vừa bừng bực. Đầu tiên là dự định sai lầm gãy quét hoài phí rượu, bây giờ lại chúng Lưu Phong tính kế, cô mệnh thôi vậy. Tào Trương Tả tà Sung Hữu đột không thể phá đây, tỏa ra đổi phế chi tâm. Lưu Phong lần này không có ý định lại chiêu hàng Cơ hội đã cho nếu Tào Trương không nguyện ý, Lưu Phong tự nhiên sẽ không lưu tình. Trương, hôm nay liền đưa ngươi đi gặp Tào Tháo. Ngày sau lại để cho huynh đệ ngươi đoạt tụ. Hung binh trưởng Thương Đâm thẳng Tào Trường, Lưu Phong lộ ra sát ý cũng mười phần hung hãn. Lục Bá Dũng, hai người kỳ thật đều là tám lạng nửa cân. Luật Long Dạ, Lưu Phong hiện tại lòng dạ sung mãn vô địch lòng đang trong lòng, Tào Trường thì là lòng dạ đê mê chỉ có thể bị ép ứng chiến. Chém giết gian, một chi binh mã tự đồng quan phương hướng mà đến, chính là trường hợp. Trường hợp tự đắc dư sở mật tín bề sau, vừa đại thiết chú ý quân động tự mình đại phía sau 30 dặm chờ lệnh. Nhìn thấy đại doanh lửa cháy, Chương Hập đông cảm giấc khô ổn. Đội vàng triệu tập binh mã hướng Tào Chương đại doanh mà tới. Lại nghe được hội binh công bố Hán binh công phá đại doanh chém giết hách chiều sau lại rời đi đại doanh, trùng hợp kết luận chi này Hán binh là muốn đi đoạn Tào Chương đường về, liền lại chạy thẳng tới, trùng hợp gặp được Tào Chương La Nguy. Đại nghị tạ tướng quân Chương hợp ở đây, Trinh Tây tướng quân có đó không? Tiếng hô to trên chiến trường vang lên. Chương hợp tay cầm một thanh chuẩn mâu, dẫn kỷ binh nhanh chóng xuyên qua đặng Bao, bao hợp giao thủ, Thái hợp chúng, nếu không kịp thời cứu, Bao liền phải chưa trước. Chiến trường biến cố cũng hấp dẫn Lưu Phong lực chú ý trường hợp Lao thất Phu này, vậy mà còn có sức chiến đấu cỡ này. Lưu Phong sợ hai thán phục bên trong có cờ lạnh. Tào Tháo ngũ tử lương tướng, bây giờ chỉ còn lại trường hợp cùng Tư Hoàng đều đã dần dần ra đi. Giết hết Tào Tháo bội dưỡng được đến Tào thị nánướt, Tào phi cái này soán vị hoàng đế cũng liền không có mấy cái có thể sử dụng. Chuyên một mình lệnh, thả Tào Chương rời đi, toàn lực vây giết trường hợp. Chỉ là qua trong giây lát, Lưu Phong liền có mới kế sách. Tào Chương tùy thời đều có thể giết, cơ hội trường hợp cũng không nhiều. Tào Chương chết rồi. Đối tảo phi mà nói chỉ là chết một cái cùng chính mình không hòa thuận đệ đệ, trường hợp chết rồi, đối tảo phi mà nói liền mất đi một cái khống chế binh mã giỏng chính đại tướng. Đây chính là ly do Tào Trương cùng Tào Phi cơ hội tốt. Đạt được quân lệnh hàng quân, không chút do dự từ bỏ Tào Chương, trở lại đem trường hợp vây quanh. Lưu Phong càng là tự mình rục ngựa thẳng đến trường hợp. Lao thất phu, ngươi bên trong cô kế sách. Cường thế một thương đâm về trường hợp, Lưu Phong tiếng hô cũng nương theo lấy trường thường chuyển đến trường hợp trong hai. Nhìn xem xung quanh tới hàng quân, trường hợp cả kinh hồn đều nhảy bay. Quá đáng, đều đến với ta. Tào Chương chạy làm sao bây giờ? Không cho Chương Hợp suy nghĩ nhiều, Lưu Phong trưởng tướng hung mạnh hướng Chương Hợp chào hỏi, Chương Hợp mang tới kỵ binh cũng bị vây cuốn. Trái lại Tào Trương. có Chương Hợp chia sẻ áp lực, Tào Trương cũng phải lấy sông ra vòng đây. Trinh Tây tướng quân, Tạ tướng quân còn chưa thoát cuốn. Tạ tướng quân liều chết cứu cô, này ơn cô sẽ không quên, tốc độ hướng đồng quan. Tào Trương chỉ là nhìn thoáng qua Chương Hợp, liền trực tiếp bước xuống Chương Hợp cũng không quay đầu lại hướng đồng quan mà chạy, cứ giống chơi trò chơi thân hãm lúc đồng đội đến cứu phản đồng đội cảnh. Không nghĩ tới đi, Tào Chương chạy Ngươi nói ngươi liều mạng cứu cái gì Tào Chương a, Tào Chương vốn là cùng Tào Phi bất hòa, ngươi chết rồi, Tào Chương vừa vẫn tiếp nhận ngươi trấn thủ Đồng Quan, Tào Phi nửa cái cái giấm cũng không dám thả. Nhìn xem Trương Hợp hỗn hô hô chương hợp, Lưu Phong lần nữa mở ra trảo phủ hình thức. Chương Hợp vừa giận vừa tức. Chiến trường biến cố để Chương Hợp trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không do âm vì cái gì Lưu Phong sẽ thả đi Tào Chương vây giết chính mình, càng không rõ âm vì cái gì Tào Chương sẽ vứt xuống chính mình một mình chạy thoát thân. Mách liệt tự tôn lại để cho Chương Hợp không ý tại Lưu Phong trước mặt tối đầu, ta chịu tiên đế trọng. Việc cứu tiên đế chi tử mà chết, ta chết có ý nghĩa. Chỉ là một giây sau, Lưu Phong liền đánh vỡ trường hợp trung căn nghĩa đạm, cô nhớ kỹ ngươi ngay từ đầu là theo chân Hàn Phất về sau Viên Thiệu thế mạnh ngươi liền theo Viên Thiệu cũng không gặp ngươi vì Hàn Phất mà chết. Trận quân Độ, ngươi lại dùng bỏ Viên Thiệu ném Tào Tháo, cũng không gặp ngươi vì Viên Thiệu mà chết, bây giờ ngươi lại nói ngươi phải vì con trai của Tào Tháo mà chết, câu nghe được rất khó chịu à. Trường hợp khí tức trì trệ, giận mà giải thích, Hàn Phất là chính mình hiến kỳ bỏ Viên Thiệu là bởi vì quết độ giảm luôn hại ta. Lưu Phong cười ha, ha như thế nói đến, Tào Chương vứt bỏ ngươi mà đi. Ngươi cũng có thể vứt bỏ bị ném hắn rồi. Trường hợp Trừ Mặc, luân thoại thuật quỷ bệnh, 10 cái trường hợp đều không phải là đối thủ của Lưu Phong. Muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời. Trường hợp hai mắt xích hồng, nắm chặt ở trong tay trường Ngâu. Thấy trường hợp không có đầu hàng chi ý, Lưu Phong ngự khí lạnh lẽo, như người mong muốn, tự diệt tôn quyền về sau, Lưu Phong đối ngụy tướng sát tâm liền trở nên rất lớn. Mãn sủng, nói giết liền giết. Quách Hoài, nói giết liền giết. Trường hợp, đồng nói giết liền giết. Đem vào thảo lưu cho Tào Phi trấn thủ một phương dòng chính đại tướng đều giết chết, còn lại không phải chết già chính là chết bệnh chờ đợi Tào Phi chính là không người có thể dùng quân cảnh. Dương theo lấy Lưu Phong vô tình quân lệnh truyền đạt, Chương Hập cũng không có tránh cho bị loạn tiến bắn giết tử vong kết thúc. Trừ chết sớm nhạc tiến bên ngoài, Chương Liêu, Vũ Cấm, trường hợp, hoặc là bị Lưu Phong ngự đau giết người, hoặc là bị Lưu Phong bắt sống, hoặc là bị Lưu Phong trực tiếp bây giết, Tào Tháo ngũ tử lương tướng ba cái đều thua ở Lưu Phong trong tay. Bây giờ cũng chỉ thừa Tử Hoàng một người. Lưu Phong cũng không lo lắng Tử Hoàng, lấy Tử Hoàng tuổi tác cho dù Lưu Phong không động thủ cũng sẽ chết bệnh hoặc chết già. Bắn giết Chương Hợp về sau, Lưu Phong không tiếp tục bắn giết còn lại Ngụy Kỵ, ngược lại để Ngụy Kỵ tướng Chương Hợp thi thể mang về Đồng Quan, càng là đối với lấy chúng Ngụy Kỵ chơi lên kế ly gián, Tào Chương muốn mượn cô chi thủ diện trừ Tào Phi trong quân đội thân tín, cô liền vui vẻ nhận rồi, nếu bất hoại, Chương Hợp, bộ độ căn đều chết rồi, các ngươi cũng không đáng được cô lại giết. Trở về nói cho Tào Chương, đừng tưởng rằng chạy trốn tới Đồng Quan cô liền bắt không ngừng hắn đợi cô chỉnh đốn mấy ngày, nhất định đích thân tới Đồng Quan, lấy Tào cấp. Chúng Ngụy mặc dù rất thù hận Lưu Phong giết Hợp, nhưng lại không lòng Chương phơi thơ măng giá. Đồng thời trong lòng cũng bị Lưu Phong nâng lên đối Tào Trương hận ý liên tục cân nhắc về sau, một ngụ kỵ trên lưng Trương Hợp thi thể, tại Lưu Phong vui vẻ đưa tiễn hạ trốn hướng Đồng Quan. Không nghĩ tới Tào Trương chạy phản để điện hạ giết Trương Hợp. Tào Phi nếu là biết được tin tức, Đoan Trừng giết Tào Trương tâm tư đều có. Thạch Bao thấy rõ Lưu Phong ý đồ, ngữ khí mang cười. Lưu Phong kinh thường nhìn về phía Đồng Quan phương hướng, cô thả Tào Trương như thả một con vịt, giết Trương Hợp như giết một đầu hổ. Tào Trương có tiếng không có miếng, đưa quách hoải, Trương Hợp đám người tím mặt. chiến hai người các người công lao không nhỏ, cũng không ngờ công cô đơn đối với các ngươi trở mong. Sau này Bá phạt Uyển Nguy, cô còn biết lại dùng hai người các ngươi, cũng không nên, tiêu càng tự mãn. Đặng Ngãi cùng Thạch Bao đại hỷ. Liêu Thiết Đoạt lấy Tào trương đại doanh là vì cái gì? Không phải liền là vì tiền đồ như gam sao? Bây giờ được Lưu Phong lợi hứa, Thạch Bao khó nén tức động, điện hạ răng rãy, mặt tướng ghi nhớ trong lòng. Đặng Ngãi cũng nói, "Mặt tướng, Cẩn Tuân, điện hạ, răng rãy." Lưu Phong cười to, dùng ngựa quay người, chuyển một mình lệnh, "Về thành thành công." Thành vị nam bên ngoài, Lưu bị nên tiếp trở về Lưu phòng, biết được trường hợp Hữu Tào Chương bị giết, Lưu bị cũng không nhịn được thở dài. Chấm trước kia tại nghiệp thành lúc, đã từng cùng Chương Hợp có qua một đoạn quen biết, đáng tiếc như thế lương tướng, vậy mà lại là cách chết này. Quan Vũ khinh thường mà nói, Chương Hợp thích bắt chước nho sinh học đòi văn vẻ, tự cho là đầu hàng Tào Tháo liền có thể đạt được coi trọng, thật tình không biết Tào Tháo là người, không thích nhất chủ động đầu hàng người. Dường như văn viễn cùng công minh đều không phản chủ cử chỉ, lúc này mới bị Tào Tháo bị thác trách nhiệm, bây giờ Chương Hợp chết bởi Tào Chương phản bội, chính những ngày xưa phản chủ hàng đạo. Lưu bị âm thầm lắc đầu, không có phản bác Quan Vũ đối Chương Hợp nhiệt thị, lại nhìn về phía Lưu phòng, Tào Chương binh bại, Chương Hợp và mình chính là cướp đoạt đồng quan thời điểm, tiến vương nhưng có đoạt đồng quan chi ý. Chương 234, Đặng ngại lén qua Hoàng Hà, Lưu Phong trạm thảo trường. 1, chương 234, Đặng ngại lén qua Hoàng Hà, Lưu Phong trạm thảo trường. 1, cơ hội trời trò, không thể không lấy. Đơn giản tám chữ, đã là đối Lưu bị lấy đồng quan chi ý tán đồng, cũng là đối lấy đồng quan bút tin. Đồng quan có nơi nhầm yếu, nơi hiểm yếu cũng là cần lương tướng đến hộ thủ. Giả sử trường hợp còn tại Đồng quan, Lưu Phong sẽ không tán đồng Lưu bị lấy đồng quan chi ý, mà sẽ nghĩ cách để trường hợp rời đi Đồng Văn, như ngày đó tập kích bất ngờ vó quan Đồng Đạc. Bây giờ trường hợp đã chết, đồng quan lòng người bằng hoàng, chính là cướp đoạt đồng quan cơ hội tốt. Lưu Phong từ bỏ vây giết Tào Chương mà là vây giết trường hợp, chính là tổn cướp đoạt đồng quan chi ý, vây giết Tào Chương chỉ có thể tính chiến thuật thắng lợi, vây giết trường hợp đó chính là chiến lược thắng lợi. Binh quý thần tốc. Lưu Phong không có cho đồng quan quá nhiều phản ứng thời gian. Cùng Lưu bị quan vũ sau khi thương nghị, đám người rất nhanh phân phối quân vụ. Lưu Phong phụ trách dẫn thành vị nam binh mã đi đầu đánh Lưu bị cùng vũ phụ trách triệu tập sau lương binh mã cùng lương thảo trợ trận. Đồng thời Lưu bị lại sai người đi tới Đồng Quan rộng phát thủy văn, tuyên truyền Lưu Phong bại tảo trường trạm chương hợp, cũng chưa quên tại Hịch văn bên trong đề cập tảo trường bức bỏ chương hợp một mình chạy trốn. Hoặc là quân uy, hoặc là vị đế, tất cả đều thế xuất, thế phải thừa dịp lạc dương tảo phi phái binh tiếp viện trước thừa thế xông lên cầm xuống đồng quan nơi yếu yếu. Để tướng sĩ tại thành vị nam nghỉ ngơi một ngày sau, Lưu Phong liền mang theo quân binh, Lý Minh, Đặng Ngãi, thành bao chờ gióng chính binh mã hướng đồng chạy, bị Lưu bị ti Mấy bạn đại quân đến đồng quan giới. Phiêu đám tinh kỳ dường như có thể che khuất bầu trời đồng dạ. Cho dù hàn phong lệnh tấu xương, cũng không có ngăn cản Lưu Phong cùng chúng tướng sĩ muốn đoạt lấy Đồng Quan quyết tâm. Đến thật nhanh. Nhìn xem Đồng Quan giới thành giày đặc binh mã, Tào Trương con ngươi không khỏi thích chặt. Tự thành vị nam sau khi chiến bại, Tào Trương binh mã tướng sĩ 10 không còn một, Dương thu chờ đem cũng không biết sinh tử cùng hành tung. Đồng Quan thượng chỉ có trường hợp 3000 binh mã. Nếu có 3000 binh mã nơi tay, lấy Tào Trương năng lực cũng là có thể giữ vững Đồng Quan. Số chính là ở chỗ, trương hợp cứu Tào Trương, Tào Trương lại vứt bỏ trương hợp mà đi. Dẫn đến trường hợp bị Lưu Phong bê giết, mà Lưu Phong lại cố ý trong lòng còn có lý do chi ý, để trường hợp thân binh đem trường hợp thi thể mang về Đồng Quan. Điều này sẽ đưa đến Đồng Quan tướng sĩ đối Tào Trường không chỉ không phục còn có căm hận. Tả tướng quân không để ý hung hiểm tự mình mang binh đi cứu Trình Tây tướng quân, chính cây tướng quân lại bán Tả tướng quân, liền Tả tướng quân đều có thể bán, chuyến gấp lúc định cũng sẽ bán ta trở. Bây giờ còn muốn để ta chờ đi chịu chết, dựa vào cái gì? Chính cây tướng quân làm sao chính mình không chết đi, thế nào cũng phải kéo lên Tả tướng quân. Đánh cái thế yếu đại quận Âu Hoàn đã cảm thấy chính mình rất lợi hại không kịp tả tướng quân nửa phần. Đều nói ít vài ba câu đi, hôm nay đã có hai cái quân hầu bởi vì không phục quân lệnh mà bị chém đầu gián chúng. Hừ, hắn còn có thể đem chúng ta đều giết không thành. Đồng quan hỗn loạn quân tâm, để Tào Trương trong lòng càng là lo nghĩ. Đồng quan không ném, Tào Trương còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, đồng quan như ném, Tào Trương cho dù không chết cũng phải bị Tào Phi phế tức bị lại ném tới cái nào đó xa xôi thành nhỏ. Lưu phong cầu tặc, cô hận không thể ăn sống như thịt Dao Trương hận hận vỗ đồng quan trên cổng thành tường gạch, thu giáp bàn tay lớn thượng gần xanh chống bốc lên. Hận thì hận, tao trương bây giờ cầm lưu phong sát thực không có cách. Tuy nói cầu viện quân tình đã sai người ra giói thuốc ngựa mang đến Lạc Dương, nhưng đồng quan đến Lạc Dương hơn 600 dặm, cho dù ra giói thuốc ngựa ngày đêm kiêm làm được lý tưởng trạng thái cũng phải cả một ngày, các loại nhân tố cản trở, có thể hai ngày đến cũng không đệ. Cho dù điều động Lạc Dương phòng tinh huyện, cũng phải 3 ngày mới có thể tập kết xuất phát, như điều nơi khác việc thời gian càng dài. Lại thêm bây giờ là mùa đông, sẽ ảnh hưởng tập kết cùng hành quân thời gian thư sơ giản lược quân trừng, Lạc Dương viện quân đến đồng quan nhanh nhất cũng phải sau 15 ngày, lấy 3000 quân tâm bất ổn binh mã, cho dù có đồng quan nơi hiểm yếu địa lợi, Tào Trương cũng không có năm chắc có thể giữ vững 15 ngày. Quan hạ, Lưu Phong dụp ngựa xuất trận, cất giọng mô to, "Tào Trương, cố nhân đến đây, sao không ra khỏi thành gặp mặt nói chuyện?" Thấy Tào Trương không nên, Lưu Phong lại hô, "Tào Trương, cô là đến cảm tạ ngươi làm gì cùng tiểu phụ nhân giống nhau xấu hổ, cô cũng sẽ không ăn ngươi." Ngươi chợ cô Kha Bỉ năng cùng bộ đồ vì cô giải quyết tiên ti xâm chiếm Trường An hai họa. Ngươi chợ cô giết quách hỏi cùng chương hợp, vì cô quét dọn công phá đồng quan chứng lại. Ngươi chính là cô đại ân nhân a. Cô luôn luôn là có ân ta báo, ngươi mau mau xuất quan, cô cùng ngươi uống rượu làm thơ tại đồng quan phía dưới, chuyên trò, không say không về. Lưu Phong là hiểu văn nhã cũng là hiểu âm dương. Nhìn như cố nhân đến đây ôn chuyện, kỳ thực câu câu đều đang giễu cợt Tào Trương, nghe được Tào Trương vừa giận vừa tức, Lưu Phong cẩu tặc có bản lĩnh liền đến phá quan, cớ gì sính miệng lười trí năng. Lưu Phong đáp lại không khỏi to, cô liền thích xem cái này lại giận vừa tức vừa không thể làm gì sợ hình dáng. Bây giờ ngươi có đầu rút củ tại Đồng Quan như chó nhà có tang, Đồng Quan Chi binh vừa hận ngươi như thủ, ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi cái này bại quân đục xoái chi đồ, lại cũng phối hợp trận làm tướng. Thế nhân sư ngươi cùng cô đã song song đương thời, cô sâu cho là nhục ga nhanh chóng đầu hàng, chớ có lại mất mặt xấu hổ lệnh mãi công hổ thẹn. Tào Chương tức hổn hẹn. Nếu như Đồng Quan Chi binh đều có thể túi đầu nghe lệnh, Tào Chương chắc chắn sẽ dẫn binh xuất quân đánh với Lưu Phong một trận. Nhưng hôm nay Đồng Quan Chi binh bởi vì Chương hợp cái chết mà rất thù hận Tào Chương, lại làm đến quá nhanh căn bản không cho Chương chỉnh đốn tâm thời gian. Đừng nói suốt quan một trận chiến Tào Chương liền tụ quan lòng tin đều không có, chỉ có thể lần nữa mạnh miệng ngồi hô có bản lĩnh liền đến phá quan, không có bản sự liền nhanh trong tối lui. Lưu Phong nghe vậy cười to, "Tào Chương, đã ngươi chủ động tìm cầu cô phá quan, kia cô liền phá cho người xem." Chuyên một mình lệnh, tốc độ công phá quan. Trước phá quan người, thường tiên kim, Phong Dương Hầu. Đại Hán Liệt Hầu phân tăng đặng, Túc Nguyên Hầu, Thương Hầu cùng Đình Hầu. Quan Vũ giết cái nhan lương mới là Đình Hầu, cũng mới hầu. Bây giờ, Lưu Phong là hứa hẹn tiên đăng phá người vì Hưng Hầu có trọng thường tất có vũ vu. đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bây giờ hán quân sĩ khí giống như thủy triều mãnh liệt, mà Đồng Quan quân tâm lại hỗn loạn, chuẩn gió trưởng còn có hương hầu khen thưởng, Lưu Phong dưới trướng chúng tướng giáo đều là nghẹn đủ thở ra một hơi, thế phải đoạt lấy Đồng Quan lấy tranh hương hầu chi vị. Phô Trương thanh thế. Đồng Quan nơi hiểu yếu, một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, thì sợ gì hắn cẩu. Tào Trương trong lòng chột dạ, lại không chịu thừa nhận, chỉ có thể mạnh miệng một câu cổ vũ quân tâm. Lưu Phong cũng sẽ không tiếp tục cùng Tào tranh đua miệng lưỡi, đầu tiên là lệnh cung thủ đem cuốn tiêu mũi tên bắn lên nội thành sau đó giám chiến tử sĩ bắt đầu cường công có thể hay không đánh hạ đồng quan khó mà nói chỉ riêng khí thế kia đủ để chấm nhiếp đồng quan chúng tô giáo vậy mà thật dám chính diện cường công đồng quan đồng quan nơi hiểm yếu không phải thuận miệng nói một chút Bắc Lâm hoàng Hà Nam dựa tấn lĩnh đồ vật vèn vẹn lưu chật hẹp thông đạo, thiên nhiên hình thành một người đã đủ giữ quan hải chi thế Mặc dù không có sông hộ thành nhưng vẫn như cũ có chiến hào loại công sự phòng ngựĩnh đại có thể phá đồng quan liền không có chính diện cường công trận điển hình mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng Tảo Trương cũng không dám lơ là sơ xuất chương 234 Đặng Ngãi lén qua Hoàng Hà, Lưu Phong Trạm thảo trường, 2, chương 234, Đặng ngại lén qua Hoàng Hà, Lưu Phong Trạm thảo trường, 2, một mặt chỉ huy ngự thủ, một mặt điều động đốc chiến đội, trình có đồng quan thủ tướng trộm chốt mở môn đầu hàng. Đồng quan bên ngoài, Đặng ngại tới gặp Lưu Phong, xin lệnh lén qua Hoàng Hà, quên qua đồng quan phía sau. Đối với cái này, Lưu Phong không có lập tức đồng ý, mà là hỏi ngược lại, bây giờ Hoàng Hà mặc dù kết băng, nhưng kỵ binh có thể hay không thông qua còn không biết, một khi tầng băng độ dày không đủ, không chỉ lén qua sẽ thất bại, càng sẽ hao binh tổn tướng hư một mình tâm. Trợ giúp cô coi trò người, vì minh chính quân pháp cũng sẽ theo lẽ công bằng xử trí, hai người các ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi." Đặng ngại thề nói, không vào, Hang Hổ, Nam Đáng, Hồ Tử, mặt Tướng, không mối hợ." Lưu Phong Bốn cũng có kênh co chi ý, thấy Đặng Ngãi chủ động xin lệnh, lại tâm trí kiên quyết, liền đáp, "Nếu như thế, cô đem ra cắt liên nọ đều phối cấp ngươi dưới trướng đột kỵ nghĩa tổng, chớ có để cô thất vọng." Đặng Ngãi càng là kích động, đồng thời cũng cảm nhận được trên bờ vai gánh nặng. Ra cát liên nọ quân bên trong cơ mật của giới, một khi bại gia cát liên cũng sẽ bị ngụy quân thu được phong chế. Tổ chất không chỉ có riêng là không thể công phá đột kỵ, mặt tướng, chắc chắn, không có nhũ, sứ mệnh, Đặng ngại ngữ khí kiên định, mặc dù đều là đột kỵ nghĩa tổng chủ tướng, nhưng Đặng ngại so Thạch Bao càng thích mạo hiểm, vì có thể để cho Đặng ngại tập kích bất ngờ cơ hội thành công càng lớn, Lưu Phong lại để cho Thạch Bao phối hợp Đặng Ngãi, tự 2000 đột kỵ nghĩa tổng bên trong trọn lựa 800 dũng mãnh nhất nghĩa võng, đều phối hợp ra các liên lỏ. Sau đó, tại Lưu Phong đưa mắt nhìn dưới, Đặng Ngãi mang theo lương khô đốn nước, cùng 800 đột kỵ nghĩa tổng đi tới Hoàng Hà bờ tây. Điện hạ, ngươi cảm thấy sĩ tái có thể thành công qua sông sao? Có thể, điện hạ vì sao chắc chắn như thế? Nếu ngay cả cô cũng không tin, ai lại sẽ tin? Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ngắn ngủi bài câu, đã cho thấy Lưu Phong đối đặng ngãi lén qua hoàng hà lòng tin, lại cho thấy Lưu Phong dùng người phong cách. Đã dùng liền không thể chất vấn, dù là cuối cùng thất bại cũng chỉ ứng võ kinh cũng nên câu kia, đông độ hoàng hạ, 3 phần rưỡi vào lực, 7 phần rưỡi vào tiên. Có thể thành công hay không mấu chốt ở chỗ tinh chuẩn dự phán băng tình cùng thời tiết, dựa vào tình báo lừa dối, mới có thể tại sự sách trợ phục khắc sông băng kỵ binh phá đồng quan trận điển hình. Lưu Phong tín nhiệm cùng ủng hộ, cũng cho Đặng Ngãi cùng 800 đồn kỵ nghĩa tòng lòng tin cùng quyết tâm. Đặng Ngãi rất là cẩn thận. Tại đến Hoàng Hà bờ Tây về sau, liền phái trinh sát thử băng nếu là tầng băng độ dày không đủ liền phải đổi dùng tiền, chỉ bất quá đổi dùng tiền sẽ gia tăng 3 đến 5 ngày tốn thời gian. Không chỉ sẽ để cao tập kích bất ngờ phong hiểm, còn biết gia tăng bổ cấp khó khăn. Đặng Ngãi mang chỉ là lương khô, không có thời gian dư thừa đi tiêu hao. Tướng quân, thần băng có thể sang. Trinh sát hồi báo, để Đặng Ngãi nỗi lòng lo lắng cũng bình ổn rơi xuống đất. Thiên thời, giúp ta. Qua sông. Đặng ngại không có nửa phần trần trở, trong mắt càng là lấp lé qua sông Tiên Có thiên thời tương trợ, đặng ngại cái này 800 kỵ thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, đến Hà Đông Bộ Tân. Bộ Tân Nguyễn quân căn bản không ngờ tới sẽ có kỵ binh sẽ ở thời điểm này lén qua Hoàng Hà, tạo trương chiến bại tin tức mặc dù mang đến Lạc Dương nhưng cũng không có đưa đến Hà Đông. Lại thêm trường hợp chết rồi, Bộ Tân quân coi giữ cũng không có được trường hợp để phỏng hán quân lén qua cơn lệ. Binh quý thần tốc, đánh k Bởi vì tin tức thiếu thốn cùng truyền lại trễ, liền sẽ dẫn đến thủ tướng xuất hiện nghiêm trọng lộ phán, đây là tập kích bất ngờ có thể thành công hay không một cái rất trọng yếu mấu chốt. Diệt trừ Bộ Tân quân coi giữ về sau, đặc ngai chỉ là ngắn ngủi tiến hành binh mã tu trình, lại dọc theo Hoàng Hà bờ Bắc Đông tiến xuôi Nam Phong Lăng độ. Ven đường hơn 80 dặm địa thế bằng phẳng, cơ hồ không có gặp được ra dáng chống cự. Lưu Phong chính diện cường công hấp dẫn Tào Trương lực chú ý, để Tào Trương nghĩ lầm Lưu Phong là muốn cùng đồng quan thủ tướng nội ứng ngoại hợp, nộ phán Lưu Phong chân chính sát chiêu. độ cùng đồng quan cách Hoàng Hà nhìn nhau, giòng nước chậm chạc, mặc dù cũng có cái băng, nhưng bởi vì khoảng cách đồng quan gần, Tào Trương tại Phong Lăng độ bờ bên hướng kia cũng bố trí binh mã đề phòng. Tuy nói Tào Trương tại Đồng Quan binh mã không nhiều, nhưng đặng ngại cái này 800 kỵ nếu là trực tiếp qua sông cũng chưa chắc có thể đánh bại Tào Trương, nếu như tập kích bất ngờ thất bại, vậy liền phí công nhọc sức. Liên tục cân nhắc về sau, đặng ngãi lựa chọn tại ban đêm qua sông. Ban đêm qua sông, mặc dù tập kích bất ngờ hiệu quả càng tốt, nhưng lạnh như băng hàn phong hơn xa tại ban ngày, không phải bình thường quân tốt có thể chịu được. Cú may đặng ngãi có ưu thế. Chi này đột kỵ nghĩa tổng bốn là lâu dài ở tại Mạc Nam trống lại năng lực là muốn hơn xa tại trung nguyên quốc tốt. Lại thêm nhóm này đột kỵ nghĩa tổng lại là lưu phong dày nuôi mãnh sĩ, người tiền ti bên trong dân đen khát vọng lập công xoay người. Mà cái này 800 kỵ lại là đột kỵ nghĩa tổng bên trong nhất dũng mãnh không sợ chết 800 người. Thiên thời cùng người cùng, đặng ngãi đều chiếm, hoặc chết, hoặc sinh, đem tại tối nay. Trên bầu trời mông lung ánh trăng chiếu dọi tại trên mặt băng, đặng ngãi vì phân chấn cuồng tâm, dẫn đầu cái thứ nhất rục ngựa đạp lên mặt băng. Vì tập kích bất ngờ hiệu quả, đặng ngãi là không có phái chính sát tử băng. Nói cách khác, như tần băng không đủ Sơ bảo trước nhất đầu đặng ngãi, vô cùng có khả năng trực tiếp bởi vì tầng băng vỡ vụn mà rơi vào hoàng hạ. Đặng ngãi xung phong đi đầu chơi liều nhì, cùng Lây Nhiễm sau lưng đột kỵ niễng vòng. Chủ tướng còn không sợ chết, quân tốt làm sao sợ chết ư? 800 đột kỵ niễng vòng đột nhiên qua sông, trực tiếp đem Phong Lăng Đồ bờ bên kia Hụy quân dọa cho ngộp. Hơn nửa đêm cứ như vậy trực lăng lăng bước lên Hàn Phong đến rồi. Các ngươi là không muốn sống sao? Đem bên bờ Hụy quân giết giải tán sau, tiếp tục Đồng Quan có qua sông thành, cách sông pháp, mục đích ở chỗ trấn mà không phải công. Qua sông mặc dù chỉ có 800 kỵ, nhưng không có qua sông cũng có thể là có 8000 kỵ. Phô Trương thay thế, lại càng dễ lệch Đồng Quan quân coi giữ vứt bỏ quan mà chạy. Đến bình minh, Đặng Ngãi lén qua hoàng hạ quanh co đến Phong Lăng Độ bờ bên kia tin tức chuyển đến Đồng Quan. Bất luận là Tào Trương hay là Trương Hợp Bộ Hạ Cũ, đều là không khỏi kinh hãi. Hắn quân lén qua hoàng hạ. Bộ Tân cùng Phong Lăng Độ quân coi giữ đều là đám giác rồi sao? Tào Trương tức hỗn hện, không có chút nào trách cứ bản thân chiến thuật sai lầm dứt Nếu không phải Tào Chương tinh lực đều đặt ở đề phòng đồng quan tướng sĩ bụng trộm đầu hàng Lưu Phong, ngược lại xem nhẹ Lưu Phong điều động kỵ binh lén qua Hoàng Hà khả năng này, đặng ngãi cũng sẽ không thuận lợi như vậy lén qua Hoàng Hà quanh co đến đồng quan phía sau. Thật muốn luận ủy quyết. Bố dân cùng Phong Lăng độụy quân mới là ủy quyết, tỉnh lại sau rất cũ liên thành tù binh chúng ta tìm ai kể khổ đi. Tốt xấu đến cá nhân sớm báo cho Tào Chương binh bại chương hợp bọn mình, chúng ta cũng có thể có chỗ đề phòng, ai sẽ tại Tào Chương cùng chương hợp chưa bại trước đó đi đệ phòng hắn quân lén qua Lưu Phong đánh chính là cái tin tức kém. Đoan Trưởng Tào Trương sẽ không binh tướng bại cùng trường hợp bỏ mình tin tức hướng bộ Tân cùng Phong Lang độ tuyên truyền, dù sao tuyên truyền sau ngược lại có khả năng để Bồ Tân cùng Phong Lang độ vị quân bị sử dụng. Tào Trương tại cái này tức hỗn hẹn, đồng quan trường hợp bộ hạ cũ thì là nhao nhau lên tiểu tam tư. Hán Quân không có lén qua Hoàng Hà, còn có thể ủy vào đồng quan nơi hiểm yếu đến ngăn trở Lưu Phong cương công, bây giờ Hán Quân trong khoảng thời gian ngắn liền lén qua Hoàng Hà lại đối đồng quan hình thành trước sau giác công. Nếu là tiếp tục cố thủ đồng quan chờ đợi cũng chỉ có một con đường chết. Tàu trương cũng cảm giác được trường hợp bộ hạ cũ tâm tư, nếu mày lại Lạc Dương viện quân rất nhanh liền có thể đến, ai dám ễ sợ chiến, quân pháp xử trí. Chỉ là cái này uy danh uy hiếp, cũng không có bỏ đi trường hợp bộ hạ cũ tiểu tâm tư, ngược lại để trường hợp bộ hạ cũ càng kiên định hơn nội tâm ý nghĩ. Nếu không phải Tào Chương, đám người lại há có thể luân lạc tới bây giờ tình trạng. Chính cái tướng quân quyết sách liên tiếp sai lầm, bây giờ lại để hán quân lén qua hoàng hà, lại tiếp tục ở tại đồng quan, tính mạng của bọn ta khó giữ được. Nhưng nếu là đầu hàng, ta trở ra quyến cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Chẳng lẽ không đồ hàng, ta trở ra quyến liền sẽ không bị liên lụy sao? Ta chờ nếu là chết rồi, cũng là binh bại mất quan đại tội, gia quyến cũng sẽ nhận trách phạt. Dù sao đều bảo đảm không được gia quyến, không bằng hàng tạm thời an toàn tính mệnh, sau này hoặc còn có thể cứu ra ta chờ gia quyến. Nếu quyết định đầu hàng, không bằng buộc Tào Trương, đã có thể báo tạ tướng quân bị bỏ đi thủ, lại có thể được đến Phú quý. Ta trở vì hàng tướng, nếu không thể lập đại công, sau này cũng khó có thể đặt chân. Có lý. Theo đặng Ngãi xuất hiện tại đồng quan phía sau, đồng quan thượng hoàng sợ lòng người cũng không tiếp tục chịu Tào Trương khống chế. Nhất là trường hợp bởi vì Trương mà chết, Tào Trương vì ổn định quân tâm lại tại đồng quan giết mấy cái quân hầu gian đe. Đây càng tăng lên đồng quan chúng tướng sĩ đối Tào Chương lựa giận, không có mấy người nguyện ý bồi tiếp Tào trương tại Đồng Quan chờ chết. Kết quả là, mấy cái tướng tá hợp lại kế, một mặt đem đầu hàng thư dùng tiền bắn về phía quân ngoại, một mặt lại tùy thời bắt sống Tào trương. Sĩ tái vậy mà thật thành công rồi. Nhìn thấy Đồng Quan thủ tướng đầu hàng thư, Thạch Bao không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngay từ đầu Đặng Ngãi là hy vọng Thạch Bao cùng nhau đi tới Thạch Bao cho rằng việc này phong hiểm quá lớn, từ bỏ cùng Đặng Ngãi đồng hành, bây giờ nhìn thấy Đặng Ngãi thành công, nếu nói Thạch Bao trong lòng không có tiếc nuối cùng ao ước vậy liền quá dạ. Thật lâu, Thạch Bao âm thầm thở dài, Ta không bằng Sĩ tái nhiều vậy. Đồng quan thủ tướng đầu hàng thư, không chỉ để Lưu Phong biết được đặng ngãi hiện trạng, cũng tìm được phá đồng quan cơ hội tốt. Lưu Phong không chần chờ, một mặt hướng đồng quan bắn ra chiêu hàng tin, một mặt hạ lệnh chúng quân cường công. Bắn ra chiêu hàng tin mục đích là đáp lại đồng quan nghĩ đầu hàng tướng sĩ, hạ lệnh chúng quân cường công thì là cho trong những người này ứng bên ngoài hợp cơ hội. Hắn quân lén qua hoàng hạ, đồng quan quân tâm bất ổn, Lưu Phong đổi binh cường công, từng cái bất lợi tin tức để Tào Chương mệt mỏi ứng mệt mỏi đến cực điểm Tào thực tế ngao bất động liền cơm cũng không lo được ăn trực tiếp liền rượi vào lấy quan trên lầu cây cột nghỉ ngơi. Mấy cái sớm đã tổn đầu hàng chi tâm trường hợp bộ hạ cũ, nhìn xem ngồi ngáy âm thanh tảo chương cùng tảo chương chúng quanh đồng dạng mệt mỏi thân binh, ánh mắt vừa đối mắt liền có động tác. Vinh đối binh, tướng đối tướng. Tảo chương mấy cái thân binh bị trường hợp bộ hạ cũ thân binh ngăn lại, trường hợp bộ hạ cũ trực tiếp cùng nhau tiến lên, đem tảo trương cho bó cái cực kỳ chặt chẽ. Bị đánh thức tảo chương hãi nhiên giận dữ, ta tử, dám phản cô. Người bàn tạ tướng cô lúc, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Chương hợp bộ hạ cũ trực tiếp một quyền đánh tới hướng tảo chương, hung dữ quắm mắng. Một bên này trực tiếp đem Tào Trương nện đến mắt nổi đồng đồng, tức giận đến Tào Trương càng là mắng to thật tử. Không muốn chậm trễ thời gian, tốc độ chốt mở môn. Lo lắng xuất hiện biến cố chương hợp bộ hạ cũ, đội vàng mở ra đóng cửa dẫn hán quân đi vào. Theo hán quân lần lượt đi bảo, Tào Trương tại Đồng Quan thượng thân tín cho dù muốn cứu Tào Trương cũng không có cơ hội đi chuyện, mà bốn là bất mãn Tào Trương chương hợp bộ hạ cũ, trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Tào Trương bị người một nhà bán nuôi vị như thế nào? Nhìn xem bị trói gấp Tào Trương, Lưu Phong trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Tào Trương lại xấu hổ vừa giận, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời. Ngươi cho rằng cô không dám giết ngươi? Lưu Phong ha ha cười lạnh, nếu không phải trường hợp đến cứu, ngươi sớm đã bị cô chảm. Đáng thương kia trường hợp, trung tâm cứu ngươi, lại bị ngươi bán. Hôm nay ngươi bị trường hợp bộ hạ cô bán, chỉ những thiên đạo tốt luân hồi a. Đồng quan bị đoạn, Tào Trương đối Lưu Phong mà nói cũng không có tác dụng. huống chi, không giết Tào Trương, đồng quan nhóm này trường hợp bộ hạ cũ cũng khó có thể an tâm. Giết. Nhàn nhạt một tiếng quát lệnh, tiến bố Tào Hiện thực cũng như trò chơi. Giai đoạn trước thực lực không đủ tận khả năng chiêu hàng cũng không kết tử thủ, hậu kỳ thực lực cường đại trực tiếp mở ra giết chóc hình thức. Không hàng liền giết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Một lát sau, Tào Trương thủ cấp đưa đến Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong nhìn thoáng qua liền không xem thêm, dặn do Thạch Bao phái người đem Tào Trương thủ cấp mang đến Hoàng Đông, lại bên đường truyền lệnh, nếu có không người đầu hàng, Tào Trương chính là kết cục. Hôm sau, Đặng Ngãi tự bến đỏ trở về, thấy Lưu Phong mà bái, may mắn không hổ thẹn. cười to đỡ dậy Ngãi, nếu không phải si tái lén qua Hoàng Hạ, cô cũng không thể tốc độ phá đồng quan có có sĩ tài tương trợ, sao mà may mắn a. Đặng ngại ngữ khí kích động, mặt tướng, có thể thành, này công đều lại điện hạ, Hồ Uy." Phía sau, nhận được tin tức Lưu Bị cũng là kinh hại không thôi, không nghĩ tới Yến Vương giới trướng lại còn có như thế tiêu tướng, lén qua hoàng hạ, có thể xưng, kỵ công a. Lưu Bị bản thân chính là thích làm hiểm hãn trung chi chiến càng là tự mình vượt qua Mộ Thương Sơn vây quanh Dương Bình quan phía sau, tập kích bất ngờ lại giết hạ Hồ Uyên. Bây giờ nghe được Đặng Ngãi lén qua hoàng hạ vây quanh Đồng quan phía sau, trợ Lưu Phong phá Đồng quan, cái này trong lòng không khỏi đối Đặng Ngãi lại nhiều ba phần ngưỡng mộ. Thị Trung Quách Du chỉ nói, nghe nói Đặng Ngãi từng tại thừa tướng môn hạ cầu học, lại xuất thân bản hàn, lưu bị thích hơn, có thể được thừa tướng dạy dỗ, nhất định là văn võ song toàn hạng người, xuất thân bản hàn, vô gia tộc chi liên lụy, đại hàn có phúc. Hoàng đế cần người thừa kế, văn võ đồng dạng cần người thừa kế. Đặng Ngãi cái này xuất thân bản hàn cũng là hoàng đế thích nhất. Không có gia tộc liên lụy, liền sẽ không như thế gia đại tộc xuất thân giống nhau ưu tiên suy xét gia tộc lợi ích mà không phải ưu tiên suy xét hoàng gia lợi ích. Bây giờ đồng quan bị phá, tàu chướng bị trạm, Lạc Dương tàu phi nên đau đầu. Cho Điến Vương truyền lệnh, tạm Chờ chấm vào đồng quan. Lưu bị ánh mắt sáng dựng. Ngay từ đầu tàu trương cùng tiên ti xâm phạm, Lưu bị làm vị ương cung ở quá lâu nghĩ tới thoáng qua một cái ra trận nghiện, không nghĩ lại ăn không ngồi rồi quá lâu. Mà bây giờ, Lưu bị ý nghĩ không giống. Đồng quan đều phá, Hàn Quốc quan còn biết xa sao. Lưu bị, muốn tự mình mang binh dết vào lạc dương. Tuy nói công phá trường ăn là còn tại cố đô, nhưng chỉ có một cái trường ăn không đủ để lại Lưu bị trong lòng thiết đối, lại thêm trường ăn không phải Lưu bị công phá công lao này được tính tại Lưu Phong cùng Lưu Thiện Minh đệ bên trên chỉ có tự mình đánh hạ Lạc Dương, Lưu Bị mới sẽ không có lưu tiếc lối. Chương 235, bại hạ Hầu thượng, Lưu Phong binh lâm hàm cấp quan, 1. Chương 235, bại hạ Hầu thượng, Lưu Phong binh lâm hàm cấp quan, 1. Phu hoàng thật đúng là một chút cũng không chịu nhận mình ra a. Lưu Phong nghe hỏi cảm khái, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, đối Lưu Bị mà nói, thành cửu sự nghiệp vĩ đại Lưu danh sử sách hiển nhiên so tại vị ứng cung bảo dưỡng tuổi thọ quan trọng hơn. Mấy ngày sau, Lưu Bị đem người đến Đồng Quan. Lưu Phong dẫn đồng quan chúng tướng giao đón lấy, lén qua Hoàng Hà thành tiểu kỳ công đặng ngãi tác được an bài đến Lưu Phong bên cạnh. "Phu hoàng, vị này chính là lén qua Hoàng Hà quân tập đồng quan về sau đặng ngãi, chưa sĩ si tái, hiện vị đến Vương phủ nhà một tướng, thống lĩnh 1000 đột kỵ niếc vòng." Lưu Phong nghiêm tốc hướng Lưu Bị dẫn tiến đặng ngãi. Đặng ngãi tâm tình kích động, hướng về phía trước một bước, mặt hướng đặng ngãi, bái kiến, bệ hạ. Lưu Bị phủ dâu mà cười, đã sớm nghe nói sĩ si tái tại Hán thủy hiệu, vốn cho rằng chỉ biết sự, chưa từng nghĩ lại bận am hiểu quân sự. Có như thế bản sự Một cái nho nhỏ nhà môn tướng quá bị cốt ngươi luận ngươi chi công lao, chấm chặt ngươi vì lấy mụ tướng quân như thế nào. Lưu Bị thích nhất tự sáng tạo quân chức tự sáng tạo quân chức bình thường đều ở nhờ Lưu Bị chờ mong, như quân sư tướng quân, phó quân tướng quân, an hãn tướng quân chờ. Lấy mụ tướng quân chức cũng là như thế. Đặng Ngai càng là kích động, bái tạ, bội hạ. Lưu Bị cười to, tâm tình càng là thoải mái. Trong lúc nói cười, Lưu Bị cùng Lưu Phong đám người cùng bảo độc văn. Quên hỏi, liên tiếp bị trạm. Ngụy Mị triều chính chắc chắn sẽ chấn động, này thanh thế không thua gì ngày xưa hàng trung chi thời gian chiến tranh hạ hầu đen bị trảm, chấm liệu Tào Phi chắc chắn đích thân tới hàm cấp quan đốc chiến. Tào Phi tiểu nhi, làm điều ngang ngược, soán hán lập Ngụy, quả thật Hán gia sĩ nhục đủ, chấm dục thân gia hàm cấp quan, thu phục Lặng dường, lấy an ủi cao tổ chi linh. Chư quân nhưng có thượng sách trợ chấm. Lưu bị lời ít mà ý nhiều biểu đạt thân gia hàm cấp quan thái độ. Một ngày này, Lưu bị chờ đến quá lâu. Trúng tướng âm thanh, Lưu Phong thị là nhìn về phía quân ngũ. Phá hàm quan thượng sách, Lưu dù cũng có Nhưng dưới mắt Quan Vũ là theo chân Lưu Bị đến Lưu Phong cũng không thể bắt Quan Vũ danh tiếng. Quan Vũ thấy Lưu Phong nhìn mình, cũng rõ ràng Lưu Phong khiêm nhường chi ý, liền cũng không chậm trễ, giúp phá hàm các quan, có thể ba đường hiệp đồng đấy tới. Trung lộ từ Yến Vương tự mình dẫn tinh hụy, xuôi theo hào hàm cổ đạo chính diện cường công hàm các quan, lấy liên trạm quyết hoài, trường hợp tàu chương chờ đem uy, trấn nhiếp ngụy quân sĩ khí. Bắc tuyến có thể khiến lấy mụ tướng quân đặng ngãi liên hệ. Nam Tuyến có thể khiến Nam Dương Thái thú Triệu Vân lại công lộ dương, đồng thời phái yến vương bộ đội sở thuộc phi quân xuyên qua phục nụ sơn, đánh nghi binh ý địa quyết quang, kiềm chế Ngụy Ngụy quân lực. Quan Vũ cái này đại tư mã, hiển nhiên không phải ngồi không ăn bám hạ người, đối lại Hán Bây giờ quân lực thuộc nằm lòng, đối như thế nào chiêu binh cũng là thành thạo tại tâm. Tại nói ra ba đường hiệp đồng đẩy tới về sau, Quan Vũ lại nói tới tâm lý thế công. Bên đường giải tạo chương bứt bỏ đem tự vệ, chương hợp thượng mạng trời chi tiết, phối hợp sĩ tốt trí, lợi dụng tảo phi tôn tất cả điểm. Điệp gia Tảo Trừng, cái chết thật là Tảo Phi mượn đau giết người, dao động Tào Ngụy tôn thất trung thành. Lấy lời đồn đại kế đến để Tào Ngụy lòng người bàng hoàng, lấy đạt tới chưa chiến mà địch trước e sợ hiệu quả. Đến nỗi Hậu Cần bảo hộ, Quan Vũ tắt chỉ để một câu có thể từ thừa tướng toàn quyền phụ trách. Không ai có thể so sánh ra các lượng càng hiểu Hậu Cần. Quan Vũ chiến lược căn bài, đạt được Lưu Bị cùng đám người tán thành. Cái này an bài, cũng cùng Lưu Phong dự tính không như mà hợp. Có nhi thần đại, trung lộ chi binh không người có thể lay. Lưu Phong hướng lưu bị biểu đạt hoàng ngôn, lấy Lưu Phong bây giờ liên chạm Ngụy Tướng uy danh tăng thêm quá khứ diệt tôn quyền uy danh, không ai dám chất vấn Lưu Phong không được. Vĩnh Quý thần tốc. Thương nghị tiến đánh hàng cốc quan chiến lược về sau, Lưu Phong mang lên bước bình, Lý Bình trở tinh nhuệ binh mã hơn cả người, thẳng đến Hoàng Đông. Tại Trạm Tào trước về sau, Lưu Phong liền cho Hoàng Đông thái thú đưa đi Tào Trương đầu người, lại ven đường truyền lịch. Bây giờ đại quân đích thân đến, ven đường huyện hương đều là trông trừng hàng. Lưu Phong không có gặp được bất kỳ chống cự gì liền đến Hoàng Đông dưới thành. Hoàng Đông thái nghe nói Lưu Phong đến, vội vàng đóng chặt cửa thành lại tự mình leo lên thành lâu đốc chiến. Giới thành, Lưu Phong giục ngựa cầm thương, uy phong lẫm liệt, treo cao yến vương cờ, càng là lệnh đầu tường Ngụy tốt sợ hãi. Đại Hàn yến vương Lưu Phong ở đây, Trình Hồn có đó không? Lưu Phong giơ roi chỉ phía xa đầu tường, giọng nói như trung đồng. Trình Hồn cố nén nội tâm nôn nóng bất an, cuốn dưới thành Lưu Phong chắp tay thi lễ, "La phu Trình Hồn ở đây, Yến vương cớ gì xâm phạm biên giới?" Lưu Phong khẽ, hồn, người tốt không biết xấu hổ." Năm đó đồng lúc, liên hợp cùng, Du hợp Mặc dù chuyện tiết trốn về biên tuần, nhưng vẫn có thể xem là hàn thất trung lương. Ngươi vì vị thái chi đệ, không nghĩ giúp đỡ Hàn thất thì thôi, phản bị soán Hàn dịch tặc tảo phi thủ thành, ta đạo danh dự gia đình, bôi nhỏ tiên chí, há không lệnh trước minh hội hệ. Chính hồn mặt đỏ lên, biện luận, Sơn Dương công nhường ngôi đế vị, vậy hạ ba tử bà nhường, hợp nhường ngôi chi lễ. Lưu Phong nghiêm nghị mà thét lên, hoang đường chi luận. Cất đoạt chính quyền người vị giao chính thống, đọc sách đến bạc đầu cấu chi lễ, quả thực buồn cười. Vương Mãng cũng hợp chi lễ, hẳn là, là Vương Mãng thái dương thấy mồ hôi. Nếu nói Tào Phi là Vương Mãng, vậy khẳng định là không được. Vương Mãng đã là công nhận soán hắn nghịch tặc thừa nhận Tào Phi là Vương Mãng tương đương tương nhận Tào Phi là soán hắn đi tộc. Tào Phi đối ngoại kêu giao chính là tuận thiên vận mệnh, mà không phải soán hắn tự lập. Lão phu, Triệu Triều Đình bộc lộc, tự làm vị Triều Đình thủ thành. Chính hồn không đề cập tới chính thống đội đệ an lộc của đỗ trung quân sự tình. Lưu Phong cười lạnh, đồng lộc. Lúc đó ngươi án hắn tốc mà chuyện quốc tắc lúc, sao không nói vị Hàn thất tức nói gì. Lưu Phong ngôn ngữ quá sắc lại thêm quân uy bản thân, cho dù Trịnh Hồn trà trộn quan trường mấy chục năm cũng tìm không thấy thích hợp phản bác chi luận. Thế thế, Lưu Phong đã sở đầu Trịnh Hồn tâm lý, nhìn như đối tảo nghị trung thành, kỳ thực sợ chết. Như thật không sợ chết, căn bản sẽ không bị Lưu Phong mấy câu làm khó. Không có gì hơn sợ phản bác ngôn ngữ quá sắc bén về sau, Lưu Phong giận mà công thành, không công độc mạng. Trịnh Hồn, cô niệm tình người trước minh trịnh thái chi công, không muốn lệnh Trịnh ra vô hậu. Nếu ngươi chịu mượn thành bề hán, cô làm tấu mời phụ hoàng gia trị thị danh, nếu như không chịu, cô đánh vỡ thành trì, chỉ, chỉnh trị người một cái không lưu. Lưu Phong đứng đứng ở phía dưới, cả kinh Trịnh Huồn lương thương lui lại, hai chân run run dậy rẩy. "Xin cho lão phu nghỉ trì." Trịnh Huồn ngữ khí run dậy. Lưu Phong hét lớn, "Trịnh Huồn, không muốn cho thể diện mà không cần, cô không phải đang cùng ngươi thương lượng, mà là tại cho ngươi thông cáo. Cô chỉ cấp ngươi một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ về sau, nếu ngươi không hàng, đừng trách cô vô tình." Sau đó, Lưu Phong trực tiếp lệnh người dưới thành bảy trận, lại đem sông xe rời ra. Nói là một khắc đồng hồ, nhưng thật ra là một khắc đồng hồ đều không có. Không cho Trịnh Huồn một khắc đồng hồ này, Lưu Phong công thành trước chuẩn bị cũng phải một khắc đồng hồ. Sư quân, làm sao bây giờ? Muốn thủ sao? Đầu tướng thủ tướng đồng dạng kinh sợ, liền hoàng nông điểm ấy binh lực, cho dù cố thủ cũng thủ không được, cuối cùng miễn không được thành phá người vòng kết cục. Vậy hạ viện binh cũng nhanh đến, chỉ cần thủ đến bệ hạ viện binh đến, hoàng nông liền không lo. Trịnh hồn cho thủ tướng đánh lời khí. Chương 235, bại hạ hầu thượng, Lưu Phong binh lâm hàm cấp oang, 2, chương 235, bệ hạ hầu thượng, Lưu Phong binh lâm hàm cấp oang, 2, lời này nếu là Lưu Phong đến nói tự nhiên là tướng sĩ tí có thể trịnh hồn đến nói cũng không có cái gì có độ tin cậy. Viện minh Đồng quân đều phá, hàng quân đều một đường đánh tới Hoàng nông viện binh cũng còn không đến. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Phong thấy Trịnh hồn không có đầu hàng, trong lòng cười lạnh, nghị cố thủ chờ cứu viện, vậy cũng phải có bản sự này. Không tiếp tục cùng Trịnh hồn tự thoại, Lưu Phong trực tiếp liền mở ra công thành hình thức. Giống như Lưu Phong lời mới rồi giống nhau, đây không phải thương lượng, là thông cáo. Mà tại một bên khác, Tào Phi viện quân chú đóng ở Hoàng nông Bắc Ninh viện, tướng binh chính là Hạ Hầu thượng. Nguyên bản Hạ Hầu thượng bởi vì mỹ thiếp bị Tào Phi lòng trí, sinh tận, không còn tướng minh. Nhưng bởi vì trường hợp bị trạm Tào Chương binh bại khẩu viện tin tức chuyển đến là dương, làm Tào Chương tiến cử người cùng Tào Hụy tôn thất còn sót lại mấy cái có thể thống binh hạ hầu thượng không thể không lần nữa thống binh xuất trình. Nhưng mà, chờ hạ hầu thượng đến nhanh huyền về sau, nhưng lại nghe tin bất ngờ Tào Chương bị Lưu Phong chém đầu, đầu người đều đưa đến Hoàng Long thành. Cái này như sấm sét giữa trời quang tin tức, trực tiếp đem hạ hầu thượng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xung cả người, u buồn mà sinh tật bệnh cũng giống như tại thời khắc này khỏi hẳn. Hạ hầu ý thức đến tình tính nghiêm trọng. Lưu Phong lần này tốc độ tiến lên quá nhanh. Bốn là Tào Phi dẫn dụ Tiên Ti Xôi nam phối hợp tạo chương cướp đoạt Trường An, kết quả bị Lưu Phong một đường chạm tướng phá quan đại ngược. Tướng quân, có tin tức chuyển đến, Hán Quân chính hướng Hoàng Nông thành hành quân. Hoàng Nông thành binh yếu, thái thú Trịnh Hồn cũng bất thiện chinh chiến, chúng ta không đi cứu sao? Hạ Hầu thượng từ đệ hạ Hầu nho không hiểu hỏi thăm. Hạ Hầu thượng nhẹ nhàng lắc đầu, nay Tặc thiện dùng binh pháp, mãn sủng, quen hoài, trường hợp cùng nhậm thành Vương đô liên tiếp bị chạm không thể khinh thường. Ta quân ở xa tới mỏi mệt, mà lại không biết Trịnh Hồn sẽ hay không cố thủ Hoàng Đông, mạng muội đi tới, sợ bên trong Lưu Phong mai phục. Đương vụ triếu là cố thủ nhanh huyện chờ đợi bệ hạ quân lệnh. Hạ Hầu thượng không có lựa chọn đi cứu Trình hồn, không phải không muốn, mà là không dám. Lưu Phong Uy danh quá nặng, trọng đến liền hạ Hầu thượng cái này Tà Ngụy tôn thất lương tài đều sinh ra kinh sợ chi tâm. Hạ Hầu thượng không khỏi nghĩ đến ngày xưa Giả Hủ tại lúc lời nói, trong cổ thần, không người là Lưu bị đối thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Hầu thượng là không tin, cho rằng Giả Hủ là khuyết đại Lưu bị gièm pha bản thân. Tào đồng dạng không tin. Chưa từng nghĩ, mấy năm này tướng liên chiến liên bại, hoặc là bị bắt, hoặc là bị trảm. Tào Tháo lưu lại luôn tướng Xác nhận bị lưu bị phụ từ từng bước một từng bước xâm chiếm hơn vẫn nữa. Dưới mắt còn xót lại lương tướng, trừ tào chân tào hưu hạ hầu thượng, cũng chỉ thừa từ hoảng. Còn lại lương tướng, hoặc là tuổi còn rất trẻ không có trưởng thành, hoặc là ưu tiên thế gia mà không phải hoàn Ngắn ngủi mấy năm, tào tháo lưu cho tào phi to như vậy gia nghiệp, cũng nhanh bị tào phi cho bại quang. Bởi vì hạ hầu thượng tại nhanh huyện án binh bất động, hoàng nông thành trịnh hồn không thể kiên trì mấy ngày liền bị dưới chướng nghị cầu sống sót tướng tá cho buộc hiến cho lưu Phong. Vì nói trị hồn là cái trị chính nhân tại lại tại sĩ tộc bên trong cũng có danh vọng, nhưng Lưu Phong cũng không có vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Trực tiếp luận trị hồn chi tội, chẳng trị hồn lại đem thủ cấp treo chi thị chúng, gian đe, thuận người xương, nghịch người vong, giết một người mà hàng mười thành. Lấy sát lục chi uy trấn nhiếp hàm cấp quan phía Tây thành trì. Bậc này sát lục chi uy, không chỉ không có gây nên hàm cấp quan lấy thành Tây hổ thủ tướng cùng sĩ dân cửu hận, ngược lại còn ra tăng đám người kinh sợ. Là một cái ngày bình thường ôn hòa thế lực đỗng nhiên áp dụng sát lục chi đến trấn mang ý nghĩa cái thế lực này đã vứt tin có thể bằng thực lực nói chuyện mà không phải loay hoay loẻo loẹt tâm như vị thế. Quá ác. Kiến thức Lưu Phong không giống với di Vãng phong cách tác chiến về sau, hạ hầu thượng nội tâm kinh sợ cùng lo lắng càng sâu. Cái này không gọi để hạ hầu thượng nghĩ đến thảo tháo tại thế phong cách tác chiến, lấy sát ngăn sát, đồ một thành mà hàng mười thành. Lưu Phong mặc dù không đổ thành, nhưng lại đem không hàng chủ tướng tất cả đều chém giết. Bất luận là quyết hỏi hay là chương hợp, bất luận là tào trương hay là chỉnh hồn, một khi giơ lên nào, liền sẽ không lại cho đối phương chỗ thương lượng. Hạ hầu nho đồng dạng ngậy sinh vẻ sợ hãi. Ngay tại hai người thương nghị muốn thế nào ngăn trở Lưu Phong lúc, chính sát đống nhiên vội và đến báo, Tướng quân, hắn quân chính hướng nhanh huyện mà đến. Hạ Hầu thượng hãi nhiên mà lên, lại nhanh như vậy. Lưu Phong đây là chỉ lo công thành mặc kệ trấn an sao? Lưu Phong hiện tại công thành phương thức, liền như là chơi tam quốc chí trò chơi lúc, đánh xuống một tòa thành trì sau đó giết chết tù binh, tập trung binh lực tiếp tục đánh xuống một tòa thành trì. Đến nỗi thành trì bên trong có hay không ủy nhiệm quan viên, kia đều không quan trọng, chỉ truy cầu thừa thế sông lên, binh quý thần tốc. Thật lâu, Hạ Hầu trợng ngữ khí trở nên run rẩy, sẽ không phải là Lưu Bị lại thân chính đi, có thể để cho Lưu Phong có thể không hề cố kỵ phía sau thành chỉ chỉ lo một đường củng công, chứ Lưu Bị thân trình, hạ hầu thượng nghị không ra loại thứ hai khả năng. Nếu như Lưu Bị không có thân trình, Lưu Phong cần suy xét đại cục các mặt, liền vô pháp thừa thế xông lên. Trái lại, Lưu Bị nếu là thân trình, Lưu Phong cũng không cần mang quá nhiều đầu góc, chỉ lo một đường sông bề trước. Nhất lệnh hạ hầu thượng kinh sợ chính là, Lạc Dương quân thần bây giờ đối hàm cấp quan phía Tây tình báo thu hoạch nghiêm trọng trì trệ, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục cứng đối. Hạ hầu nho lập tức trở về Lạc Dương bẩm báo Lưu bị thân chinh mục đích là Lạc Dương, Hạ Hầu thượng ngữ khí không khỏi nâng lên. Hạ Hầu nho kinh nghi nói: "Tướng quân, cái này có thể hay không quá nói chuyện giật gần. Coi như ta trở về bẩm báo bệnh hạ, vậy bệ hạ cũng chưa chắc sẽ tin a." Tướng quân: "Đây chỉ là tướng quân suy đoán của ngươi." Hạ Hầu thượng hai mắt xích hồng, thất thố quát: "Tin hay không là bệnh hạ chuyện, đoán được chính xác hay không là chuyện của ta, ngươi chỉ lo theo ta quân lệnh đi làm, nếu như đến chế lại sự, dù là ngươi là ta từ đệ ta cũng phải tự tay chặt ngươi." Hạ Hầu nho bị Hạ Hầu thượng giữ tận giật lại mình, không còn dám chất vấn Hạ Hầu thượng suy đoán. Lúc này bị chiến mã hướng lạc dương mà đi. Đáng chết. Nếu không phải Bệ hạ Ác Đại nhậm thành vương, nhậm thành vương lại há có thể bỏ mình. Liên đối liền quách hỏi chương hợp đều chết. Bệ hạ A bệ hạ, nhậm thành vương chính là người thân đệ đệ a. Cam giận giân. Hạ Hầu thượng lại nghĩ tới bị Tào Phi dạo sát bí thiết, cùng bị Tào Phi biếm thành thứ dân Tào Hồng, trong lòng lại là một trận đoán hận cùng bi ai. Chúng ta đều là bệ hạ tổn thất, vì sao bệ hạ nhưng thủy trung muốn Ác Đại ta trở. Lại nghĩ tới Lưu bị phụ tử, Hạ Hầu thượng không khỏi lòng sinh như bệ hạ không Ác Đại chúng ta, tiên đế cơ nghiệp làm sao đến nỗi lưu lạc đến tận đây? căm giận về căm giận. Dưới mắt khẩn yếu nhất là ngăn cản được Lưu Phong hung manh thế công. Nếu như để Lưu Phong tiến thẳng một mạch đến Hàm cấp quan, lấy Lạc Dương kia chỉ trệ tình báo, chắc chắn sẽ bị Lưu Phong đánh cho luôn cuốn tay chân. Lấy ta thương đến. Hạ hầu Thượng không có như chỉnh hồn giống nhau lựa chọn cố thủ thành chỉ, mà là lựa chọn dẫn binh ra khỏi thành. Bây giờ bên trong thành lòng người bàn hoàng, nếu không ra khỏi thành đánh ra vi phòng, Hạ hầu Thượng đều phải lo lắng nhanh trong huyện thành sẽ có hay không có người vụ trộm mở cửa xin hàng. Nhanh huyện thành bên ngoài 20 dặm, có một Tảo Dương đỉnh. Chỗ Hào Sơn cùng Hoàng Hà ở giữa, nam bắc rộng chừng 5 dặm. Phía đông vị vã đá, phía tây vì chạy xiết đường sông, vì quan trung đến Lạc Dương giết hầu yếu đạo. Ngày xưa Lưu Hiệp đông về lúc, liền từng tại Tào Dương chiến bại. Phía tây cao điểm. Hạ hầu Thượng bày trận nơi này, bố trí người bắn nỏ phong tỏa cổ đạo, lại thân dẫn bộ binh trấn giữ cửa ải. Hạ hầu trưởng muốn lợi dụng Tào Dương địa hình phục kích Lưu Phong, để cầu có thể tạm hoán Lưu Phong đông tiến tốc độ. Trướng binh người cũng là kinh nghiệm phong phú, không thiếu Hoàng đông, binh Tào Dương, đây là nghĩ bằng vào địa hình yếu ngăn cản cô vào hàm quốc quan. Mặc dù không biết đạo trống binh Mỹ tướng là ai, nhưng Lưu Phong cũng không có vị vậy mà có lùi bước. Bây giờ Lưu Bị muốn tấn trình, làm trung lộ chủ lực Lưu Phong gánh chịu lớn nhất công kích nhà mộ. Lưu Phong là không thể lùi bước, cũng không ai có thể ngăn cản hiện tại Lưu Phong, dù là hạ hầu thượng cũng không được. Chuyên một mình lệnh, Cường Công Tào Dương. Theo hàm cấp quan phía Tây chiến sự không ngừng lên men, Lạc Dương Tào Phi cũng bị liên tiếp chỉ trệ chiến báo cho Trình Ngục. Đầu tiên là trường hợp chiến tử, tiếp theo là đồng quan thất thủ Tào Trương chiến tử. Ngay sau đó lại là Hoàng Nông phá trị một chết, lại Lưu Bị trình, mục đích là Lạc Dương. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Dao Phi cầm trong tay tình báo hung hăng ném trên mặt đất, càng là chỉ bảo tới báo tin hạ hầu nho quát, hạ hầu thượng hẳn là sợ chiến, cố ý làm ngươi tới giọa chẫm. Hạ hầu nho tê cả ra đầu, vậy hạ, thần lời nói, câu câu là thật, lưu bị thật thân chinh mục đích đúng là hướng về phía Lạc Dương đến. Kia Lưu Phong một đường phá quan chạm tướng, chỉ lo công thành mặc kệ quản lý, thần rời đi nhanh như lúc, Lưu Phong đã hướng nhanh huyện Tiên Bình. Thật không phải từ huynh sợ chiến, mà là Lưu Phong đẩy tới tốc độ thực tế là quá nhanh nếu như không phải Lưu bị thân chinh, Lưu Phong sao lại dám như thế vội vã? Cứ việc hạ hầu nho nói rất có đạo lý. Nhưng Mã Tào Phi từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng Lưu Bị muốn thân chinh ra Dương. Là chấm để người tiên ti xuôi nam cùng Tào Trương tiến đánh Trường An, sao trái lại lại biến thành Lưu Bị muốn thân chinh ra Dương. Đây chính là bình quý thần tốc hiệu quả. Tào Phi đạt được tình báo quá trì trệ, đến mức đang phán đoán bên trên sẽ liên tiếp sai lầm. Căn bản cũng không tin Lưu Bị sẽ ở thời điểm này đến thân chinh ra Dương. Thật sự cho rằng Lạc Dương là mâm đồ ăn, ai cũng có thể đến ăn một miếng. Thịnh nộ về sau, Tào Phi ép buộc chính mình tỉnh táo, gọi đến Tào Chân, tư mã ý chờ người thương nghị. Giống như Tào Phi, Tào Chân Tư Ma Ý chờ người gần nhất cũng bị liên tiếp chỉ trệ tình báo làm cho đầu lớn như châu. Lưu Phong dùng bình quá thường xuyên, ba cái châu chạy tới chạy lui. Nhìn như cực kỳ yêu chiến, kỳ thực ba cái châu binh lực đều tại thay phiên lấy đánh, chỉ huy chiến đấu chủ tướng cũng đều là Lưu Phong. Cái này khiến Tào Chân, Tư Ma Ý chờ người không khỏi thầm mắng Lưu Phong là thằng điên, có phúc không muốn, thế nào cũng phải nhắc lên thảm họa chiến tranh. Liền không thể yên tĩnh giới, chờ Lưu bị chết sau đó ngươi đi cùng Lưu thiện tranh một chuyến ai làm đế sao? Chẳng lẽ không biết thọ khôn chết chó săn đấu. Ngươi bội đội vàng vàng đem đánh xong liền không sợ bị tháo cối giết lửa. Mắng thì mắng, đã người lại không thể không thừa nhận, lấy Lưu Bị phụ tử cùng Lưu Phong Lưu Thiện trước mắt tình nghĩa đến xem, thọ không chết chó săn nấu tháo cối giết lửa loại này kết quả sẽ không xuất hiện, tức liền sẽ xuất hiện cũng phải là Lưu Phong Lưu Thiện đời sau. Vậy hạ, Lưu Bị thân trinh sự tình mặc dù không thể tin hết nhưng cũng không thể không tin, chiến lược ứng đối cần lấy Lưu Bị thân trinh là điều kiện tiên quyết mà bố trí. Tư Mã Ý nghĩ chỉ trong lát, góp lời đạo: "Tà phi có lệnh, binh mã không động, lương thảo đi đầu." Lưu Bị nếu muốn thân chinh, chẳng lẽ không làm đúng bị sao? Hàn Lương Thảo từ đâu mà đến? Trong đạn Người sao cũng tin tưởng bậc này lời nói vô căn cứ. Tư ma ý ngầm thở dài, nói, binh pháp có nói, bởi vì lương tại địch. Lưu Phong lần này đại đổi ngày xưa phong cách tác chiến, không chỉ liên tiếp chém giết đại ngụy lương tướng, còn không đối đoạt được thành trị Trần An. Dùng binh phong cách như tiên đế dùng binh, lại há có thể thiếu hụt lương thảo. Tào Phi sững sở. Tào tháo dùng binh phong cách, liền quen thuộc tại bởi vì lương tại địch. Đánh hạ một thành, liền lấy trong thành lương thảo thiết tế kể từ đó liền có thể tiếp tục không ngừng tấn công thành chỉ. Lưu Phong Di vãng dùng bình phong cách vẫn như cũ thuộc về truyền thống vận lương tác chiến, lại đánh xuống một thành sau liền tiến hành trấn an, để bày tỏ hiện ra cùng Tào Mỹ bất đồng. Mà lần này càng thiên về tại lấy giết trấn nhiếp, không phục tìm nén. Không thể không nói, loại này phong cách tác chiến lại càng dễ lây tới. Mặc dù sẽ có tổn hại dân tâm, nhưng chỉ cần sau đó trấn áp được, liền không sợ dân tâm sẽ loạn. Tú Trì, vâng nhanh nhất tốc độ đánh tan hàm cấp quan phía Tây Ngụy quân, mới thật sự là vì dân mà nghĩ. Nếu không chiến sự kéo được quá lâu, chịu khổ vẫn như cũng là dân chúng. Tuy nói tư mạo ý phân tích phải có lý. Nhưng Tào Phi nội tâm vẫn như cũ phiền muộn được hoàng. Nếu không phải mọi người đều tại, Tào Phi đều nghĩ hô lên câu tiếng là chấm chức công, dựa vào cái gì Lưu Bị có thể phản công. Rơi vào đường cùng, Tào Phi chỉ có thể để thảo chân, tư mạng ý chờ người chế định lấy Lưu Bị thân trinh là điều kiện tiên quyết chiến lược tương đối, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Tiếp xuống mấy ngày, Tào Phi lại lấy được Nam Dương thái thú Triệu Vân tiến đánh lỗ Dương quân tỉnh, cái này quân tỉnh để Tào Phi trong lòng may mắn hoàn toàn biến mất. Hán quân liền Kinh Châu binh mã điều động, ý đồ kia rất rõ ràng sẽ không chỉ có hàm cấp quan phía Tây. Tức thì tức Tào Phi không thể không từ bỏ Ôn Hương Niên Ngọc, tiếp thu đề nghị của Tư Mã Ý đích thân tới Hàm Cốc quan đốc chiến. Cũng không phải Tào Phi muốn đi Hàm Cốc quan, mà là Tư Mã Ý cho rằng dưới mắt bị động cục diện đều là tình báo trì trệ đưa tới. Nếu như Tào Phi tiếp tục ở tại Lạc Dương, lấy hoàn thành các loại quy cụ sẽ chậm trễ tình báo truyền lại, tại Hàm Quốc quan chấp hành quân sự hóa quá trình có thể rút ngắn tình báo thời gian đến chế. Cổ ngữ có nói, phúc bất trùng lai, hỏa vô đắc chí. Vừa đến Hàm Cốc quan, Tào Phi lại lấy được một cái có thể làm người mắt tối sầm lại tình báo. Hạ Hầu thượng tại Tào Dương chiến bại, bị Lưu Phong một đường đuổi tới thành chỉ. Thành trì khoảng cách hàm cấp quan không đến 200 dặm, thế như trẻ che điên công, giống như ngày xưa Nhạc Nghị liền hạ tệ quốc hơn 70 thành ly danh, tuy là Tào Phi thấy qua việc đời cũng không nhịn được trong lòng run lên. Tào Chân góp lời nói, "Vậy hạ, trước hạ lệnh để hạ hầu trưởng lui về hàm cấp quan." Hạ hầu trưởng cùng Lưu Phong giao chiến nhiều ngày, rõ ràng hơn hàm cốc quan phía Tây thế cục hiện trạng. Mặc dù đem thành trì tặng cho Lưu Phong sẽ gia tăng tạo Phi bất lợi của diện, nhưng tương đối hạ hầu trưởng nắm giữ báo, thành trì tầm quan trọng được về sau chuyện. Đến binh tiếp thành trì, Tào Chân rủ có nghị qua nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bây giờ hán quân đồng dạng có đại lượng kỷ binh, vây điểm đánh viện binh đối Lưu Phong mà nói không phải là việc khó. Cùng này mạo hiểm bị Lưu Phong tiêu diệt sinh lực, không bằng từ bỏ thành trì tụ binh hàm quốc quan, vàng vào nơi hiểm yếu đến đường lối. Chương 236, hàm cấp con trước, Lưu Phong chém giết hạ hầu thượng, 1, chương 236, hàm cấp con trước, Lưu Phong chém giết hạ hầu thượng, 1, hàm quốc quan. Lưu Phong đổi binh mà tới, chịu địa hình có hạ, hơn bạn người quân trận xa xa gần ra. Đóng lại, Tang Phi, tàu chân người tất cả đều biến sắc. Lưu Phong cũng chỉ có điểm ấy binh mã. Tào Phi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía tự thành chỉ rút về hạ hầu thượng, Phản Phật đang nói, ngươi tởm mở có phải hay không tại đùa trong chơi. Tại hạ hầu thượng kết luận Lưu bị sẽ thân chinh về sau, Tào Phi tiếp thu chúng văn vội ý kiến, căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ chế định đứng đối chiến lược. Thậm chí, Tào Phi còn tại hàm cấp quan bố trí 3 vạn đại quân. Kết quả, Lưu Phong bèn bẹn mang theo hơn vạn người liền giết tới hàm cấp quan. Cái này khiến Tào Phi, Tào chân cảm thấy từng đợt không chân thực. Muốn đánh hàm Cốc quan, tốt xấu cũng góp cái 10 vạn đại quân a mang cái hơn bạn người liền dám ở Hàm Cốc Quan giễu vợ Dương ai, thật làm cái này một người dự hại bạn người không thể qua Hàm Cốc Quan là bài trí. Bậy hạ, thần vô năng." Hạ hầu trợn đỏ bừng cả khuôn mặt, không có tìm lấy cớ tìm lý do, mà là trực tiếp thừa nhận chính mình không được. Đang lúc buồn bực, lại gặp Lưu Phong dẫn hơn 10 kỵ chống đỡ gần Hàm Cốc Quan. "Đại Hàn Nghiên Vương, đại tướng quân Lưu Phong ở đây, thủ quan người người nào?" Lưu Phong dục ngựa giơ roi, giọng nói như trung đồng, hăng hái. Tam phi chỉ cảm thấy lửa đi lên bao tố, quá vọng. Đây chính là Hàm Cốc Quan. Lưu Phong cái thằng này mang theo hơn bạn người đến Diêu Vọ Dương ai thì thôi, vậy mà chỉ đem hơn 10 kỵ liền dám chống đỡ gần đóng cửa gọi hàng. Như thế lân chấm, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tào Phi tức giận quá mắng, bán giày lao nhi nghĩa tử, sao dám phạm chém cương thổ. Nghe được Tào Phi tiếng quá mắng, Lưu Phong không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to mà hô, hóa ra là giết vợ nghi tử Tào Tử Hoàn A câu nghe nói ngươi bị mấy cái mị thiếp mê hoặc, liền ban chết chấm dứt phát vợ chân mật, sợ chân mật chi tử thủ, chậm chạp không chịu lập Tào vợ nghi tử, không bằng cầm thú a. Lưu Phong đại yếu, hơn 10 kỵ cùng Theo lên hô to giết vợ nghi tử, không bằng cầm thú Tảo Phi tức giận đến đỏ mặt tiến hay, có thể lại không có cách nào phản bác. Sát sự thật trước mặt, càng là phản bác càng sẽ rơi vào tầm thượng. Tào Trần thấy Tảo Phi kinh ngạc, nghiêm nghị hô to, "Lưu Phong, ngươi cũng sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi sao?" Có La Gan liền đến công quan. Lưu Phong nhìn chăm chú nhìn lên, nhận ra đóng lại hô to Tào Trần, không khỏi cười to, "Tào Tử Đan, ngươi tại Lạc Dương ở lâu đầu góc cũng cùng giết vợ tử Tử giống nhau sao?" Hàng quan thế chi nơi yếu, cô lại không ngốc, há có thể ngốc đến mức trực tiếp công quan? Ngược lại là ngươi Tào Tử Đàn, trước kia tại Nam Hương thời điểm còn dám cùng cô chính diện đối quyết, bàn độc nhất cho là ngươi Tào Tử Đàn chính là đương thời tuấn kiệt, sao bây giờ chỉ dám co đầu rút cổ trên hàng cấp ăn, liền xuất chiến dũng khí đều không có rồi. Tới tới tới, cùng cô một trận chiến, đến nỗi Tào Tử hoàn cái kia giết vợ nghi tử cầm thú nguy đế, ngươi cũng không cần để ý tới. Ngươi cùng cô đều là nghĩa tử, nên phân cái cao thấp. Luân mang trận, Lưu Phong tự hỏi còn không có thua ai. Công khai là đang cười Tào Trần, khi thực tại phúng tạp phi. Giết vợ nghi tử không bằng cầm thú. Cái danh xưng này phải làm cho Tào Phi một mẻ quỗng. Tào Chân bụng trộm nhìn thoáng qua đỏ mặt đứa hai lại ánh mắt âm chầm như nước Tào Phi, không khỏi trong lòng chợt dựạn, phấn âm thanh lại uống, Lưu Phong, chớ có càn rỡ. Ngươi nếu không dám công quan, liền nhanh chóng rời đi. Lưu Phong lắc mắt tay, cô càn rỡ huy lại có thể thế nào? Đến đánh cô giải, cô liền thích xem ngươi vừa giận vừa tức vừa không thể làm gì sợ hãi dáng. Tào Chân nắm chặt nắm đấm. Lưu Phong câu tay động tác phối hợp kia tức chết người không đến mạng, để Tào Chân tâm tính có chút nổ. Thật bất vả áp chế lý trí, Tào Chân quyết định không cùng Lưu Phong đắc đợi. Dù sao có hàm cấp quan nơi tay, sợ cái gì Lưu Phong? Thấy hàm cấp quan thượng tạm phi tảo chân không chịu xuất quan, Lưu Phong cũng không lục trí. Đến hàm cấp quan trước Lưu Phong liền rất rõ ràng, hàm cấp quan là vô pháp cưỡng ép công phá. Thời kỳ chiến quốc lần kia tiến đánh hàm cấp quan, đánh 3 năm, danh xưng thây nằm trăm vạn, mới công phá hàm cấp quan. Lưu Phong cũng không có nhiều người như vậy mệnh đi lấp. Đồng dạng, Lưu Phong cũng không đồng ý lấy mạng người đi lấp công quan thủ đoạn. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, không phải binh pháp, là tự tổn hại căn cơ muốn phá hàm cốc quan, được dụ hàm cốc quan thủ tướng xuất quan. Mà như thế nào dụ, là Hải Tâm. Đến trạm vào tối, hàm cốc quan hạ đóng lửa dâng lên, một cái sân khấu kịch tại hàm cốc quan trước xây dựng. Sân khấu kịch khoảng cách không xa không gần, đã tại hàm cốc quan mũi tên bên ngoài, lại có thể để cho hàm cốc quan thượng nghị nghị tướng sĩ nghe được con hát hát hí khúc cấm thành. Theo múa nhạc vang lên, con hát kia rất có nhận ra độ âm thanh vang lên. Tại trên sân khấu xây dựng giản dị loa phóng thanh khuyết đại thanh giới, thanh mị mị Chỉ nghe chiêng dạo, cái lên Con hát đóng vai tạo phi, để bảo giả bước, hắt thành lạc dương bên trong ngồi long nghỉ, tạo tự hoàn á lòng dạ ác độc lệ. Bạch ta vốn là ngụy quốc ngụy hoàng đế, lại làm xuống hai quặp cầm thú chuyện. Tiếng chiên bang bang, mọi người và âm thanh, hắt. Cầm thú chuyện, lại gặp con hát vắt tay áo che mặt, làm phụ nữ trạng, hắt kết tóc vợ chân mật, mỹ mạo dường như thiên tiên. Bạch, ta nghi nàng bất trình, một chén rượu độc ban thượng. Tiếng chiên bang bang, đám người kinh h ai nha, nha Thân sinh cốt trong lúc dấu. Sau đó, con hát mặt làm lo sợ trạng, trái phải nhìn quanh. Hạ Tân Nhi dụệ nhi thông mình làng, lại nói hắn muốn báo mưu thủ. Bạch, doa đến hàng đêm khó có thể bình an ngủ, thái tử vị trí không dám chuyện. Tiếng chiên vang vang, đám người giễu cợt, ha ha ha. Nghi thần nghi quỷ giống trốn chui như chuột. Chiên chống gấp thúc, đám người tề phất tay, hở sướng giết vợ Nghi Tử Tang Thiên Lương, không bằng cầm thú tạo tự hoàn. Giết vợ Nghi Tử Tang Thiên Lương, không bằng cầm thú tạo tự hoàn. Con hát chỉ hướng hàng cốc quan, súng xôi, hát lưu lại đem trận, hàm quốc quan người Bạch, đế sao xứng sơn? Đại hán binh sĩ giống phá thiên, nhịp trống Chúng minh ngâm hò hét, giống, giống, giống. Quan trên lầu ngủ ngụ tướng sĩ ngay từ đầu còn không có nghe do, chờ trên sân khấu con hát lặp lại hí hát về sau, cho dù là lại ngu rốt tướng sĩ cũng nghe rõ trên sân khấu hát nội dung. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Tào Phi cái kia khí a quan hạ sân khấu kịch hát một cái cả đêm, trực tiếp đem Tào Phi giết vợ nghi tử cho cụ tượng hóa đây quả thực là tại ấn lại Tào Phi cạch cạch cạch rút Tào Phi mặt. Cả một cái buổi tối thời gian, quan trên lầu phiên trực ngủ ngụ tướng sĩ đều cơ hồ đều có thể đem lời kịch học thuộc. lửa giận cũng tại càng lúc càng tăng. Cái này vẫn chưa xong. Đến ngày thứ hai. Lưu Phong lại đổi cái kịch bản. Lần này kịch bản không phải giết vợ nghi tử, mà là giết địch tù lệ. Lại gặp con hát đóng vai Tảo Phi, cầm bảo lệnh ra hệ, để bầu rượu lương thương mà ra. Hắc, Tảo môn có tử danh tụ thư, nam tuổi xương tượng hiện thần thông. Bạch, lệnh cái này thượng thư thiện xảo luôn, phụ tâm lệnh sủng dưỡng như núi nghiêng. Phất tay áo nệm ấm, trợn mặt hung ác nghiêm hiểm, tiếng chiêng vang bàng, mọi người và âm thanh, hắc. Ép đầu ta. Con hát lại làm nghiêng thúc trạm, thăm dò. Hắc há lại trò trẻ con đoạn vị một tề độc dự tuyệt hậu hạn. Bạch phụ vương khóc giống hỏi trời xanh, ta tự mừng thầm không người thấy. Chúng chạy pin bang, chúng binh tinh hô, ai nha nha. Diệu độc dưới, thần đồng vong. Truyền chàng con hát mặc giáp đóng vai Tào Trương, vung kích gầm thét. Háp nhập thành vũ mãnh hoàng tu nhi, xa trưởng hành tốc lui ngàn quân. Bạch huynh kỵ võ dung chấn triều đình, kim ông ngọc chói buộc tường cao. Lam thích sát quân tân trạng, rãy rủa ngã đất, 236, trước, Phong chém giết Thượng, 2, chương 236, hàm Lưu Phong chém giết hạ Thượng, 2, đám người ha ha ha, tất đệ thành tù phạm, như trống như mưa to, đám người vây chỉ hàm cốc quan hợp sướng, giết đệ u đệ tang thiên lương, hộ làng chi tâm tạo tử hoàn. Tu đệ giết đệ tang thiên lương, Ngụy đế sao xứng ngồi yên loan? Quan hạ sĩ tốt châm lửa đem cùng giống, chu Ngụy đế, chính cương thường. Tiên này như vậy, châm nhịn không nổi, ta phi đầu đều nhanh nổ. Đầu tiên là giết vợ mi tử, hiện tại lại là giết địch tù đệ. Liền biết vậy quyết điểm đúng không? Có bản lĩnh liền đến phá quan, chơi âm nhu quỷ cái gì? Nếu không phải tạo chân cùng hạ hầu thượng lực quên căn dựng, Tào Phi đều muốn tự mình nắm mưu suất quan đi lấy Lưu Phong thủ cấp, nhưng mà, Lưu Phong kịch bản còn không có kết thúc. Diễn hơn phân nửa ngày giết đệ tử đệ kịch bản về sau, mưu kịch bản Tà đạo nhân luân lại xuất hiện. Chỉ nghe đàn nhị hồ sủi sủi, con hát đóng vai Lưu Hiệp lão đạo mà lên. Con hắc du giọng, hát nhường ngôi chiếu thư viết lệ sách, hai nữ vào ngụy bị độc hại. Mạnh mạnh nạp đế chi xong tiểu nữ, cháu gái cùng hầu loạn cương thượng, ném xong giày tại đất, che mặt không giống. Chúng nổ, phi, loạn nhân luân. Con hắc đổi Tào Phi tràng, hai nữ trạm, hát đồng tức đại bên trong dấu bí hiệp phụ tiếp hầu hạ ta đầu đối trước. Bạch Thiên Vương cơ tiếp nhiều điều mị, hôm nay hết sức tạo tự hoàn. Phất tay áo lộ áo lót đồ tàng, chúng chạy âm thanh chói tai, chúng số sao. Chúng linh sẽ cởi bảy tiền giấy, hẩm sướng trung hiếu nhân nghĩa toàn không để ý, lấn mỗi bán đương tội ngẩn trời. Như hỏi người này nơi nào tìm? Bạch, hàng cấp quan thượng cầm thú tạo. Chúng binh tiếng giống chân thiên, thiên chu tạo tặng. Suất binh. Xuất binh. Cho chấm suất binh. Chấm hai mắt đỏ ngầu, khắc lịch sử bị Lưu Phong lấy sân khấu kịch phương tức dần dần đảo ra. Dường như để tạo phi thoát áo lót đi nhộn nhịp thành phố bình thường, mặc người nhìn sạch sẽ xanh. Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng cũng bị Lưu Phong cái này như lưu manh đánh nhau giống nhau khích tướng phương thức cho chính ốc. Mang chửi người không gạch quyết điểm, đánh người không đánh mặt, người tốt xấu là đường đường yến vương đại tướng quân, có thể hay không đừng tận sung cái manh chuyện. Đóng cửa mở ra. Bị triệt để chọc giận Tào Phi, không để ý Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng của quên, khăng khăng muốn xuất quan đánh với Lưu Phong một trận. Thấy Mỹ quân quan, trên sân khấu con hát quân tốt cùng kêu lên đảo to, rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, không xong chạy mau. Đào Phi rất thù hận Lưu Phong, cũng rất thù hận Quan Hạ Sơn câu kịch. Trứng hết nhất đầu tào tướng, càng là được Đào Phi bất lệnh, trực tiếp dẫn người trước đem sân khấu kịch cho mì đi. Cái này nhịn không được rồi. Cô còn có mười mấy kịch bản không có trợượng đâu. Nhìn xem giận mã suất Quan Ngụy quân, Lưu Phong khệ môi nết lên vẻ trêu tức. Nếu là cường công hàm cấp quan, Lưu Phong cái này hơn bạn binh mã liền hàm cấp quan cùng tiến đều tiêu hao không hết liền phải toàn quân bị diệt. Nhưng nếu là quan ngoại tác chiến, dù là 10 vạn Ngụy quân đi công, Lưu Phong mang theo cái này hơn bạn, bạn bên trong giết cái vừa đi vừa về. Lui lại 10 Lưu Phong không có trực tiếp cùng Ngụy Quân giao chiến, mà là lựa chọn rút lui. Nơi đây khoảng cách hầm cốc quan quá gần, cho dù đánh bại Ngụy Quân, Ngụy Quân cũng có thể tùy tiện lui vào hầm cốc quan. Muốn diệt hết xuất quan Ngụy Quân, Lưu Phong cần thay cái chiến trường. Vậy hạ, Lưu Phong chỉ bình, sợ có gian kế. Tạo Chân cất quên. Lưu Phong dự định xâm nhập kế sách quá rõ ràng lấy Tạo Chân dùng binh chỉnh độ dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn đấu. Nhưng mà, Tạo Chân mặc dù có thể nhìn đấu, nhưng hầm quan chủ tướng không phải Tạo Chân. Phi hai mắt xích hồng, chấm không binh Lưu Phong có mai phục lại như thế nào? Chớp liền đến cái tương kế tự kế. Từ đan, người dân binh ở phía sau, như thấy Lưu Phong phục binh xuất hiện, có thể quanh co phía sau. Tào Chân mắt choán váng. Tương kế tự kế, trực tiếp thủ quan mới là thượng sách, làm gì buộc lên phong hiểm tương kế tự kế. Cứ việc Tào Chân liên tục khều khuyên, Tào Phi vẫn như cũ làm theo ý mình, phát động chuyên môn kỹ năng, đế không nghe. Giờ vào đường cùng. Tào Chân chỉ có thể lĩnh bất lệnh, dẫn binh xuất quan. Soán hán đi cả, cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh. Tàu phi phản ứng, tại Lưu Phong trong dữ liệu, sân khấu kịch bản tự trảo phóng chỉ là giúp giúp nhân. Nguyên nhân căn Bản ở Châu Tảo Phi mấy năm này liên tục bại lui, hy vọng ngày càng. Bây giờ tức thì bị Lưu Phong ức hiếp đến hàm cốc con trước, trực tiếp đem Tảo Phi hy vọng nghiền ép tại dưới chân. Nếu như không thể đánh lui Lưu Phong, Tảo Phi đều phải suy xét rời đô. Nhưng mà, một khi rời đô, Tảo Phi không chỉ sẽ uy nghiêm bất giác, đối các châu quận khống chế cũng sẽ trở nên càng thêm yếu kém. Rời đô, liền mang ý nghĩa tham chính quyền thượng thừa nhận ngụy không bằng hắn. Như vậy sau này Lưu Phong tiến thẳng một mạch trực tiếp tới U Châu cũng sẽ không lệch người bất ngờ. Ngày xưa trận quan lúc, Viên yếu, một đám người bí mật hướng Viên Triệu viết thư hàng. Ngày xưa trận chiến Sích Mích Lục, tạm mạnh nô yếu, một đám người thổi phồng đầu hàng. Tất cả mọi người là đến cầu an ổn cùng phú quý không phải người người đều nguyện ý vì hoàng thất bán mạng quên mình phục vụ, đối với phần lớn người mà nói, ai mạnh liền với ai. Cho nên, cùng này nói là Lưu Phong dùng sân khấu kịch phương thức chọc giận Đào Phi, không bằng nói là Lưu Phong dùng sân khấu kịch phương thức đem Đào Phi trong lòng phẫn uất cùng kinh sợ đều sâu trôi đứng vậy. Để Đào Phi đối Lưu Phong hận ý tiêu thăng đến cực hạn, mất đi bình thường lý trí. Bảy trận phản kích, quả quyết mà tỉnh táo quân lệnh truyền đạt. quân không còn chạy trốn nhào nhào quay người bảy trận giống như khát máu manh thú giống nhau nhìn chằm chằm Ngụy Quân. Nếu là tiếng đánh nơi hiểm yếu hàm quốc quan, Hán Quân tướng sĩ không có lòng tin. Nhưng nếu là đánh bại trước mắt Ngụy Quân, Hán Quân trước mắt sĩ khí chính là đi vòng. Giết. Không có quá nhiều lời lượn, chỉ có kêu gọi tiếng rết cùng bung vậy binh khí. Ngụy Quân sĩ khí vốn là không bằng Hán Quân, lại Ngụy Quân tinh nhuệ lại liên tiếp bị Hán Quân tiêu diện, giờ phút này gặp gỡ như lang như hổ Hán Quân phản kích, xuất quan Ngụy Quân căn bản không phải là đối thủ. Không bao lâu, Ngụy Quân liền có chỗ trợ. Nguyên bản phía sau Tào Chân là muốn chờ hãn quân phục binh xuất hiện lại thêm vào chiến trường không nghĩ tới Lưu Phong đều vô dụng phục binh, Ngụy quân liền bại. Thế thế, Tào Chân không thể không sớm cắt vào chiến trường. Chờ người đã lâu, ngay tại Tào Chân gia nhập chiến trường về sau, chẳng nghe được chiến trường thượng không vang lên từng tiếng tiếng lệnh. Một mực binh mã đông nghiêng bên trong giết vào, trực tiếp chặn ngang cắt đứt Tào Chân binh mã, càng có đến đem hô to, Ngụy Diên ở đây, các người bên trong đại tướng quân kế sách. Ngụy là đi theo Lưu Bị cùng chung quân đồng hành. Sau bởi vì Lưu Phong giết đến quá nhanh, Một đường từ Đồng Quan giết tới Hàm Cốc Quan, lo lắng Lưu Phong một mình xâm nhập Lưu Bị, đội vanguard phái Ngụy Diên dẫn binh tiếp viện. Trùng hợp Lưu Phong ngay tại thiết kế dẫn dụ Tào Phi phái binh xuất quan, thế là liền đem Ngụy Diên bố trí đến phục binh vị trí, giảm bất Lưu Phong binh lực không đủ áp lực. Vốn là tương kế tự kế, nhưng như cũ chúng Lưu Phong mai phục. Đóng lại Tào Phi thấy kinh hãi, bật điều lệnh hạ hầu trưởng chỉnh binh xuất quan đi cứu Tào Trăn. Tuy nói Lưu Phong, Hư, Lưu Phong giờ sát ý lớn, sủng, quanh hoài, chương Tào Chương thậm chí liền Hoàng Nông Thái thú trị nguồn đều trạm cả Phi sợ Lưu Phong đem Tào Chân cũng trạm vậy cái này bên người liền thật không người có thể dùng. Hạ Hầu thượng cũng không dám lãnh đạm, đội vàng giúp binh xuất quan. Nhưng mà, xuất quan dễ dàng, nghĩ hồi quan liền khó. Có thể lựa gạt Tào Phi phái binh xuất quan cũng liền lần này cơ hội, cho dù không thể đánh giết Tào Chân cũng phải đại lượng đánh giết ngụy quân sinh lực. Thấy hàm cấp quan lại có binh mã giết ra, Lưu Phong trực tiếp dẫn cận vệ vào trường, bay cửa. Hạ Hầu, cử. Hạ Hầu xuất quan, không sợ chết ư? Nhìn thấy Lưu Phong đánh tới, Hạ Hầu thượng chỉ cảm thấy hãi hùng kia đĩa. Vị Lưu Phong một đường tự tạo dương truy sát đến hàm quốc quan, Hạ Hầu thượng sớm đã đối Lưu Phong này sính tâm mang sợ hãi, căn bản không dám cùng Lưu Phong chiến giết. Ngăn lại Lưu Phong, Thường Thiên Kim. Người khác đều là đánh giết Lưu Phong Thường Thiên Kim, Hạ Hầu thượng lùi lại mà cầu việc khác, ngăn lại Lưu Phong liền thượng tiên kim. Muốn ngăn cô, các người cũng xứng. Lưu Phong hét lớn một tiếng, trường cương va chạm chỗ, không ai đỡ nổi là manh manh lâu dài chinh chiến lại kinh nghiệm phong phú. Khôn vô tử hoàng trở nhất Lưu Võ tướng kiềm chế Lưu Phong, bình thường Ngụy quân tướng sĩ căn bản không phải Lưu Phong đối thủ. Hạ Hầu Trượng, nạt bằng đi. Quát to một tiếng, cả kinh hạ Hầu Trượng sắc nước cả tim gan. Muốn rút ngựa né tránh lúc, Lưu Phong đã giết tới trước mắt. Rơi vào đường cùng, Hạ Hầu Trượng chỉ có thể đỉnh thương dụ ngựa cùng Lưu Phong giao chiến. Chỉ là vừa mới giao phong, Hạ Hầu Thượng liền cảm nhận được bàng bạc khí lực tự trưởng thương chuyển đến trong tay, suýt nữa cầm không được trường thương. Không trốn, sẽ chết. Hạ Hầu Thượng trong đầu trong nháy mắt hiện hiện cùng Lưu Phong tiếp tục giao chiến kết quả, lúc này giả thoáng một thương, dụ liền đi. Lưu Phong thì là theo đuổi không bỏ. Trung quanh nghị quân cũng bởi vì Hạ Hầu Trượng bị Lưu Phong gần sát mau chóng đuổi mà loạn trận hình. Hạ Hầu Trượng vốn định hướng hàm cấp quân chạy, lại bởi vì phía sau con đường bị chắn mà vô pháp tùy tiện rút lui, chỉ có thể lệnh đạo mà chạy. Hàm cấp quan địa hình mặc dù dễ thủ khó công, nhưng cũng cho quân coi giữ tạo thành cái chí mạng thế yếu. Đó chính là một khi xuất quan quân coi giữ không thể thủ thắng, nghị hồi quan liền sẽ trở nên rất khó, nhỏ hẹp thông đạo không cách nào làm cho đại quân cấp tốc rút về quân nội. Đây cũng là Lưu Phong vì sao muốn tìm kiếm nghị cách dẫn dụ nghị quân xuất quan nguyên nhân một trong. Suất quan, nghĩ lui về cũng không dễ dàng. Thấy Hạ Hầu thượng suất quan vẫn như cũng bất lợi, Hàm Cốc quan thượng Tào Phi triệt đêm ông. Lựa giận cũng bị kinh sợ thay thế, Tào Phi cuối cùng đã rõ ràng chính mình phạm sai lầm bao lớn. Có thể hiểu thì hiểu, Tào Phi cũng không cách nào phái binh tiếp viện. Tào Phi bây giờ có thể làm chính là tại Hàm Cốc quan cầu nguyện, cầu nguyện Tào chân cùng Hạ Hầu thượng có thể bình yên trở về Hàm Cốc quan. Mình, Lý Bình, Ngụy người quấn chân, không để chân thoát ly. Lưu Phong thì là dồn sức Hạ Hầu thượng, phải đem táng Đạm Hạ Hầu thượng mình giết. Hàm Cốc quan trước, hắn ngụy hai bên, chém giết không ngớt. Lưu Phong truy kích hạ hầu thượng thoát ly chiến trường chính, đến một chỗ báng vẻ điều đạo. Lưu Phong, làm gì tướng đội như thế? Hạ hầu thượng trợ hỗn hề hô hô, đối Lưu Phong khăng khăng truy sát chính mình lại là phất bất lại là không hiểu. Lưu Phong không đáp, chỉ là Dương cung lắc lên, một tiễn bắn về phía hạ hầu thượng. Hạ hầu thượng vận thế kẹp lấy mũi tên, cúi yên mà đi làm chúng tiên trạm, kỳ thực âm thầm lấy cung. Đợi Lưu Phong chiến mã tiếp cận, hạ hầu thượng trở lại một tiễn, chính một tiếng xuống được Lưu Phong tiếng đớn, lại gặp Lưu Phong xuống ngựa, hạ hầu thượng con ngươi trong nháy mắt chặt. Chúng Hạ Hầu thượng trong giọng nói có kinh nghi có mừng rỡ. Ngay tại Hạ Hầu thượng dục ngựa trở lại muốn bổ tiễn lúc, đã thấy Lưu Phong như diều hâu xoay người bình dựng, trở tay lại cho Hạ Hầu thượng một tiễn, trực tiếp bắn trúng Hạ Hầu thượng trên mã. Chiến mã bị đau, đem Hạ Hầu thượng hất bay trên mặt đất. Còn chưa chờ Hạ Hầu thượng kịp phản ứng, lại gặp Lưu Phong lớn người phụ cận, cùng Hạ Hầu thượng xoay đánh một đoàn. Bất quá trong chốc lát, Hạ Hầu thượng liền bị Lưu Phong cho truy được mắt nổi đồng đồng đóm, sau đó Lưu Phong lấy ra kết quả trực tiếp hạ Muốn trách trách, ngươi họ Hạ Hầu, vẫn là thân tín lấy hạ hầu thượng thủ cấp, Lưu Phong dục ngựa trở về chiến trường. Thời khắc này chiến trường hai bên đều lâm vào đánh giằng co, tao chân bằng vào dũng mãnh ổn định ngụy quân thế cục, cùng hán quân đánh cái lực lượng ngang nhau. Lưu Phong tiện tay đem hạ hầu thượng thủ cấp ném cho thân vệ Điển Thất, ra lệnh, truyền lệnh chúng quân, hạ hầu thượng đã bị cô chém giết. Điển Thất không khỏi nhíu mày, tướng quân, ngươi sao lại khinh thân mạo hiểm? Nếu như có bất trắc, ta chờ đại tội vậy. Lưu to, tận dụng cơ, nếu là cô không đổi, lại như thế nào có thể giết đến hạ có trò trọng nói. muốn nói lại thôi, âm thầm thở dài. Ngưu Phiên bởi vì cao tuổi, mặc dù cùng bảo trưởng án nhưng không tiếp tục theo quân, tự nhiên cũng khuyên không được Lưu Phong. Như Ngưu Phiên trong quân đội, chắc chắn sẽ không cho phép Lưu Phong đơn thương độc mã đổi theo hạ hầu thượng. Tuy nói Lưu Phong võ lực cao hơn hạ hầu thượng, nhưng trên chiến trường sinh tử đó sức không phải đơn thuần dựa vào võ lực, chỉ cần không muốn chết, liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Điên tất lo lắng Lưu Phong khinh thân mạo hiểm ra cái ngoài ý muốn, vậy liền thật thành tôn sách chi thương. Hạ hầu thượng bị Lưu Phong chém tức, rất nhanh truyền vào trong quân. Hàng quân sĩ khí lại trấn nhìn thấy bị cao cao treo lên hạ hầu thượng thủ cấp, Ngụy Quân Chỉ là sĩ khí cho giảm, Tao Chân cố gắng duy trì cân đối cũng tại hạ hầu thượng bị chạm sau xuất hiện khe hở. Bá nhân bị chạm rồi. Tao Chân vừa hãi vừa sợ, lại gặp sĩ khí bắt đầu tán loạn, không còn dám ham chiến, trực tiếp dẫn thân vệ đi đầu rút về hàm cấp quan tiểu đạo, sau đó mới truyền đạt triệt binh quân lệnh. Phía sau Ngụy Quân biết được hạ hầu thượng bị chạm, Tao Chân đem cờ lại thối lui đến hàm quan tiểu đạo, sĩ khí tán loạn được càng nhanh, lại không dám cùng Hán quân giao chiến, là chống hại nhân. Hàm quan bên trên, Phi hối hận không thôi. Nếu không phải khăng khăng muốn phái binh xuất quân, Hạ Hầu thượng sẽ không chết, Tào chân không bị thua, càng sẽ không tổn hại đại lượng binh lực tại Hàm Quốc quan bên ngoài. Nhìn xem Hàm Quốc quan tiểu đạo lẫn nhau trả đạm nguy quân, Tào Phi càng là hối hận từ tâm tới. Tào Phi, sao không nhanh chóng đầu hàng? Hàm Quốc quan hạ. Lưu Phong lần nữa đến. Chỉ là lần này, Tào Phi không còn dám cùng Lưu Phong trả lời. Dưới trướng đại tướng liên tiếp bị chạm. Tào Phi ngạo khí cùng nộ khí đều trừ khử không gặp, chỉ còn lại kinh sợ. Nhưng mà, tin tức xấu cũng không có bởi vì Tào Phi hối hận mà biến mất, ngược lại theo nhau mà tới. Bẩm bệ hạ, ý quyết quan có hán quân công quan. Bẩm bệ hạ, có tiên đi ti quỹ binh xuất hiện tại Lạc Dương bắc cánh. Bẩm bệ hạ, Lưu bị cờ hiệu xuất hiện tại Hàm Quốc quan bên ngoài. Từng cái tin tức xấu, để tạo phi mệt mỏi ứng đối đồng thời, nội tâm cũng sinh ra dở độ ý nghĩ, hán quân thế như trẻ trẻ, cho dù có thể giữ vững Hàm Quốc quan, sợ cũng ngăn không được hán quân vào Lạc Dương địa giới. Lạc Dương, quá nguy hiểm. Chương 237, Lưu Phong binh khốn kiên triều, Tào Phi bức bỏ Lạc Dương, Chương 237, Lưu Phong binh khốn kiên ứng đối cuối cùng quá chỉ trệ. Dù có ưu tình thành, ký truyện từ dự bảy châu nơi tay, nhưng nhân lực vật lực điều phối cần thời gian. Lại thêm Lưu Phong tốc độ tiến lên thực tế là quá nhanh, phá thành chẳng tướng, hồ uy cái thế, ẩn ẩn có ngày xưa yên quốc thượng tướng quân nhạc nghị liên phá tệ quốc hơn 70 thành thành thế. Tự tạo phi lệnh tiên ti cùng Tào Trương tiến công trường An bắt đầu, Kha bị Năng, Bộ Độ Can, Quế Hoài, Phí Diệu, Chương Hợp, Tào Trương, Chính Hồn, Hạ Hầu thuộc trợ, hoặc chết bởi Lưu Phong tinh kế, hoặc bị Lưu Phong giết. Liên chiến liên khắc, không ai cả nợ. Tào Phi có sợ hãi trong lòng. Hàm Cốc Quan thượng bao quát đảo Trần tại bên trong một đám tướng tá đồng dạng trong lòng còn có ý sợ hãi. Hàm Cốc Quan chức lưu phòng, càng hình như có thiên hạ đệ nhất đem đi thế. Bá nhân bởi vì châm mà chết, châm tâm giai. Bây giờ Hàm Cốc Quan bên trên, sĩ khí đê mê, dù có nơi hiểm yếu ngăn trở, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Thử đan, chấm, dù hồi là dương. Đảo phi đơn độc gọi đảo Trần, đưa khí bề ngoài, thần thái hữu rủ, kia che kín tơ máu hai mắt cùng đồng tạm tiểu xem xét chính là ngao đêm. Vậy hạ yên tâm, thân sẽ thể sống chết giữ vững Hàm Cốc Quan. Tào Chân bốn đỉnh quên gan, lời đến khỏe miệng lại biến thành lời thệ. Tào Phi lắc đầu, ngươi được cùng chấm cùng trở lại là Dương, Hàn Quốc Quan có thể để Hạ Hầu Nio trấn thủ. Tào Chân cả kinh nói, Hạ Hầu Nho chi tài, không đủ để trấn thủ Hàn Quốc Quan, thần như trở về, Hàn Quốc Quan sợ có sơ suất. Tào Phi ánh mắt sáng dựng, Tử Đan, ngươi phải tin tưởng Hạ Hầu Nho. Ngươi cùng chấm hồi Lạc Dương chỗ xử lý sự tình, mới là trọng yếu nhất. Giời đô hạt giống dưới đáy lòng gieo xuống về sau, như măng mọc sau mưa giống nhau xoạt chui dưới đất lên sinh trưởng. Tuy nói giời tạo thành ác liệt ảnh hưởng khâu yếu. Nhưng chủ động từ bỏ Lạc Dương cùng bị Hán quân công phá Lạc Dương, ảnh hưởng vẫn là có chỗ khác biệt. Nhìn xem Tào Phi kia nhìn như bình thản kỳ thực mang theo hung ác ánh mắt, Tào Chân muốn nói lại thôi, Lĩnh Mệnh nói, "Thần, cần tuân bệ hạ chi mệnh." Tào Phi lại gọi hạ hầu nho, tỉ mỉ căn dặn, "Bá nhân cái chết, chính là chấm chi thất. Ngươi vi bá nhân chi từ đệ, bá nhân tại lúc đối ngươi cũng có nhiều bao tán, sau này chấm sẽ đối ngươi bị thác trách nhiệm." Chớ cùng tử đan muốn trở về Lạc Dương xử lý đại sự, hiện nhiệm ngươi vị trình Tây tướng quân, trấn thủ hàm cấp quan, nhìn ngươi không, tiêu không ngạo, vô chấm có lệnh, tuyệt đối không thể xuất quan. Hàm quốc quan thiên hạ đến hiểm, tuy là mười bạn đại quân đến cung cũng khó loại may may, nhìn ngươi cẩn thận thủ quan, chớ có phụ lòng châm tín nhiệm. Hạ Hầu Nho nghe được kích động, vậy hạ yên tâm, thần chắc chắn tử thủ hàm cấp quan, chắc chắn sẽ không để hắn cầu càng hàm quốc quan một bước. Đến nơi xuất quan can dặn, Hạ Hầu Nho đồng dạng ghi tạc đáy lòng. Chớ nói có tạo phi can giận, cho dù không có tạo phi can giận, Hạ Hầu Nho cũng không dám xuất quan. Đối mặt hiện nay thế như trẻ che lưu phòng, xuất quan chính là chịu chết. Hạ Hầu Nho không muốn chịu chết. Trấn an Hạ Hầu Nho đồng thời, lại hậu thưởng hàm quan thượng tướng tá lấy an chúng tướng giáo chi tâm. Sau đó, Tào Phi mang lên Tào Trần, thẳng trở lại là Lạc Dương. Giới đâu không phải Tào Phi một người có thể quyết định, dính đến các phương lợi ích cần Tào Phi đi cân đối. Quan trọng hơn chính là, Tào Phi không nghĩ lưu một cái hoàn chỉnh Lạc Dương cho Lưu Bị phụ tử. Lạc Dương sớm bị động trắc tiêu hủy bây giờ Lạc Dương chính là Tào Tháo cùng Tào Phi phụ tử trùng kiến hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực. Tào Phi là không thể nào đem Lạc Dương lưu cho Lưu Bị. Tào Phi trong lòng có cùng động trắc ý tưởng giống nhau, nếu thủ không được Lạc Dương, vậy liền hủy đi Lạc Dương. Hàn Quốc văn hạ. Lưu Bị tiên tử giăng hàm cờ theo gió pháp phới. Biết được Lưu Phong tại Hàm Cốc Quan trước thành công dẫn dụ Tạo Phi phái binh xuất quan, càng là đại bại Tạo chân chém giết hạ hầu thượng, dù là Lưu Bị hỉ nộ không lộ cũng không nhịn được thoải mái cười to. Còn ta Dụ Mạnh, thế chi nhân tài kết xuất. Lưu Bị hiện tại đối Lưu Phong là càng xem càng thích. Năng trinh thiện chiến, có nhiều điểm nghĩa. Có con như thế, còn cầu mong gì? Tạo Phi trải qua này lại bại, định không còn dám ra hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan tiên hạ đến hiểm, cường công bố nghị cách Bây giờ hoàng hiếp lạc dương Bắc cánh nhưng vẫn như cũng chỉ có thể uy hiếp lạc dương mà vô pháp công phá lạc dương. Lưu Phong trầm trầm nói ra hiện nay cường công hám cốc quan độ khó. Lưu bị đối với cái này rất tán thành, con ta có gì cách hay. Lưu Phong đi vào địa đồ trước, chỉ hướng tỉnh Châu một chỗ. Bây giờ, Kha bị năng cùng bộ độ tăng đều chết, Tịnh Châu tiên ti đã như bột cát, nhi thuần dục nhân, cơ hội này, liên hợp vục chúc kiện chỉnh hợp tiên ti chư bộ. Nhận môn thái thú khiến chiêu, chính là phụ hoàng vẫn cái cổ chi dao, phụ hoàng có thể thư một phòng, lấy lý động chi lấy tỉnh, có thể chiêu hàng Thấy Lưu Phong đề cập khiến Lưu bị trong mắt lộ ra hoài cựu chi ý. Tiếp theo lại thán, tự kinh gia quyến đều tại Lạc Dương, nếu như chiêu hàng, tất khiến cho gia quyến bị liên lụy. Vì đại nghĩa mà hại con của cổ nhân, chẳng không bị cũng. Thấy Lưu Bị không muốn khiên Triêu bị liên lụy, Lưu Phong lại nói, không chiêu hàng khiên chiêu cũng có thể, chỉ cần khiên chiêu không dẫn binh xâm phạm, tự làm hòa thuận. Lưu Bị trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho khiên chiêu thư một phòng để Lưu Phong mang lên. Cũng không phải Lưu Bị đồng ý Lưu Phong đi chiêu hàng khiên Triêu, mà là Lưu Bị lo lắng Lưu Phong sát tâm quá lớn, thấy khiên Triêu dẫn binh xâm phạm trực tiếp liền đem khiên Triêu cho chặn. Tuy nói Lưu Bị cùng khiên Triêu có vẫn cái cộ chi giao, Nhưng trên chiến trường không nói tư tình, nhân tử đối với địch nhân chính là tản nhẫn đối với mình. Tỉ mỉ sau khi thương nghị, Lưu Phong chọn lựa bộ kỵ 3000, cùng Lý Bình, La Diên, Dương Hóa, Lục Văn, Lưu Hiến, Lương Nghĩa, Quan Sùng, Lâm Thắng Bát Tướng, gây Đạo Lư Bác. Lưu Bị tác tiếp quản quân mình, Ngụy Diên, Lý Phụ, Đạm Hiền chờ tướng tá cùng với binh mã, tại Hàm Cốc quan hạ lập trại yết hiệp, đồng thời phụ trách trấn an Hàm Cốc quan phía Tây Mệnh Hương sĩ dân. Lưu đánh mặc kệ trị, ngắn hạn còn tốt, thời gian dài liền dễ dàng náo động, cái này đều cần Lưu Bị tốn thời gian đi ổn định. Mấy ngày sau, Tại Lạc Dương bắc cánh bạc ngãi, thành bao cùng Úc Chúc Tiện đều chiếm được tiến binh Tịnh Châu quân lệnh. Tam tướng không do dự, trực tiếp từ bỏ uy hiếp Lạc Dương bắc cánh quân ngũ, ngược lại cùng Lưu Phong Hà Bình. Lưu Phong không có dấu giếm hành tung, trực tiếp lộ ra cờ hiệu. Tất cả thuế ruộng, can la trực tiếp hướng Tịnh Châu thế gia đại tộc đòi lấy. Chiếu quy thuận liền trưng thu thuế ruộng, không chịu quy thuận trực tiếp không lấy tiền lương thổ địa, nhưng bây giờ Lưu Phong quân uy thân, ngụy ngụy, ngụy ngụy không lo không nén, thực lực không đủ thời điểm, cần lôi kéo hết thể có thể lôi kéo thế lực. Từ lực cường đại thời điểm, giải quyết dứt khoát mới là hữu hiệu nhất phương thức. Đem không chịu quy thuần thế gia đại tộc mang lên xoán hướng nghịch tập tân phận, đem thế gia trong đại tộc muốn tiến bộ tá điện, bọn nô bộc biến thành dân tự do, một uy, một ân. Đem nhóm này dân tự do lợi ích buộc chặt, thế gia đại tộc phản kháng cũng chỉ là ánh sáng đom đóm. Cường quyền quân đi dưới, chớ nói Tịnh Châu nhóm này dã man sinh trưởng thế gia đại tộc, cho dù là trung nguyên tam công nhà cũng sẽ tiêu vong. Điển hình nhất chính là Hạ Bì Trần Thị, Trần về sau, liền cái nổi đều tìm không ra. Như thơ trước đây Vương Tạ Đường xuất bay vào dân chúng tầm tổ Chỗ miêu tả bình thường, trong luật thế, nắm giữ đao kiếm người mới có thể chế định quy củ. Nếu như là Lưu Bị dẫn binh ra Tịnh Châu, có lẽ còn biết chịu nhân nghĩa trói buộc mà cùng Tịnh Châu thế gia đại tộc thống thiết. Lưu Phong thì lại khác. Nếu không phải Trung Nguyên thế gia đại tộc căn cơ quá hùng hậu, Lưu Phong thậm chí đều nghĩ tại Trung Nguyên, tại Tịnh Châu chơi chiêu này, trừ phải nhanh một chút chiếm cứ Tịnh Châu bên ngoài, cũng là tại khảo thí thế gia đại tộc cản trở cường độ. Chương 237, Lưu Phong binh khốn kiên triều, Phi bức bỏ lật giường, 2, Chương 237, Lưu Phong binh khốn chiều, Phi vứt bỏ lật giường, 2 liền như là Lưu Phong mượn Tào Hưu Chi thủ tại Ngụy Ngụy áp dụng cắt xén bản khoa cử chế bình thường, đều là khả thi. Những này dính đến lợi ích một lần nữa phân phối biến đổi, là không thể tại thống nhất sau khảo nghiệm. Như Quang Vũ Đế tại thống nhất sau muốn độ ruộng, kết quả lại bởi vì hào cường chống lại mà khiến cho dân chúng tiếng oán than dậy đất, tuy nói cuối cùng giượi vào phái binh trấn áp sau thành công độ ruộng, nhưng cũng làm cho Quang Vũ Đế gây một thân tao. Quang Vũ Đế trước đó còn có cái gọi vương mãng trực tiếp bị hố được xưng đế không bao lâu liền cả nước đều phản. Lưu Phong nghĩ một lần nữa phân phối lợi ích, tốt nhất đoạn thời gian chính là thống nhất trước đó lấy chinh chiến danh nghĩa để hoàn thành biến đổi khả thí, nhất là Lưu Bị khi còn sống, thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, thất bại có Lưu Bị đến đánh thái cực, nếu thất bại Lưu Phong liền tự xin giáng tội. Lưu Bị lại hàng chiếu Sưng, Yến Vương nóng lòng chu diện nguy nguy, tại chinh phạt Tịnh Châu quá trình bên trong áp dụng cấp tiến xét lược, thương tổn nghiêm trọng Tịnh Châu sĩ dân tình cảm, chấm cảm giác sâu sắc thương tiếc, quyết định đối Yến Vương áp dụng trừng trị, Nguyễn Nguyễn lực, trước, có thể đó mà gương, công tội chớ có lại bị lại công mà kiêu tổn thương sĩ dân tình cảm. Giẫm con đánh, Lưu Phong nên làm gì vẫn là làm gì. Nếu Lưu bị thọ hết chết giả cũng còn có Lưu Thiện đến đánh thay cực Cho dù Lưu Thiện ép không được, Lưu Phong cũng không giả. Lưu Phong lấy quân công là thế. Nếu không phải Lưu Phong không tham luân đế vị, vị trí này Lưu Thiện ngồi không vững. Cho nên, so với thương thươngượng cái này trợ tần biến pháp sau bị thanh toán, Lưu Phong có quá nhiều tự vệ thủ đoạn, như các người không nghe cô giảng đạo lý, cô cũng sẽ chút quên cước, đánh bảo đi so thi được đi muốn dễ dàng nhiều. Phu tư từ hiểu. Vì nhu đề cùng, lại thêm không gì sánh kịp quân công, đây đều là Lưu Phong dám chơi vượt mức quy định biến đổi tự tin. Khương Vụ̃, y nén. Tại Lưu Phong binh lấy Tịnh Châu trong lúc đó, Lạc Dương quân thần liền rời đô sự tỉnh cũng thảo luận hơn 10 ngày. Củng hộ phái cùng người chống lại, tranh đến đối đuôi. Củng hộ rời đô cho rằng, Lạc Dương tiếp giáp hàm các quan, hắn quân sĩ si khí chính thịnh, nếu như hàm cấp quan thất thủ, Lạc Dương tắc nguy như trồng chứng, quân tử không đứng dưới bất dưới, nghiệp thành để tránh phong mang. Phản đối cho rằng, đô sẽ tăng lên Hán thất thế, sẽ lệnh sĩ si dân ly tâm. Phang Hà phía Nam càng là không có nhiều trợ. Lẫn nhau ở giữa, tranh luận không ngừng. Mà đối với Tào Phi nghĩ Thiêu Hủy Lạc Dương ý nghĩ cũng lọt vào kịch liệt phản đối, đồng chắc ngày xưa Thiêu Hủy Lạc Dương là có ý đồ không tốt, Thiêu Hủy Lạc Dương có thể đã kích hán thất hy vọng, bây giờ Lạc Dương chính là Tào Ngụy trung kiến, nếu là tự hủy Lạc Dương, đã kích chính là Tào Ngụy hy vọng, đây là cực kỳ không sáng suốt. Quân thần tranh luận, để Tào Phi cực kỳ đau đầu. Tào Phi thậm chí đều nghĩ trực tiếp tìm cái lý do đi Lạc Dương, sau đó lại nghiệp thành hành cùng không đi. Thứ đan, trước điều đại quân vào huyện Châu đi. Tan họp về sau, Tào Phi cho Tào Chân truyền đạt mệnh lệnh mới, nếu quân thần tranh chấp không ngớt, vậy liền trực tiếp tới cái rút túi rưới lấy nổi, trước đem Lạc Dương đại quân điều đi huyện Châu bố phòng. Lạc Dương không có đại quân đóng giữ, cầm ý kiến phản đối văn võ đô được cân nhắc một chút, là lưu tại Lạc Dương lo lắng hái hùng, vẫn là đi theo Tào Phi rời đô đi nghiệp thành. Một khi điều đại quân, hàng cấp quan cùng y quyết quan sợ không thể thủ. Tào Chân lòng có lo lắng, rời đô, Chân là ủng hộ. Nhưng đô không có nghĩa là Lạc Dương không chú mình, mà là Lạc Dương sẽ tự chính trị trung tâm biến thành quân sự trọng điểm. Bây giờ Tào Phi lại muốn điều Lạc Dương chú quân đi dự trầu, này bằng với là đem Lạc Dương triệt để từ bỏ. Không thể thủ liền không tuân thủ, chấm đã chịu đủ phản đối, chớ mới là thiên tử. Tào Phi ngữ khí lạnh lẽo, hiện nhiên đối trong chiều cầm ý kiến phản đối văn võ rất là bất mãn. Ấn Tào Phi ý nghĩ, nhiều nhất 3 ngày nên đạt thành nhất trí ý kiến, kết quả mười mấy ngày đều còn tại tranh luận. Cái này đã nghiêm trọng trì trệ Tào Phi rời đô kế hoạch. Minh quý thần tốc, rời đô đồng dạng được thần tốc. Liền dễ dàng lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tuy vọng bị hao tổn vẫn như cũng là Tào Phi. Thấy Tào Phi thái độ kiên quyết, Tào Chân muốn nói lại tôi, không có lên tiếng phản đối. Thứ đan, không muốn mục trí. Chớ mặc dù bại nhưng đại nghị căn cơ còn tại. Chờ đến nhập trọng trấn cờ trống, nhất định lại đoạt lại là Dương. Đợi đến nghiệp thành về sau, chốn sẽ phong ngươi làm thượng quân đại tướng quân, tổng đốc đại nghị trong ngoài quân vụ. Tào phi một bên cho Tào Chân cổ vũ độc biện, một bên cho Tào Chân hứa hẹn chức quan. Tào Hung bị biến thành thứ dân, Tào Nhân cũng cao tuổi không có tác dụng lớn, Tào Hưu bị Lưu sống qua hy Hạ lại bị Lưu thị cùng Hạ Hầu thị còn lại võ, dù có chút tài năng nhưng đều không có tác dụng lớn. Bây giờ Tào Phi có thể để trọng lại tin tưởng cũng chỉ có Tào Chân. Đến nỗi Trần Quân, Tư Mã Ý chờ người, chuẩn bị lả hoặc khác. Lần này rời đô tranh luận có thể tiếp tục hơn 10 ngày, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Trần Quân cùng Tư Mã Ý, hai người là kiên quyết phản đối rời đô. Thậm chí còn giật dây Tào Duệ cũng tham dự phản đối, càng là nhắc lại sắc Phong Tào Duệ vì thái tử một chuyện, cái này khiến Tào Phi có chút tức giận. Ngày xưa, Tào Phi còn không biết suy nghĩ nhiều. Bây giờ, Tào Phi cảm thấy Trần Quân Tư Mã Ý đây là muốn để Tào Duệ đem chính mình thay vào đó. Cho nên, Tào Phi một mực đè ép Sắt Phong Tào Duệ vì thái tử chuyện chính là không muốn bị Trần Quẩn Tư Mã Ý chờ thế ra đại tộc Văn Võ lôi cuốn. Cho dù Tư mạng Ý cùng Tào Phi tư giao rất tốt, ở đây đợi đại sự thượng Tào Phi cũng là ai cũng đề phòng. Tào Chân điều Lạc Dương đại quân vào huyện Châu độc cát, không có dấu giếm được trong chiều Văn Võ, hay là nói Tào Phi căn bản không có ý định dấu giếm. Quả nhiên, như Tào Phi sở liệu, làm Tào Chân đem Lạc Dương đại quân vừa rút điệu, trong chiều thành nhân phản đối liền tú nhỏ. Đường Triều tiếng trung võ lợi lực nhận lúc, phản đối là rất bình thường. Nhưng sinh mệnh nhận lúc, lúc trước lợi ích liền không đáng giá nhất Vậy hạ đây là quyết tâm muốn rời đô Trần Quần Cùng Tư Mã ý với nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vô lực. Mặc dù đều là thế gia đại tộc xuất thần, nhưng Trần Quần Cùng Tư Mã ý thuộc về thế gia trong đại tộc người nổi bật, có tiến bộ gia tâm một loại. Nhưng mà, đại bộ phận thế gia đại tộc tử đệ, càng thiên về tại làm sao mua thêm gia nghiệp, quốc gia nào đại sự, cái gì hán ngụy tranh phòng, đều không đang suy nghĩ phạm bi, an phận tâm lý cũng sẽ bởi vì tảo phi rời đô mà không ngừng phóng đại. Ý gì quan Nam Độ Đồng tấn sĩ tộc, sẽ an phận rang Nam Chi địa không muốn bắt phạt. Đồng dạng, ý gì quan sĩ tộc, sẽ an phận Hà Bắc Chi địa không muốn nam chính. Thể cục sẽ biến, người bản tính là sẽ không thay đổi. Có thể cho dù Trần Quân cùng Tư Mã Ý có thể xem hiểu, lại có thể thế nào đâu. Bây giờ Tào Phi đã bị Lưu Phong dọa cho bề mật, căn bản không dám ở Lạc Dương cùng Lưu Phong tranh phong. Khuyên mười mấy ngày, Trần Quân cùng Tư Mã Ý cũng mệt mỏi mệt mỏi không nghĩ lại quên. Tào Phi đều dùng rút tuổi dưới đáy nồi bánh khéo lại quên cũng chỉ sẽ chọc cho được Tào Phi bất mãn. Nương theo lấy chủ trương gắng sức thực hiện phản đối giở đô Trần Quân cùng Tư Mã Ý bảo trì chờ trên triều đình phản đối giở đô âm thanh cũng có thể có thể bu. Phi thấy mục đích đã tới, ngày đó liền bố giở nghiệp thành chứa Lại hạ lệnh đem Lạc Dương một vùng taxi dân dân chúng tất cả đều rời vào Duyện Châu. Dời đô về rời đô, thành trì có thể bước bỏ, nhân khẩu không thể mất bỏ. Bất luận Lạc Dương một vùng taxi dân dân chúng có đồng ý hay không, ta phi rời đô chiếu mệnh không thể vi phạm. Không nguyện ý rời đô đều sẽ bị coi là tư thông lưu bị mà bị hỏi tội, nhẹ thì tịch thu tài đài, nặng thì chém đầu dân chúng. Trong lúc nhất thời, Lạc Dương taxi dân dân chúng oán thanh đậm trở, khổ không thể tả. Nếu như cái này lúc Lưu Phong binh mã xuất hiện tại Lạc Dương, nhất định có thể để cho Lạc Dương taxi dân dân chúng phản chiến hơn phấn nữa. Vất quá Lưu Phong hiện tại còn không có tinh lực đi quản lạc dương biến cố, tại Tịnh Châu Lưu Phong, đối cái này biến đổi phải chẳng có thể tại trước mắt thời đại áp dụng cũng có một cái bước đầu nhận biết. Cho dù là ở thế gia đại tộc dã man sinh trưởng Tịnh Châu, biến đổi cản trở cũng rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất chính là, đại bộ phận tá điển, nô buộc, đã bị thuần hóa thành thế gia đại tộc muốn bản tính, không phải Lưu Phong một cái biến đổi liền có thể giải quyết. Mặc dù không có đạt tới dự tính, nhưng Lưu Phong cũng không hề từ bỏ khảo thí. Cái nào đó đó loạn thế trong lúc đó vị phụ cấp Bạch thoại văn quan điểm lọt vào kịch liệt phản đối, thế là người nào đó liền đến cái hung hắc trực tiếp đề nghị hội bộ trừ hắn. Kết quả là, tại lợi ích cân nhắc giới, phủ cấp Bạch thoại văn ngược lại thành nhất hợp các phương lợi ích sức lực. Lưu Phong kỳ thật cũng có hai bộ thổ địa chính sách. Sở dĩ trước dùng hung ác nhất cũng trực tiếp nhất kỳ thật chính là tại cho sau này cân bằng trung nguyên thế gia đại tộc các phương lợi ích làm chuẩn bị. Làm Lưu Phong chính sách quá mức cấp tiến không được công nhận về sau, tương đối bình thản vũ độ ruộng lệch liền dễ bị tiếp nhận. Cái gì? Quang vũ độ ruộng làm các ngươi đều không đồng ý. Vậy liên không có nói. Tụ chúng như phản Vừa bạn các tướng sĩ cần quân công, bình định cũng là quân công. Đến năm 227 tháng 2, Lưu Phong dẫn bộ kỵ rết tới Thái Nguyên quận Tân Dương thành. Tỉnh châu thứ sử Lương Tập không chịu quy hàng, một mặt cố thủ thành trì, một mặt lệnh nhạn môn Thái thú Khiên Chiêu xoi nam trợ trận. Lưu Phong lấy Tiên Ti làm mồi nhử, đem khiên chiêu 5000 đại quân vây khốn tại Tân Dương tây nam ngoài năm dặm treo vào núi. Nếu không phải khiên chiêu cùng Lưu bị có vẫn cái cổ chi dao, Lưu Phong cũng không phải là vây mà là trực khiên chiêu. Khiên chiêu dù có năng Nhưng tại Lưu Phong trước mặt vẫn là còn thiếu rất nhiều. Treo vỏ trên núi, Phan Thành đem Lưu bị thư chuyển giao cho Khiên Chiêu. Tiến Vương Điện Hạ nhìn Bạch Hạ chi mặt, mới đôi Dát Tướng quân chỉ vây không giết, nhưng mà trên chiến trường không tình thân, Tiến Vương Điện Hạ cũng không có khả năng một mực đối chỉ vây không giết. Yến Vương Điện Hạ nói rồi, Dát Tướng quân nếu muốn đối ngụy ngụy tận trùng, có thể tự vẫn treo vào núi, Dát Tướng quân nếu muốn quy thuận đại hán, như vậy xuống núi xin hàng. Phi đều đã bị dọa đến muốn tự bỏ la giường, Tướng quân lại như thế nào có thể cản? Phan Thành lời nói, như dao nhọn giống nhau cắm ở Khiên Chiêu đáy lòng. Nhất là Tào Phi đã bị dọa đến muốn từ bỏ lạc Dương tin tức, càng làm Khiên Chiêu thở dài không thôi. "Ta không cùng ngươi nói." Khiên Chiêu để sách xuống tin. "Yến Vương nếu dám độc thân đến treo vào núi, ta liền quy hàng." Phan Thanh biến sắc, "Dát tướng quân, yêu cầu này không khỏi quá đáng." Khiên Chiêu ha ha cười lạnh, "Hẳn là Yến Vương điện hạ, không dám." Phan Thanh nắm chặt nắm đấm, phép khí tướng là vô dụ. Khiên Chiêu vẫy vẫy tay, hai cái lực sĩ phụ cận, hai quân giao chiến, không chấm sứ. "Ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần đem lời nói của ta đưa đến là đủ." Phan Thành muốn nói lại thôi, căm giận xuống núi tới gặp Lưu Phong, Kiên Chiêu quả thực đáng ghét, còn muốn để điện hạ độc thân lên núi. Tả Hữu đều khuyên Lưu Phong không thể khinh thân mạo hiểm. Lưu Phong cười to, khiên Chiêu chính là phụ hoàng bẩn cái cổ chi dao, cô lại đối Kiên Chiêu chỉ vây không giết, khiên Chiêu lại há có thể hại cô. Không cần lo lắng, khiên Chiêu là có tin người. Lúc này, Lưu Phong không để ý Tả Hữu khuyên can ngăn cản, đơn thương độc mã liền leo lên treo vào núi. Mà tại đỉnh núi, đi theo khiên triêu Tả Hữu tướng tá, đều là kinh hãi nhìn xem Lưu Phong. Thật, độc thân lên núi rồi. Đây chính là Hán hoàng đế con nuôi, Tiến Vương Lưu Phong. Quả thật đảm lược hơn người. Hán hoàng đế có thể cùng tướng quân có vẫn cái cổ chi dao, dạy dỗ đến con nuôi lại há có thể kém. Yến Vương độc thân lên núi chúng ta thật muốn bề hắn sao? Chúng tướng giao lén nói nhỏ, lại nhau nhau nhìn về phía Thiên Chiêu, nhìn về phía hỏi thăm ánh mắt. Huyền Đức chí tử, quả nhiên không giống bình thường. Thiên Chiêu thở dài. Lưu Phong dục ngựa hướng về phía trước, ánh mắt hướng về Thiên Chiêu, chắp tay hành lễ, thường nghe phụ hoàng đế tỏ sưng, kinh công uy phong xa trỡn, chính là đương thời hảo kiện, hôm nay gặp mặt mới biết phụ hoàng nói không giả. Phiên Triều đáp lên nói: "Huyện đức đối ta tán thưởng quá khen hôm nay bại vào Yến Vương chi thủ, ta tâm phục khẩu phục. Treo vào núi 5000 binh sĩ, sau này đều có thể đi theo tướng quân." Lưu Phong nhìn Phiên Triều, thử kinh công không chịu về hẳn. Phiên Triều không lắc đầu cũng không gật đầu, "Ta như năm nay bước, về cùng không vệ, tại ta mà nói không, có khác biệt lớn, huống chi, ta ra quyến đều tại Lật giường, ta như về hán, ra quyến chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ta vốn muốn cho Yến Vương biết khó mà lui, chưa từng nghĩ Yến Vương vậy mà thật độc thân lên núi, có chơi có chịu, ta nguyện tự vẫn tại treo vào núi, cái này 5000 binh sĩ còn mời Yến Vương tiễn Trúng tướng giáo cực kỳ hoảng sợ, tướng quân không thể, tướng quân mà chết, ta chờ há có thể sống một mình. Tướng quân, ta chờ nguyện tử chiến. Một bên Lưu Phong không làm ngôn ngữ, một mực chờ khiên chiêu trấn an chúng tướng giáo sau mới chầm chậm mở miệng, từ kinh công, cần gì phải gấp gáp một chết. Ngươi chính là phụ hoàng vẫn cái cổ chi giao, trong âm thầm cô còn phải xưng một tiếng tự kinh quốc phụ, nếu ngươi tự vẫn nơi này, cô liền không mặt mũi nào hẹn gặp lại phụ hoàng. Hôm nay leo núi, cô chỉ là muốn nói cho tự kinh công, thiên hạ dù lớn, nhưng cô muốn đi địa phương, không ai có thể ngăn cản. Sau ngày hôm nay, cô sẽ trở binh Từ Kinh Công không chỉ có thể bảo trụ gia quyến cùng dưới trướng binh sĩ, còn có thể được hưởng lui cô chi công. Cô chỉ cầu một sự kiện, sau này bất luận trung nguyên chiến sự như thế nào, còn mời tử Kinh Công chớ có lật bảo, trên chiến trường đao kiếm vô tình, cô cũng không có khả năng nhiều lần đều vây mà không giết. Lưu Phong lời nói, thật sâu rung động khiên chiêu cùng khiên chiêu tại hữu tướng tá. Loại kia cả thế gian tại trước đều xưng vô địch phong khoáng, để Lưu Phong hình tượng cũng biến thành cao lớn đứng dậy. Giết Khiên Chiêu. Trừ phi đến thời điểm bất nan dĩ, Lưu Phong là sẽ không giết Khiên Chiêu. Mặc dù Lưu Phong tìm cái mới tiên ti người phán ôn, nhưng tiên ti tộc còn nhiều. Lưu Phong người phát ngôn chưa hẳn có thể trấn ở Tiên Ti tập đoàn. Thiên Chiêu lưu tại Nhạn Môn Quan, đối Lưu Phong đồng dạng có lợi. Chương 238, Lưu Phong đổ Tư Mã, Tào Phi ném vợ vứt bỏ tiếp, 1, chương 238, Lưu Phong đổ Tư Mã, Tào Phi ném vợ vứt bỏ tiếp, 1, tiến vương độ lượng, ta không bằng cũng. Nhìn trước mắt anh Tư chắc tuyệt Lưu Phong, Thiên Chiêu mơ hồ nhìn thấy Lưu bị cái bóng. Năm đó có thể cùng Lưu bị kết thành vẫn cái cổ chi giao tình nghĩa, Thiên xem trọng chính là Lưu bị độ lượng. Bất luận hắn tháng sau này ta cũng sẽ không lại lẫn vào trung nguyên sự, ta sẽ bảo vệ tốt Nhạn Môn không để người Hồ xuôi Nam. Phiên Chiêu ngữ khí trở nên kiên quyết, Lưu Phong đại hỉ. Đây cũng là Lưu Phong nhất nguyện ý nhìn thấy của diện. Phiên Chiêu không thể giết, thật muốn giết không chỉ được lưu một chi tinh nhuệ trấn thủ, còn phải phân một viên lương tướng. Nam binh là không thể đặt ở nhạn môn. Chứ ngôn ngữ không thông bên ngoài, càng ảnh hưởng Nam binh lưu Phú quý, có thể trấn thủ chỉ có đặng ngai cùng thạch bao đột kỵ nghĩa vòng. Đem đặng ngai cùng thạch bao cùng đột kỵ nghĩa toàn đặt ở nhạn môn là nghiêm trọng quân lực lãng phí. Trái lại, không giết Phiên Chiêu, để Chiêu tiếp tục giữ lại nhạn môn điều hòa thiên thi, hoàn các bộ đội Cái này đối với Trung Nguyên mà nói là có lợi nhất. Đem đánh lui Lưu Phong công lao tặng cho khiên tiêu, đã có thể tránh khỏi để khiên tiêu lọt vào nghi kỵ ra quyến bị liên lụy, lại có thể để cho khiên tiêu lập công lên trước. Đoạn nhất ngày nào đó lương tập không tại có lẽ Thiên Tiêu còn có thể làm chức Tịnh Châu Thứ sứ. Giả sử Lưu Bị vẫn cái cổ chi giao làm Tịnh Châu Thứ sứ, như vậy chỉ cần Lưu Phong đem tạo phi chính quyền trực tiếp làm phế, Tịnh Châu liền không cần lại phái binh tiến đánh, bị nói chuyện khách là đủ. Ức Trúc Kiện tuy là Kha Bị Năng có nhưng bây giờ Kha Bị Năng cùng bộ độ căn đều đã bỏ mình, dưới trướng các bộ tạm thời đều nghe lệnh của Ức Trúc Kiện. Úc trúc kiện hy vọng không bằng kha bị năng cùng bộ độ căn, cần phải có người từ đó phối hợp tác chiến, cô sẽ căn dặn đúc trúc kiện, sau này nghe lệnh của Tử kinh công, tự kinh công có thể mở đúc trúc kiện chi lực điều hòa tái ngoại các tộc. Đã có thể tiêu trừ xâm phạm biên giới, lại có thể thành lập công vân. Đối khiên chiêu, Lưu Phong là nhân nghĩa đến cực hạn, biến đổi biện pháp để khiên chiêu lập công cùng cả quyền. Tỉ mỉ cho chuyện sau, Lưu Phong độc thân rời đi treo vỏ núi. Là đêm, treo vỏ dưới núi Hán quân doanh trại ánh lượng trời. Đến bình minh, Lưu Phong đã dỡ trại rời đi. Dát Tướng quân, đêm qua phát sinh chuyện gì? Là ngươi cướp trại thành công sao?" Tịnh Châu Thứ sử Lương Tập Lệnh binh ra khỏi thành đến hỏi. Khiên Chiêu biết Lưu Phong hảo ý, bèn đạo: "Đây là Lưu Phong kế dụ địch, ngày xưa Lưu bị tại bát vọng sơn núi lúc liền từng tự đốt doanh trại phản bại hạ hầu đơn chờ người, Lưu Phong đêm qua muốn dùng cái này kế dụ ta, bị ta nhìn thấu. Lương Tập Hầu nghi nhìn thoáng qua Khiên Chiêu, lại không nghe ra Khiên Chiêu lời nói bên trong lỗi thũng đạo, tính mà nói, chắc là Lưu có lưu binh chi ý, mượn này bán Tướng quân một cái mặt đại biến, Lương Thứ sử làm sao như thế? Ta trấn thủ biên cương nhiều năm, luôn luôn thận trọng cẩn thận, có gì nghi ta. Lương Tập thấy Kiên Chiêu nổi giận, bật đỉu ngồi lên nói, rắc tưởng quân hiểu lầm ta không phải là nghi ngơi, chỉ là không chờ Lương Tập nói xong, Kiên Triêu giận mà đánh gãy, ta buồn tại nhạn môn khóc lạnh chi địa chống cự người Hồ Suy Nam, chỉ vì Lưu Phong Bình vây tấn Dương mới dẫn binh Suy Nam trợ trận. Ta như thật có không trung thực, sao không trực tiếp bắt sống Lương Thứ Sử hiến cho Lưu Phong lấy mưu phú quý? Nếu Lương Thứ Sử đã không tín nhiệm nữa ta, vậy ta cũng liền không ở thêm hôm nay liền lên đường trở về nhà môn, cũng hiểu rõ Lương Thứ Sử ngủ đều không an ổn. Lương Tập bị Phiên Chiêu phun được đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt biểu tạ luôn nói, "Dát tướng quân là thật hiểu lầm ta, ta cái này chuẩn bị rượu và đồ nhắm khao thường chúng quân." Phiên Chiêu lại là vung tay lên, "Dưới chướng của ta binh sĩ đều khổ quen ăn không nổi tấn dương rượu và đồ nhắm, ta vẫn là hồi ta nhạn môn đi." Nói xong, Phiên Chiêu cũng không tiếp tục để ý Lương Tập, trực tiếp rục ngựa liền đi. Ngày đó, Phiên Chiêu liền nổ chạy lên trại, trở về nhận môn, trực tiếp đem Lương Tập cho trình xét không. Người Phiên Chiêu là Lưu bị vẫn cái cổ chi dao, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Ta hợp lý hoài nghi có cái gì ma bệnh sao? Ngươi không có hai lòng, ngươi phân biệt hai câu là được làm gì vứt bỏ sắc mặt trực tiếp hồi nhân môn. Ngươi đi lần này, ta chẳng phải là rất xấu hổ. Cái này Tịnh Châu sĩ dân như bởi vậy cho rằng ta lương tập đấu kỵ người tải, nghi kỵ đang nghi, ta còn thế nào khai triển thứ sự công việc. Vị khiên triêu ngược lại đem một quân lương tập, chỉ có thể mô phỏng báo luận khiên tiêu chi công, đem này mang đến Lạc Dương mời Tảo Phi phong thưởng. Xin lỗi phải có tính thực chất chỗ tốt mới kêu lên xin lỗi. Lương tập tin tưởng, chỉ cần phong thưởng thánh chỉ một đạo, liền có thể tiêu trừ cùng khiên tiêu nhiều lầm, đồng dạng có thể tiêu trừ Châu sĩ dân lo nghĩ mà tại một bên khác, Lưu Phong lưu lại giúp Thiết Bộ tại tỉnh châu, để này trở về một nam cùng khiên chiêu ở Trung Hòa thuận, đồng thời hiệp trợ khiên chiêu ổn định mạc nam các bộ tộc. Sau đó, Lưu Phong mang lên dòng chính bộ ký lại xuôi Nam Lạc Dương, trải qua thượng đảng vào Hà Nội, lại hồi lạc Dương bắc cánh. Ven đường hành quân phong cách, vẫn như cũng là bởi vì lương tại địch. Có không cho mượn lương toàn diện trấn áp, không có chút nào nhân từ nương tay. Phía trước chính là ôn huyện, là Hà Nội tư mã thị chỗ tủ họp. Tư mã ý trợ tào trái, tư mã tội không cho tha thứ. Cô chỉ có một cái yêu cầu, cái này ôn huyện địa bên trên Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào xuất thân tư Mã thị người. Tao phi nệ chọn văn võ bên trong, Tư Mã Ý là cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Tư Mã Ý là nhất định phải chặt. Không chặt Lưu Phong ý niệm không thông suốt. Đồng dạng, Lưu Phong càng không hy vọng như Tư Mã thị thế gia như vậy đại tộc sau này xuất hiện tại đại hán trên con trường. Thế gia đại tộc ưu thế lớn nhất chính là tri thức độc quyền. Thật nếu để cho Tư Mã thị tộc nhân đi vào con trường, Lưu Phong cất nhắc hàn môn là đấu không lại. Cùng này để Tư Mã thị ẩn nút sau cơ viện, không bằng trực tiếp một đao chặt một lần bất suốt đời nhã, nhã. Đến nỗi Tư Mã thị rắc rối khó gỡ quan hệ. Chả sao sẽ mang đến bao nhiêu người cừu hận giá trị, Lưu Phong không quan tâm. Đáng giết người, nên di tộc, Lưu Phong sẽ không nhân từ nửa tay. Dường như loại kiếp đều cơ lấy ra hỏa tạo hoàng đế phản kết quả cuối cùng là chỉ cần hoàng đế một cái thái độ tình hình là sẽ không xuất hiện. Muốn tư mã thị thái độ gì? Tư mã thị có thể xứng mấy cái chìa khóa. Lưu Phong không có để lý bình chờ người đồng thủ, mà lại để Đặng Ngãi Cùng Thạch Bao mang theo đột kỷ nghĩa tổng đi công phạt tư mã thị tại Ôn huyện ổ bảo. Đột nghĩa không dàn được. Cùng Thạch Bao bây giờ cũng là Lưu Phong bước, chỉ cầu bộ. Đối với Lưu Phong Quân Lệ, bất luận là đặng ngãi cùng Thạch Bao vẫn là đột kỵ Niết Bổng, đều không có nửa phần chần chờ. Làm đột kỵ Niết Bổng đến Tư Mã thị ổ bảo lúc, Tư Mã thị tộc nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là bình thường người tiên ti xui nam cơ bốc. Căn cứ hòa khí sinh tại đạo lý, Tư Mã Lãng chi tử Tư Mã Di lựa chọn mở ra ổ bảo hào tại tiêu hai. Chẳng đến Thạch Bao hô lên vùng chiếu thảo tặc về sau, Tư Mã Di mới giật mình không đúng. Các ngươi không phải người tiên ti. Tư Mã Di kinh hỏi không có nhận được trả lời. Thạch liền thương bị ban cho lấy Ngụy quân đã ngài trung thực đóng vai nhanh rút thân phận, trực tiếp một thương đâm chết Tư Mã Di. Cái này cùng Tư Mã Ý cùng tên gọi luật lữ Tư Mã thị trẻ tuổi tộc nhân, mang theo hoang mang mà mê mang ánh mắt, đổ vào ổ bảo trước. Sau lưng Tư Mã thị người hầu, tất cả đều bị giở sợ. Tư Mã thị người, một cái không lưu, vô tình quân lệnh truyền đạt, đột kỵ nghĩa tòng như một đám mãnh hổ sông vào Tư Mã thị ổ bảo. Chính như tần phụ ngâm câu kia nội khố đốt vì cẩm tú cho, thiên đường phố đạp tận công Chương 238, Lưu Phong độ Tư Mã, Tào Phi ném vợ vứt bỏ tiếp, hai, chương 238, Lưu Phong độ Tư Mã Tào Phi ném vợ vứt bỏ tiếp. Hai, tư mã thị ổ bảo bên trong cũng có thể mang đi đồ tế nhuyễn bị đột kỵ nghĩa tòng mang đi, không thể mang đi đặc bị một ngồi lựa cho được hết. Đến nỗi tư mã thị tại ổ bảo tộc nhân, đều thành hỏa diễm bên trong xứ cô. Đồ tư mã thị ổ bảo, Lưu Phong lại dọc theo Hà Nội thẳng hướng Mạnh Tân. Vừa đến Mạnh Tân, Lưu Phong liền thấy Lạc Dương phương hướng ngủ ngủ. Mạnh Tân khoảng cách Lạc Dương hơn 40 dặm, lại vẫn có thể nhìn thấy như thế quy mô ngủ ngủ, đây là tại bắt chước động tiêu bị Lạc Dương. Hừ, thật đúng là Tào bản tính, không chiếm được liền lui đi. Lưu Phong không có bởi vì Lạc Dương bị Thiêu Hủy mà tức giận, có chỉ là tiếc mới. Tại Liên Trạm Tào Phi dưới trướng đại tướng mà lại tại Hàm Cốc Quan đánh bại Tào Phi sau một lúc, Lưu Phong liền dự đoán được sẽ có một ngày này. Ngày xưa Hán Trung chi thời gian chiến tranh, Tào Tháo thấy đánh không lại Lưu Bị thế là trực tiếp đem Hán Trung cho tuyệt không. Nếu không phải thời gian không kịp, Tào Tháo tất cũng sẽ đem Hán Trung cho Thiêu Hủy. Mà bây giờ, Tào Phi học theo, trên quân sự thua, thế là liền lựa chọn từ bỏ Lạc Dương, mạnh rời sĩ dân, sau đó đem Lạc Dương một mối lựa cho đứt hết. Không có thành trì, không có nhân cầu. Lạc Dương chính là một mảnh hoang vu chi địa, Lưu Bị càng không khả năng giở đô Lạc Dương lấy Khống Thiên Hạ bên trong. Loại này không chiếm được liền hủy đi, hại người không lợi mình chuyện, Tào Phi đây là chơi đến một cái trưởng. Lý Bình, Đặng Ngãi, Thạch Bao chờ người cũng là nhao nhao kinh ngạc. Không tin Thạch Bao lại phải người tìm tự Lạc Dương phương hướng đảo vong dân chúng, tự dân chúng trong miệng biết được Tào Phi hạ lệnh tiêu hủy Lạc Dương, giống như ngày xưa đồng chắc hỏa tiêu Lạc Dương. Tào Phi cầu Tặc, thật sự là đủ cháy Lạc Dương, hàng cốc quan phía Tây binh mã liền vô pháp lại vào Lạc Dương. Thạch Bao căm giận không thôi. Lý Bình mặt lộ vẻ nghiêm trọng quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, "Điện hạ, bây giờ Lạc Dương bị đốt, chúng ta còn muốn đi Lạc Dương sao?" "Đi, vì sao không đi?" "Vừa bật báo ngày xưa trưởng bản pha muối thủ." Lưu Phong cười lạnh một tiếng, lệnh chúng tướng sĩ chuẩn bị qua sông. Trường bản pha lúc, Lưu bị mang theo hơn 10 bạn dân chúng trốn hướng Giang Lăng, bị Tào Tháo hổ báo kỵ bởi đến hoảng sợ như quyền. Bao quát Lưu bị tại bên trong văn võ gia quyến, chết thì chết, tàn thì tàn, cũng không ít bị bắt làm tù binh. Ngay cả Lưu bị nữ nhi đều bị bắt làm tù binh. Bây giờ trở lại, Tào Phi mang theo hơn 10 bạn Lạc Dương sĩ dân muốn đi chuyển nơi khác." Trong đó không thiếu Tả Uy quân thần gia quyến, mà trung hợp, Lưu Phong hiện tại cũng đều là kỵ binh. Nguyên bản Lưu Phong đi Tỉnh Châu dòng chính là bộ kỵ kết hợp. Tại đem ốc chúc kiện Lưu tại Tỉnh Châu về sau, Lưu Phong lại tự ốc chúc kiện chỗ chọn không ít chiến mã, trực tiếp đem bộ tốt toàn bộ võ trang thành kỵ tốt. Mặc dù kỹ thuật kém một chút, nhưng Lưu Phong để người tại trên yên ngựa buộc dây thường, chế tác thành cắt xén bản hai bên bàn đạp. Từ Tấn Dương đến Mạnh Tân khoảng thời gian này, lại dốc lòng dạy bảo chúng quân sĩ bị tuận, đối thượng kỵ thuật tinh xảo sẽ rơi xuống hạ phòng, nhưng bình thường cưỡi ngựa tác chiến đã phù hợp tiêu chuẩn đều nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lưu Phong mặc dù không dám tự xưng là quân tử, nhưng có bậc này cơ hội báo thủ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bình thường taxi dân dân chúng nếu không phản kháng, không thể đánh giết, ngụy ngụy quân thần, các ngươi tùy ý liền để tạo phi cũng cảm thụ một phen, như thế nào hoảng sợ như quyền, Lưu Phong phân lệnh rất nhanh chuyển đạt. Đối bình thường taxi dân dân chúng, Lưu Phong có cơ bản nhân nghĩa chi tâm. Ngụy ngụy quân thần, vậy cũng không cần khách khí. Đây đều là một đám kẻ ăn thịt, lại là kẻ địch, tự nhiên cũng không đáng nói nhân nghĩa. Đối với địch nhân nói nhân nghĩa, chính là tàn nhẫn đối với mình. Lưu Phong cũng sẽ không ngay tại lúc này sinh sôi ra thánh mẫu chi tâm. Mấy ngày sau, Trung Lưu, Tào Phi cùng chúng công khanh xe ngựa từ đi tới đây. Bởi vì Hàm Cốc Quan ngăn trở Lưu Bị, Hạ Hầu Nho lại phải bệnh lệnh bắt buộc không được xuất chiến cùng Bắc Bỏ Quan, Lưu Bị mặc dù nhìn thấy Lạc Dương phương hướng bụi mủt nhưng cũng không thể thông qua Hàm Cốc Quan. Tào Phi cũng không lo lắng sẽ có truy bình đuổi theo. Mặc dù Thiêu Hỷ Lạc Dương để Tào Phi rất đau lòng, nhưng nghĩ đến Lưu Bị phụ tử nhìn thấy Lạc Dương hoang vu Phi lại không được bật cười. Dẹp tịch muốn bán giải hạ người, lại như thế nào xứng được hưởng Lạc Dương hoa. Chẳng công cho Các ngươi không thể muốn." Tào Phi trong lòng lạnh lẽo. Đến nỗi công khan cùng sĩ dân dân chúng lời bán giận, Tào Phi không thèm để ý chút nào. Giới đô đối sĩ dân dân chúng mà nói là chịu tội, đối Tào Phi mà nói cùng bình thường hành quân cùng du lịch không có gì khác biệt. Tào Phi thậm chí còn có thể tại nghỉ ngơi thời điểm cùng hoàng hậu các quý nhân chơi đùa nghiên cứu thảo luận nhân sinh trò chơi. Lại làm thơ ngâm nói, liệt diễm đốt là lạcình, thả rao một bó đốt nghỉ. Cười nhìn dẹp dày bó phận, không vọng đất khô cằn sầu. Bá nghiệp mây cõi tán, ai có thể chung Cửu Châu. Cô tâm càng kinh vị, há lại cho người khác nhủ. Quanh hoàng hậu cung lý, âm hai vị quý nhân đều là đối tảo phi các loại tội phong, chê đến tảo phi cười tỏ không thôi. Ngay tại tảo phi đang ý lúc, Nghiễm Nhiên không biết Lưu Phong Kỷ Bình đã tự mạnh tân quân tập mà tới. Các ngươi là ai bộ hạ? Sao dám rục ngựa xô loạn? Nhanh chóng tối lui. Một vị tướng dục cản, cất giọng hét lớn. Nhưng mà nghênh đón ngụy tướng lại là một chi sắc bén mũi tên. Mũi tên quán xuyên ngụy tướng cổ, đem chung quanh ngụy tốt cả kinh không nhẹ. Nếu là dưới tình huống bình thường, lấy cái này ngụy tướng vỡ dụng không đến nơi chết được nhanh như vậy. Trách thì trách bị tướng xui sẹo căn bản liền không nghĩ tới Trung trungưu vị trí này vậy mà còn có thể gặp được lưu phong hạ hầu nho đã đem hàm cốc quan gắt gao giữ vững để hàm cốc quan bên ngoài Hán quân vô pháp đồng Tiến lại thế nào có thể sẽ có lưu phong kỵ binh xuất hiện tại Trung trungưu nơi này khoảng cách lạc Dương đã gần đến 300 dặm lưu phong kỵ binh từ nơi nào đến không chỉ cái này Ngụy tướng không nghĩ tới bao quát Tào Phi cùng với quân thần tại bên trong đều không nghĩ tới sẽ tại Trung trungưu gặp được lưu phong tập kích bất ngờ nghe tới có kỵ biních đánh lấy hiệu vẫn V cả người đều làm chất mới là ngay nhầm sao Lưu Phong được kích, ha ha, thật sự là buồn cười. Tào Phi cười ha ha, nhìn về phía ôm vào chồng Lục Quách Hoàng hậu. Quách Hoàng hậu trên mặt nhưng không có nụ cười, "Bệ hạ, ta nghe được cũng là Lưu Phong được kích." Lý, âm hai vị quý nhân cũng là kéo căng sắc mặt, ánh mắt bên trong có kinh ngạc, đều nói, "Bệ hạ, thiết thân cũng nghe được." Tào Phi nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại. Hoàng bệ, nhất định là Lưu Phong bắt quân Hà Nội mà tới. Đáng chết, Hà Nội chú quân đều là một đám ngu xuẩn sao? Tào Phi không khỏi thấp giọng trầm mắng, "Lưu Phong đều buôn tập đến trung như vậy mà không ai sớm cảnh báo." Tào Phi không biết là, Lãnh đạo phi từ bỏ lạc dương một khắp kia trở đi, toàn bộ Tây Châu trừ huyện chủ quân, trừ hàm cấp quan được mệnh lệnh bắt buộc hạ hầu nho bên ngoài, trên cơ bản đều không có gì sĩ khí, càng đừng đề cập ngăn cản Lưu Phong vô tập. Kinh sợ về kinh sợ. Tào Phi cũng biết, dưới mắt không phải đi đổi trách thời điểm. Hồ vệ quân, nên địch. Tào Phi phản ứng nhanh, Lưu Phong phản ứng càng nhanh. Tuy nói Tào Ngụy quân thần sĩ dân nhân mã đội xe như dòng sông bình thường, nhưng vị trí rất dễ dàng xác nhận. Hoàng đế cùng thần tử hỏa sĩ dân xe hiệu đều có rõ ràng khác biệt, phân biệt không khó. Điền Vương Lưu Phong ở đây, Tào Phi tiểu nhi, có dám cùng cô một trận chiến? Dũng ngựa phá địch, trận, Dương cung bắn đại kỳ. Mũi tên rơi trố, tất có người trúng tên té ná. Cho dù có Tào Phi hộ vệ quân ngăn cản, đột nhiên tới tập kích bất ngờ cũng kinh hai trung quanh Ngụy Ngụy quân thần cùng với Gia Uyển. Quanh Hoàng hậu càng là dọa đến hoa dung đất sắc, kéo lấy Tào Phi ống tay áo, vội hạ tốc độ tránh. Lý, âm hai vị quý nhân cũng là hai chân như núi già, cái này nếu là bị bắt tù kia sự từ trên trời rơi xuống dưới, sống không bằng chết. Lưu Phong không có lãng phí chiến cơ. Chỉ thấy Thạch Bao xuất 1000 đột kỵ nghĩa vòng như cuồn phong cuốn diệp, Ngụy quân vội vàng tập kết trước trận lập tức tán loạn. Đặng Ngãi cũng dẫn 1000 đột kỵ nghĩa vòng cánh bên quân cơ, tiến đánh Ngụy quân trái trận. "Hỗ giá! Hỗ giá!" Tào Phi tả hữu tán kỵ thị lang huy độc lệnh kỳ, cao giọng la hét. Đã thấy Lưu Phong dẫn cung như trăng tròn, mũi tên xuyên vân mà tới, chính giữa này huy động trung đồng. Trung đồng tiếng vỡ vụt bên trong, cả ngũ miện đều nghiêng nghiêng quân, đã đến trong xe, Vậy hạ hứa nghi vội vàng xét ra lệnh hộ vệ quân mãnh sĩ, đem tào phi xe ngựa bao bọc vây quanh. Lúc này Lưu Phong đã giết tấu chúng đây, cách ngựa liễn đã bất quá trăm bước. Tào phi càng mợ càng sợ, không cẩn thận liền thành tổn thập mà rồi. Nghĩ đến Lưu Phong dũng mãnh, Tào phi không còn dám lưu tại tại chỗ, trực tiếp rút kiếm chặt đứt càng xe thượng dây thừng, đoạn ngựa mà chạy. Lưu lại quét hoàng hậu cung lý, âm hai vị quý nhân trong xe run lẩy bẩy. Hứa nghi thấy đi, đi, lại phân một vệ bảo vệ xe ngựa. Cho đến lúc này, Quách Hoàng hậu cùng Lý, ấm hai vị quý nhân mới phản ứng được, lại bị Tào Phi cho vứt bỏ rồi. "Vậy hạ? Vậy hạ? Vậy hạ, mang thần thiếp cùng nhau a." Quách Hoàng hậu cùng Lý, ấm hai vị quý nhân đào lấy cửa sổ xe đi hô. Đã thấy Tào Phi mãnh quất ngựa đầu roi cũng không trở về, mang nữ nhân cùng nhau. Tào Phi mặc dù háo sắc nhưng không đốc. Lưu Phong tập kích bất ngờ tới quá đột ngột, Tào chân bọn người không ở bên người, liền một cái hướng nghi cùng hộ vệ quân căn bản ngăn không được. Tào Phi muốn mạng sống thì nên chạy. Đến nơi ném vợ vứt bỏ tiếp. "Xin Tào duyệt chân mật, Tào Phi đều có thể bạc chết." càng không nói đến còn không có cho Tạo Phi sinh nhi từ Quách Hoàng hậu ba người. Nhìn xem nhanh chóng đi Tạo Phi, Lý Quý người ngồi liệt trong xe, lầm bẩm nói, "Vậy hạ từng nói, thả phụ Thiên hạ không phụ khanh." Đột nhiên, quát to một tiếng tiếng vang lên, nguy đế ra quyến ở đây, mau mau vây quanh, chớ có chạy thoát. Như kinh lôi tiếng giống lần nữa đem Quách Hoàng hậu ba người dọa đến sủi lơ. Tuy là hổ vệ quân dũng mãnh, cũng ngăn không được chúng hán kỵ muốn cầm Tạo Phi ra quyến kết ầm. Đây chính là đại công, muốn tiến bộ, liền phải lập đại công. Không bao lâu, vệ quân đều bị giết tán. không kịp chạy mất Quách Hoàng hậu cùng Lý Âm hai vị quý nhân, còn có bộ phận ngụy ngụy công khanh cùng gia quyến, tất cả đều thành lưu phong tù binh. Điện hạ, chúng ta bắt đến Ngụy đế Tạo phi thay tiếp. Thạch Bao tràn đầy phấn khởi hướng về phía trước hành công. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt quách hoàng hậu cùng Lý, âm hai vị quý nhân, Lưu Phong cười ha ha, không nghĩ tới Tạo phi cũng sẽ ném vợ vứt bỏ tiếp, dù sống, muốn chết. Quách hoàng hậu cắn răng, ta chính là đại Ngụy quốc mẫu, tha chết không chịu đủ. Lý, âm hai vị quý nhân không có quách hoàng hậu như vậy quả quyết, vì xuống đất cầu xin tha thứ, tha Lưu Phong cười to, ánh mắt cũng bất quá như thế chắc không được hai người các ngươi chỉ có thể làm tiếp. Cô không giết các ngươi, các ngươi thành thành thật thật lưu tại nơi này, tốt nhất đừng có chạy lung tung, nếu không cô quân sĩ cũng không hiểu được thương hương tiếng ngọc. Quanh hoàng hậu cung lý, âm hai vị quý nhân âm thầm thở dài một hơi. Lưu Phong lại quay người nhìn về phía quỳ đầy đất tu binh, thét ra lệnh tà hữu, trừ đồ ăn cùng uống nước, còn lại thu được đều ném hết. Chớ có khiến cái này thu được thành các ngươi mất mạng bướm hữu. Điện hạ, những tù binh này đâu? Thạch Bao chỉ ngụy ngụy lệnh, thế thiếp, còn lại, một cái cũng hữu. Thạch Bao hiểu bị bắt làm tù binh Ngụy công khanh cùng với gia quyến đều chết rồi, hết lần này tới lần khác Tào Phi thê thiếp không chết, đây cũng là đạo lý nào? Không phải là Quách Hoàng hậu ba người đáp ứng Lưu Phong điều kiện gì? Lưu Phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chờ nghe hỏi Tào Chân dẫn binh đến lúc, hiện trường trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trong xe ngựa run lẩy bẩy Quách Hoàng hậu ba người. Hoàng hậu, vậy hạ đâu? Tào Chân kinh hãi mà hỏi. Quách Hoàng hậu nhìn thấy Tào Chân, lệ như suối chảy, vậy hạ hướng đông mà đi. Tào Chân một mặt phái binh hộ tống Quách Hoàng hậu ba người, một mặt hướng đông mau chóng Nguyên bản Tào Chân ở hậu phương đốc quân, đột nhiên nghe Tào Phi bị tập kích, cả kinh cả người đều không tốt. Nhất là biết được đợt kích chính là Lưu Phong về sau, Tào Chân kém chút không có cả kinh té xỉu. Nghĩ đến Lưu Phong nhất quán thích chơi tập kích bất ngờ, càng thích tự mình dẫn binh mã tập kích bất ngờ, Tào Chân không dám có một lát chậm trễ, đội bàng dẫn binh đến cứu. Kết quả vẫn là một một bước. Lưu Phong không chỉ tập kích bất ngờ lúc gọn gàng mà linh hoạt, rút lui lúc cũng gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dòng, càng liền thu được đều không cần. Đuổi đã lâu, Tào Chân rốt tại quan độ địa cũng đuổi kịp Tào Phi. Chế, mời bệ hạ thứ tội. Tào Chân lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy Tào Chân đến, Tào Phi nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống, phun roi gầm ghét, lưu phong thẳng ngãi danh, chấm tất phải giết. Bị lưu phong tiếp mặt tập kích bất ngờ, suýt nữa liền bị lưu phong bắt sống, Tào Phi lại giày mặt cũng không nhìn được, nhưng có gặp phải hoàng hậu. Thịnh nộ sau khi, Tào Phi rốt cuộc nghĩ đến bị ném bỏ quách hoàng hậu. Hoàng hậu cùng lý, ấm hai vị quý nhân đều tại, chỉ là Tào Chân đem hiện trường đơn giản miêu tả một trận. Tào Phi sắc mặt lập tức trở nên ngâm trầm, ngươi là nói, trừ hoàng hậu cùng hai vị quý nhân, những người còn lại đều chết rồi. Tào Chân bắt đầu Một lát sau, Tào Phi chưa từ bỏ ý định mà hỏi, "Hoàng hậu, nhưng có chịu đủ. Tào Chân nghi nghĩ, nói, "Hẳn là không có." Tào Phi ngữ khí đột nhiên ngửa nhấc, "Cái gì gọi là hẳn không có? Đến cùng có vẫn là không có?" Tào Chân nhắm mắt nói, "Bệ hạ, thần không có hỏi nhiều." Lời này, thần thật không dám tiếng a. Nhưng mà, Tào Chân càng là không dám trả lời, Tào Phi hoài nghi trong lòng liền càng sâu. Lưu Phong sẽ hào ý đem quét hoàng hậu cùng lý, âm hai vị quý nhân êm đẹp thả rồi. Tào Phi là không tin Lưu Phong sẽ như thế hảo tâm. Nhớ năm đó, Tào Tháo phá nghiệp thành về sau, Tào Phi trực tiếp liền đem lớn hơn vài tuổi chân mật cho đoạt tức giận đến biên Hi Nội trận lôi đình lại không thể làm gì. Quách Hoàng hậu cùng Lý, ấm hai vị quý nhân đều là Tào Phi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mỹ nhân, lại thêm thân phận của hai người. Tào Phi không tin Lưu Phong cái gì cũng không làm. Những người còn lại đều chết rồi, chỉ có Quách Hoàng hậu ba người còn sống, thế thế nào làm sao không bình thường. Lưu Phong cầu tác, chấm tất an sống như thiển. Tào Phi hai mắt đỏ ngầu, thấp giọng gầm thét. Chương 239, Tào Phi bắt trốn, Lưu bị được Hà Nam chi điệu, mục chương 239, Tào Phi bắt trốn. Lưu bị được Hà Nam chi địa một, ngay tại Tào Phi hùng hùng hổ hổ lúc, chợt nghe được hô vệ quân một tráng thoát lên vang lên. Háng quân lại đánh tới. Tào Phi kinh ngạc nhìn về phía bạo động phương hướng, đã thấy Yến Vương cờ xuất hiện lần nữa. Lưu Phong cậu ta kia, làm trống đại ngụy chi cảnh không người sao? Tào Phi tức giận đến đầu đầy tụi hổ cũng đang bốc lên khói đen. Nơi này là đại ngụy cảnh nội, lại bị Lưu Phong mang theo kỵ binh như vào chỗ không người. Tức thì tức, Tào Phi cũng không thể không thừa nhận, làm Lưu Phong loại trình độ này đại tướng một khi chỉ kỵ binh lại áp dụng bởi vì lương tại địch phương tức chiến đấu, này lực cơ động mạnh đáng sợ. Giống như ngày xưa Tào Nhân mang theo kỵ binh tại Từ Châu hành hành không trở ngại đông dạng. Lại thêm Lưu Phong ám hiệu sâu địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đổi 16 chữ chân quyết. Đối Tào mị cảnh nội thế gia đại tộc cũng không có gì vạm nhân nghĩa, không có lương thảo trực tiếp mang tới liền dùng. Đạo đức bắt quóc. Ngụy Ngụy thế gia đại tộc dựa vào cái gì đạo đức bắt quóc Lưu Phong? Cái gì? Muốn về hán? Nếu về hán, chẳng lẽ không nên ủng hộ Lưu Phong sao? So với Tào Tháo giết người cấp lương lại đảo nhân tội mộ nhằm vào Tư Mã thị bên ngoài, Lưu Phong chỉ lấy lương thảo không thương tổn người đã là rất dạng đạo đức. Hộ giá, hộ giá. Nhìn xem trùng sắt mà đến lưu phong, Tào Phi trong mắt tràn đầy kinh sợ. Phướng Nghi, bảo hộ bệ hạ, nhanh chóng rút hướng Duyệt Châu. Lưu Phong ta tự cảm chi, Tào Chân dục ngựa cầm thương, dẫn chúng kỵ bay thẳng lưu phong. Lưu Phong vẫn chưa cùng Tào Chân dây dưa, kỵ binh như là nước chạy khi thì phân tán khi thì hội tụ, rất nhanh liền đem Tào Chân kỵ binh chia cắt. Lưu Phong trực tiếp vòng qua Tào Chân, dẫn binh đội sát Phi. Đánh chó mù đường loại này chuyện, Lưu Phong rất tình nguyện. Ngựa tử cầu tặc, âm hồn bất tán. Tào Phi vừa tức vừa giận lại không thể làm gì chỉ có thể thúc ngựa gấp chạy. Đường đương đại quý tiên tử, vậy mà tại nhà mình cảnh nội bị đuổi đến chật vật mà chạy, Tào Phi có một loại sống ở trong ngực cảm giác. Nhưng mà, hôm nay gặp gỡ cũng là Tào Phi gieo gió gặt bão. Giời đô liền giời đô, thế nào cũng phải đốt cháy Lạc Dương lại mạnh rời sĩ dân. Lưu Phong có thể ẩn tàng tốt hành tung, kỳ thật cũng cùng Tào Phi đốt cháy Lạc Dương mạnh rời sĩ dân đưa tới kêu ca có quan hệ. Nói cách khác, muốn nhìn Tào Phi trò cười không ít người. Giả sử Lưu Phong lúc trước có thể vượt qua cửa bay vào Lạc Dương, Tạ Phi đều không có cơ hội chạy đến quan độ địa điểm cũ vị trí này, trực tiếp tại Lạc Dương liền có thể bị Lưu Phong ngựa nhờ có lời bán dẫn taxi dân chặn đứng. Tuy nói tốt nhất cơ hội tốt không có bắt lấy, nhưng đến quan độ địa điểm cũ vị trí này Tạ Phi cũng không có cửa ải chi lợi. Có kỵ Minh Lưu Phong, có thể dễ như trở bàn tay bởi kịp Tạ Phi. Tạ Phi, chạy đâu, ngay công đến vậy. Lưu Phong rục ngựa hô to, trong lời nói tràn đầy địa mai cùng khinh tướng. Tạ Phi nào dám thật lưu lại, chỉ lo thúc ngựa liền chạy. Truy đuổi gian. Lưu Phong truyền lệnh chúng quân, mà báo bảo vàng chính là Tạ Phi. Tiếng hô như sấm lên. Chúng quân tề hô mặc áo bảo vàng chính là Tào Phi. Tào Phi cảm thấy hoang hốt, một bên rục ngựa một bên đem trên người áo bảo màu vằn ném. Nhìn xem bị chiến mã trà đạp mà qua áo bảo màu vàng, Lưu Phong truyền lệnh chúng quân, dâu dài người là Tào Phi. Chúng quân nghe lệnh tề hô, dâu dài người là Tào Phi. Nghe cái này phá lệ quen thuộc lời kịch, Tào Phi càng là uất hận, không khỏi âm thầm hỏi nghi Lưu Phong có phải hay không cố ý như thế. Giờ phải bảo đựng cùng, Tào Phi chỉ có thể cắt mất dâu dài. Đến trời tối, Tào Phi mới khó khăn lắm thoát khỏi Lưu Phong truy kích. Thú này khôn báo, chấm quyết không bỏ qua. Đúng nói Têu vàng Phi đề hứa nghi tốc độ chuẩn bị cơ canh. Ngay tại Tào Phi chuẩn bị ăn cơm lúc, lại nghe được tiếng vó ngựa vang lên, Tào Phi dọa đến đem bắt cơm quăng ra, liền muốn lên ngựa chạy trốn. Bội Hạ đứng đợi, không phải Tạ binh. Hứa Nghi mắt sắc, nhìn thấy dục ngựa mà đến Tào Chân, liền vội vàng kéo Tào Phi. Tào Phi tập trung nhìn vào, xác nhận thân phận của Tào Chân về sau, lúc này mới thở dài một hơi. May mắn được Bội Hạ không việc gì. Tào Chân cũng là thật dài thở dài một hơi. Lại đề cập trên đường gặp Lưu Phong, Lưu Phong dẫn theo không biết nơi nào tìm thấy đầu, tự xưng là Tào Phi đầu, trong nháy mắt đem Tào Chân chọc giận. Tình độ Tảo Chân cùng Lưu Phong đánh một trận, hai bên cũng không ai chiếm được ưu thế. Tỉnh táo sau Tảo Chân kịp phản ứng, không còn dám cùng Lưu Phong ham chiến, đội vàng đến tìm Tảo Phi. Tảo Phi giật mình, người nói Lưu Phong cầm cái đầu tự xưng là trong thủ cấp. Tảo Chân mặt người, cũng là sắc mặt đại biến, bận bịu kém trinh sát đi tìm hiểu tin tức. Bởi vì trời tối, chính sát không thể trở về. Đến hôm sau, trinh sát đội vàng trở về, xưng có lời đồn đại Tảo Phi đã bị Lưu Phong chém giết. Lưu Phong cậu ta, lại chơi gian kế. Lời đồn đại mặc dù dừng ở chí giả, Nhưng Lạc Dương bị mạnh giợi mười mấy bạn sĩ dân cũng không phải người người đều là trí giả, càng nhiều người, liền càng dễ dàng bị lời đồn đại kích động. Vậy hạ, bây giờ không phải là quản lời đồn đại thời điểm tốc độ hướng huyện Châu dựng thẳng lên cơ hiệu, lời đồn đại tự sụp đổ. Lưu Phong cử động lần này chỉ là muốn kéo dài bệ hạ đi huyện Châu hành trình. Tào chân tỉnh táo phân tích hiện trạng, Tào Phi hung hăng rút kiếmung chặt không khí, "Thù này đụng này, ngày sau ta báo." Thả lời hung hắc về sau, Tào Phi cũng không dám lại dừng lại, sợ Lưu Phong sẽ lần nữa theo đuôi mà tới. Lạc Dương một vùng náo động trong lúc đó, Giang Lăng Lưu Hiển cũng nhận được tin báo. Không nghĩ tới Tảo Phi vậy mà lại thiêu hủy là rừng, huynh trưởng Dũng Mãnh, đương thời có 102A. Lưu Thiện trong giọng nói không có đố kỵ, chỉ có hương phấn cùng tự hào. Nếu không phải muốn tại quần thần trước mặt bảo trì phong độ, Lưu Thiện đều nghĩ như gia đình bình thường thiếu niên giống nhau kêu gọi, nhìn, là anh ta, kia là anh ta. Thượng thư lệnh pháp chính thì là nhạy cảm khiu rắc đến chiến cơ, thái tử có thể lập tức truyền lệnh năm Dương, Giang Hạ, Hoài Nam trở địa binh ngựa, đều phú gặp thời tiện nghi chi quyền, công phạt dự tử. Lưu Thiện sững sờ, công phạt dự tử. Có thể hay không quá gấp rồi? bên pháp nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu, bây giờ lương thảo chưa đầy đủ. Pháp chính ngưng tiếng nói, cho nên mới muốn phú cho gặp thời tiện nghi chi quyền, bây giờ Tào Phi thiêu hỉ lạc dương hoảng sợ mà chạy, tất sẽ không đi đua dương, chắc chắn đi dự châu. Ngụy Ngụy tâm hoảng sợ, chính là công phạt dự châu cùng Từ Châu cơ hội tốt, như chờ Tào Phi tại Duyện Châu thăng bằng gót chân, lại nghị công phạt dự tử, cơ hội liền không còn. Mã Lương, Lý Nghiêm chờ văn võ, cũng là phụ họa. So với Tào Phi làm tập quân chế, Lưu Bị bây giờ chính trị hệ thống mặc dù xem ra thảm mạn, nhưng cũng cho càng nhiều quyền tự chủ. Lưu Phong có thể không kiêng nể gì cả, Lưu Thiện đồng dạng có thể không kiêng nể gì cả. Giang Quốc thái tử quyền hạn so với Tào Duệ cái này từ đầu đến đuôi chuẩn thái tử mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Lưu Thiện không do dự nữa, tiếp thu pháp chính đề nghị, một mặt hướng nằm giường, giang hạ, hoài nam chờ địa binh ngựa chuyển lệ, một mặt lại lệnh các nơi phân phối lương thảo cho rằng hậu viện. Mà tại Thọ Xuân, lúc Tốn đồng dạng đạt được Tào Phi hỏa thiêu lạc Dương tình báo, không chờ Lưu Thiện quân lệnh đến, Lục Tốn liền hạ xuất quân lệnh. Tư thịch lòng lo lắng, đô không đợi thái tử quân lệnh mạo muội Mạc tướng sợ đô đốc sau này sẽ nhận tiểu nhân mà tụi. Lục Tốn không để ý, đã là tiểu nhân, lại có sợ gì? Tào Phi tự cho là đốt cháy Lạc Dương liền có thể ngăn cản đung lương binh mã đông tiến, lại không biết Lạc Dương một khi bị đốt cháy sẽ lệnh các quận người tâm độc giao. Như thế ngu xuẩn, lại cũng dám soán hán tự lập. Thượng thái tử thượng đấu tự trách là chuyện của ta, nghe lệnh xuất binh là các ngươi chấp vụ. Từ Thịnh, ngươi liền không nghĩ hồi hương tế tổ sao? Lần này tiến đánh Từ Châu, ngươi như vị Một câu hồi tế tổ trực tiếp đem Từ Thịnh cho chỉnh hồng. Chương 239: Tào Phi bắt trốn. Lưu bị được Hà Nam chi địa. 2. Chương 239: Tào Phi bắt trốn, Lưu bị được Hà Nam chi địa. 2. Nếu không phải thế đạo quá loạn, ai lại nghĩ từ bỏ tổ tổng cơ nghiệp đi xa tha hương? Mặt tướng Lý Mệnh từ thịnh ngự khí kích động. Nếu Lục Tốn có chuẩn bị, vậy liền nghe lệnh làm việc. Ngay tại từ thịnh chỉnh đốn binh mã truyền xuất binh đêm trước, Lưu Thiện Quân lệnh cũng tàu nhận đến. Thái tử phản ứng lại cũng nhanh chóng như vậy. Từ Thịnh không còn tâm nghi, có mạnh hơn lòng tin. Lục Tốn cũng là cười to, Thái tử dù không giống Vương giống nhau năng chinh chiến. Nhưng trong chiều có thiện như người có thể mưu lại sự, thái tử cũng có thể khiêm tốn nghe quên, cơ hội tốt như vậy, ta lại há có thể cố thủ Trở Xuân. Có lưu thiện quốc lệnh, Lục Tốn cũng buông tay vùng chân. Ngay từ đầu chỉ là để từ thịnh làm tiên phong, tùy thời cấp đoạt Từ Châu. Hiện tại, Lục Tốn có đầy đủ lòng tin đoạt lấy Từ Châu. Lưu bị bây giờ ba cái trọng yếu quân sự phương hướng, ung lương là thiếu nhất lương Giang Đông là không bao giờ thiếu lương. Giang Đông nhìn xem sức chiến đấu không cao, chủ yếu ở chỗ Giang Đông sĩ tộc săn sát, càng muốn cầu an ổn mà không phải tiến bộ. Cho nên hợp phí chi chiến, Lưu Phong cầm 30 vạn tất xuyên khoa quân. Thọ Xuân chi chiến, Lưu Phong lấy thân làm mồi vào Thọ Xuân bên trong, kích thích Giang Đông tướng sĩ chiến tâm. Mà lần này, Lục Tốn muốn tìm kiếm thay đổi. Giang Đông, cũng có thể bắt phạt. Có gặp thời tiện nghi chi quyền, Lục Tốn có thể làm chuyện cũng liền càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Kinh Dương Tinh Kỳ Dương, dự tử bình qua lên. Có lẽ là Lạc Dương bị thiêu bị kích thích Hán quân sĩ khí. cũng có lẽ là đánh chó mù đường thuận phong chi thế để Hán quân nhìn thấy quân công đang bấy gọi. Hán quân lúc này thế công dị thường hung Bất luận là dự Châu hay là Từ Châu, Ngụy Ngụy tướng sĩ bởi vì Tào Phi thiêu hủy Lạc Dương rời đô chuyện mà trở nên sĩ khí đêm mê. Mặc dù bên ngoài Tào Phi lý do là rời đô tránh núi nhỏ tiêu hủy Lạc Dương không để Lưu Bị được lợi, nhưng Tào Phi có thể chính diện tuyên truyền Hán quân cũng có thể mặt trái tuyên truyền. Hán quân tuyên truyền chính là Tào Phi bắt trước đồng chắc, bởi vì kinh sợ mà đốt cháy Lạc Dương rời đầu người thành, từ bỏ Hoàng Hà phía Nam. Nếu đều bị Tào Phi từ bỏ còn thay Tào Phi thủ cái dị Châu cùng Từ Châu. Lúc Tốn Sở Dĩ Trọng phúng Tào Phi cũng ở Châu đây, không có bản sự này liền đừng đùa gần không nhà trống trở đến công tốt đó chính là đang dao động nền tảng lập quốc. Trừ Triệu Vân một đường có lộ Dương Từ hoàng tại gian nan ngăn cản bên ngoài, Vinh Xuân cùng Nã Dương Chu Hoàn cùng Tôn Hoàn, binh vào Như Nam, thế như trẻ tre, thọ xuân lục tốn chưa binh lấy khoảng lăng, Hà Bì, Tiểu Bái, đồng dạng thế như trẻ tre. Không đến hai tháng, Hán quân liền càn quét dự từ hơn phân nửa quận huyện. Từ hoàng lui giữ hứa huyện, tam bá tất tại bành thành tự thủ. Chu Hoàn cùng Tôn Hoàn một đường, trực tiếp đánh tới tiểu huyện bên ngoài. Mà tại Tây đường, lương thực hết hạ hầu Nho cũng từ bỏ hàm quan, đội vanguard trốn hướng Dương Châu. Đến chương võ 75 227, Nam, tháng 5, Lưu Bị cũng rốt cuộc đặt chân thành Lạc Dương. Nhìn xem đã biến thành phế tích thành Lạc Dương, Lưu Bị trong lòng có phẫn nộ cũng có tiếc nuối. Bất quá cái này phẫn nộ cùng tiếc nối cũng không có tồn tại quá lâu. Vào Lạc Dương sau, Lưu Bị cũng cùng tiến đánh hứa huyện Triệu Vân lấy được liên hệ. Biết được Lưu Thiện hạ lệnh Kinh Dương hai châu xuất binh dự từ lúc, Lưu Bị trong lòng cũng bị vui mừng tràn ngập. Thái tử lớn lên chấm lòng rất anủi a. Nếu nói mấy lần trước chiến công, trên cơ bản là Lưu Phong đang cố ý tướng quân công tặng cho Lữ như vậy lần này giữ Châu cùng Từ Châu hơn phân nửa quận huyện thu phục, là Lưu Thiện không dự vào Lưu Phong lần thứ nhất quyết định trong đại. Tuy nói có pháp chính làm phụ, nhưng làm quyết định là Lưu Thiện mà không phải Lưu Phong. Tiên Vương mời bệ hạ qua Mạnh Tân vào ôn huyện. Không mấy ngày, một kỵ bay tới, chính là nghe nói hạ hầu Nho từ bỏ hàm cấp quan Lưu Phong phái tới người mang tin tức. Tự quan đội truy kích Tảo Phi về sau, Lưu Phong liền trở về ôn huyện. Ô huyện nhiều lương thảo, lại thêm Lưu Phong đổ tư mã thị về sau, trấn không ít Hà Nội thế gia đại tộc, dù có bộ phận thế gia đại tộc chạy nhưng đại bộ phận đều lưu tại Hà Nội. Không phải ai đều bỏ được từ bỏ Hà Nội cơ nghiệp. Đối với thế gia đại tộc mà nói, thay cái trận doanh cũng không phải cái gì chịu ý khuất mất mặt chuyện. Chủ yếu ở chỗ, Lưu bị trận doanh có nguyện ý hay không tiếp nhận. Đối với nhóm này Lưu lại Hà Nội đại tộc, Lưu Phong không tiếp tục hà khắc khó, mà là lựa chọn Trần An. Tào Phi đã bỏ chạy Duyên Châu, Kinh Châu cùng Dương Châu Hán quân lại tại công phạt Dự Châu cùng Từ Châu. Lúc này Trấn An Hà Nội đại tộc so trực tiếp hà khắc khó càng có giá trị. Trọng yếu nhất chính là Bây giờ Lạc Dương đã bị Tả Phi Thiêu bị Lưu Phong cần tại Lạc Dương phụ cận tìm một cái có thể tạm thời thay thế Lạc Dương căn cứ địa, cung cấp môi dưỡng cùng đóng quân đúng lương đến Minh Mã. Hà Nội là cái địa phương tốt. Giống như tuần trước câu kia, ngày xưa Cao Tổ theo con trùng, Quang Vũ theo Hà Nội, đều sâu ăn sâu vốn dĩ chế thiên hạng, tiến đủ để thắng địch, lui đủ để thủ vững, cho nên dù có khốn, cuối cùng đế đại nghiệp. Hà Nội là một cái không sai nơi sống yên ổn. Lưu bị cảm khái một trận Lạc Dương hoang Vũ về sau, liền dẫn binh đã sớm phái người tại bị thuyền, là thân đến bờ bên Lưu bị đến. Phụ hoàng đến Quang Vũ cửu địa, hắn tất phục lưng đại thế, đã không thể nghịch. Lưu Phong cười to, trong ngôn ngữ đã đem Lưu bị cất cao đến cùng Quang Vũ đế Lưu Tú một cái cao độ. Tuy nói Lưu bị cũng xưng đế, nhưng bây giờ Tả Ngụy chưa bị diệt, Lưu bị công tích là so ra kém Lưu Tú. Bất quá, cái này không trở ngại Lưu Phong thổi phồng Lưu bị. Lưu bị nghe được cũng cực kỳ hổ thụt, thèm nói, con ta quá khen Ngụy Ngụy chưa diệt, chấm lại có thể nào cùng Quang Vũ đánh đồng. Lưu Phong thừa cơ nói, chỉ cần phụ hoàng sau này có thể bảo dưỡng tòa, cùng hoàng Lao tướng giống nhau thọ không suy, nhất định có thể nhìn thấy Ngụy Nhi thần sẽ tại phụ hoàng chỉ huy dưới, như Mây Đại Trư tướng trợ Quang Vũ Đế chinh phạt tứ phương bình thường, thay cha hoàng chinh phạt nguy nguy, trợ phụ hoàng nhất thống thiên hạ. Lưu Phong là biết nói chuyện cũng là sẽ bánh bẽ. Tại Hà Nội nơi này, Dung Quang Vũ Đế lưu tú chuyện đến khích lệ Lưu Bị, để Lưu Bị điều dưỡng thân thể không muốn vô ích tâm lực để cầu có thể sống lâu thêm 10 năm. Cái này bánh, lại lớn lại hương, nghe được Lưu Bị có chút tâm động. Thân chinh ra trận, mặc dù có thể độ nhất thời đã viện, nhưng so với Thiên Hạ Nhất Tống, thân chinh gia trận chỉ có thể tính cấp thấp thú vị. Kỳ thật Lưu Bị trước đó nghĩ thân chinh, cũng là cảm thấy Thiên Hạ Nhất Tống vô vọng cho nên hy vọng tại khi còn sống có thể cầm xuống lặng Dương, cho nên vội vã muốn thân chinh. Nhưng hôm nay, bởi vì Tào Phi tao thao tác, bởi vì e ngại mà lựa chọn từ bỏ lặng Dương, thậm chí còn bắt trước đồng chắc đến vừa ra hỏa thiêu lặng Dương, dẫn đến Tào Ngụy ngày bình thường bị cưỡng ép trấn áp mâu thuẫn một mạch toàn tung ra đến, nhất là dự châu địa khu. Có quá nhiều tự kinh châu di chuyển đồn điền dân. Cái này dĩ vãng, tự nhiên là không ai có thể phản. Nhưng hôm nay Tào Ngụy thế yếu, đồn dân liền thành lớn nhất hai hoàng ẩm. Bất là đánh tới Hứa Triệu vẫn, vẫn là Hoàn, sở thuận lợi như vậy, Cung Đồn Điền dân là cùng một nhu tở. Đông Hương gặp gỡ Đồng hương, hai mắt lưng trọng, làm hán quân mãnh liệt mà đến, nhóm này đồn điền dân chỉ cần có gan lớn, liền nhất định sẽ khởi sự. Giống như ngày xưa Quan Vũ dìm nước bảy quân về sau, liền có không ít dự châu quần đạo hưởng, có thể tại Tà Hựu cảnh nội làm quần đạo đại bộ phận đều là sống không nổi dân chúng, trong đó cũng không thiếu đồn điền dân. Rút dây động rừng, ngoài ý muốn quyết đại chuyến quả, để Lưu Bị đều bất ngờ. Cú nguyên nhân chính là như thế. Lưu Bị mới đối Lưu Họa bánh nướng có chờ mong, lại sống thêm 10 năm. Nói không chừng Tà Hựu Nội bộ bản thân trước hết nội chiến sụp đổ giống như ngày xưa cường thịnh nhất thời Viên Thiệu thế lực đông đảo. Viên Thiệu vừa chết, nội bộ liền sụp đổ. Hiện nay nắm giữ đại thế không còn là Tà Phi, mà là Lưu Bị. Con ta tiếp xuống, là muốn tiếp tục tiến đánh Dự Châu, vẫn là tạm thời ngừng chiến, mà đối đại thời cơ. Lưu Bị hỏi ra vấn đề mấu chốt. Dự Châu cùng Từ Châu, có Kinh Dương hai đường binh mã tại, không cần Lưu Phong nhúng tay. Hà Nội sát bên Dự Châu, chính thức hợp Lưu Chiến sự đã lên, vậy liền không thể tùy tiện kết thúc. Hà Nội nhiều thế rộng, vừa vặn đền bổ quân lũ. Lưu Phong nước khí kiên quyết. Duyện Châu là nhất định phải mở đánh. Không đánh Duyện Châu, Tào Phi liền sẽ có tinh lực đi chi viện Dự Châu cùng Từ Châu. Lưu Phong muốn đoạn tuyệt Tào Phi ý niệm, thừa cơ đem Tào Phi triệt để đổi đi Hoàng Hà phía Bắc. Nếu Tào Phi từ bỏ lạc dương ý rời đô, cái kia dứt khoát Hoàng Hà phía Nam đều lui muốn. Vĩnh mã, Lưu Phong có. Thuế ruộng, Hà Nội đại tộc sẽ cho. Đây là khó gặp cơ hội tốt. Không đánh, thật xin lỗi cái này cơ hội tốt. Lưu bị ý chí, còn ta có thủ ý chí, chấm lòng rất an ủi. Chỉ là Duyên Châu cũng là thiên hạ yếu điểm, không thể khinh thường. Lưu Phong cười nói: "Tào Phi một giới bại quân chi xấu, làm sao nói dũng?" Nhi thần đại quân vừa đi, nhất định để này hoảng sợ mà chạy. Vĩnh quý thần tốc, nếu phụ hoàng đã tới Hà Nội, Nhi thần cũng sẽ không cần lại phân tâm Hà Nội sự tình tình cầu phụ hoàng trấn an Hà Nội lại tộc, gọn gọp lương thảo quân lưu, Nhi thần cũng có thể chuyên chú vào binh bảo dự châu. Nếu là ra cát lượng lại, gọn gọp lương thảo quân nhu tự nhiên là ra cát lượng đến xử lý tốt nhất. Bất quá ra cát lượng bây giờ còn tại Trường An, trong thời gian ngắn cũng đến không được Hà Nội, gọn gọp lương thảo quân nhu đại sự cũng chỉ có thể để Lưu Bị đến xử lý. Lưu Bị an họa bánh về sau, cũng không có thân chinh ý nghĩ, đối trấn an Hà Nội lại tổng, gọt gọt lương thảo phân công cũng tỏ vẻ tán thành. Còn ta có thể yên tâm đi tới, chỉ cần trong tại Hà Nội, liền sẽ không thiếu con ta lương thảo quân nhu. Lưu bị nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Phong bà bài, lại nói, một đường cẩn thận. Sau đó, Lưu Phong đồng tiền mương bình tụ hợp y quyết quan phi quân đi lấy Trần Lưu, Lưu Phong tác tự mình mang lên Lý Bình, đặng ngãi, thành bao chờ tướng tá xuất 5000 quân kỵ binh đi đầu đi tới đồng quận. Tam phi tự quân độ rút lui về sau, vốn là đợi tại Trần Lưu. Sau thấy Dự Châu cùng Từ Châu cũng chiến sự bất lợi, trực tiếp lại chạy đến đồng Tuy nói Tào Phi tại dự Từ dự còn có không ít binh mã, nhưng một phương diện sĩ khí đề mê, một phương diện lại quyết thiếu đại tướng, căn bản không phải là đối thủ của Hán Quân. Lưu Phong liên tiếp chém giết Tào Ngụy đại tướng hiệu quả cũng dần dần xuất hiện. Nếu như Mã Sủng, Chương Hợp, Tào Trương, Hạ Hầu Thượng trở Tào Ngụy đại tướng vẫn còn, Hán Quân là không thể nào nhanh chóng như vậy đẩy tới dự tử. Hiện thực không có nếu như. Quyết thiếu đại tướng thống binh nguy quân, tại Hán Quân cường thế trừ tạm mũi không có thứ hai con đường. Tào Phi đều đốt cháy Lạc dương tạm tránh mũi nhọn dự tử ai dám ngăn cản Hán Quân phong mang. Cái gì? Lưu Phong giết vào Đông Quận rồi. Nghe nói Lưu Phong lần nữa tiến binh Tào Phi, hại nhân mà lên. Cơ hội không có chút do dự nào, Tào Phi liền lựa chọn qua sông hồi về thành. Cản, Duyện Châu mặc dù có sông, thế chi yếu, nhưng giới mắt tại Đông Quận Tào Phi vô pháp đối Lưu Phong hình thành hữu hiệu chế hành. Đã thắng đảm Tào Phi, không có lòng tin dự vững Đông Quận. Trừ ngoài ra, lại có tỉnh báo xưng, ký châu bất ổn. Cái này khiến Tào Phi lại không dám lưu tại Đông Quận, cũng buộc ý thức nghĩ đến khiên chiêu cùng Điền Dụ. Tuy thủ biên cương nhiều năm, Nhưng hai người này cùng lưu bị quan hệ không ít. Tào Huy Thế lớn thời điểm, tự nhiên không lo lắng hai người phản loạn. Bây giờ Lưu bị thế lớn, Tào Phi cũng không dám cắt định hai người này có thể hay không trực tiếp phản loạn. Đến lúc đó Lưu bị tại Nam, phản quân tại Bắc, Tào Phi trực tiếp liền bị làm sủi cạo. Lại thêm, Lưu Phong từng vào tỉnh Châu lại tại đem khiên chiêu vây khốn tại treo ở phía sau núi lại lui binh rời đi, nếu nói hai người bí mật không có thương nghị điều kiện, Tào Phi là không tin. Kết quả là, Can Dặn Đông quận thái thú tử thủ Đông quận về sau, Tào liền mang theo tạo chân chờ người trực tiếp qua sông đi Ngụy thành. Hoàng Hà phía Nam có thể hay không giữ vững có chúng thứ sử cùng văn võ phụ trách, ném còn có thể hỏi trách. Hoàng Hà phía Bắc, Tào Phi được tự mình chấn giữ, mới có thể bảo đảm Hoàng Hà phía Bắc chư tướng sẽ không nghe hỏi phản loạn, cho dù phản loạn cũng có thể phái binh trấn áp. Chỉ bất quá, không có Tào Phi chấn giữ Đông quận thống nhất điều hành, Hoàng Hà phía Namuyện, dự từ Tam Châu, cơ hội tương đương với tại từng người tự chiến. Tuy nói Hán quân ba đường cũng trên cơ bản là tại từng người tự chiến, nhưng song phương sĩ khí không thể đánh đồng. Đến tháng 9, Chu Hoàn cùng Tôn Hoàn phá Tiếu Huyện, cùng Thịnh Đinh phụng giáp công bình thành. Ta ba mặc dù dung mẫm nhưng đã cao tuổi, lại thêm lại thế đã ném, cuối cùng thành phá mà chết. Tháng 10, Tư Hoàng cũng bởi vì cao tuổi thể lực chống đỡ hết nổi mà chết bệnh tại Hứa huyện, thừa dịp tử hoàng chết bệnh Hứa huyện quân tâm chấn động, Triệu Vân nhất cử công phá Hứa huyện, vênh bại như núi đổ. Ta vị tại Dự Châu cùng Từ Châu quân lực lần lượt hủy diệt về sau, lui giữ Duyện Châu, Duyện Châu thứ sử giả Quý cùng Dự Châu thứ sử Vương Lăng, giao nhau kinh hồn tháng đạm. người địa thủ, có thể đối mặt Phong, Vân, mấy đại quân Giả Quỳ cùng Vương Lăng rốt cuộc không có ngăn cản tâm tư, lưu được núi xanh, không lo không có tuổi lốt. Dù là trở về sẽ bị Tào Phi họ trách, hai người cũng không nghĩ lại lưu tại Duyện Châu chờ chết. Chúng chi, là Tào Phi chạy trước. Nếu không phải Tào Phi đốt cháy Lạc Dương giáo động quân tâm sĩ phí, lại há có thể gây nên nhiều như vậy đồng phát hậu quả. Giả quỷ cùng Vương Lăng hai người, trong lòng cũng là lời bán giận không biết. Một tướng vô năng hại chết tang quân. Tào Phi đây là một quân vô năng hại chết trung thần. Theo Giả Quỳ cùng Vương Lăng rút lui, ta phía nam thế lực trên cơ bản tuyên cáo tán biến. Tạ Nghiệp Thành nghe hỏi Tào Phi, chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, không khỏi ngục máu mà ngược lại. Một năm, liên một năm. Chấm chỉ là để Tào Trương liên thủ với người Tiên Ti đi đánh Trường An, lại bị Lưu Bị một đường phản công tận được hoàng hạ phía Nam. Tào Phi nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thế cục sẽ biến hóa như thế. Càng muốn không rõ, vì cái gì luôn luôn bước vảng, từng bước từng bước xâm chiếm Lưu Bị thế lực, sẽ chợt bộc phát ra thế như trẻ che thế công. Tào Phi không biết là, nếu là Lưu Bị thế lực bình thường tiến công, không nói đến thế như trẻ che đơn thuần giang đông Văn võ đô không nghĩ tới sông hải một bước. Nhưng nếu là gặp có thể đánh cho mù đường thuận gió cụm, Giang Đông văn võ sức chiến đấu sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Xét đến cùng, từ tàu phi tính kế tàu trương bắt đầu, liền đã trôn xuống mầm thải vạn. Gieo gió gặp báo, chết không được người bên ngoài.